Tử Kim Sắc Quang mang hô ứng tịch ly công tích bài, tự nhiên là hướng về ở đây người tuyên cáo, nàng chính là lần này bí cảnh đệ nhất danh. Thường lui tới mỗi đến công tích bia tuyên bố danh sách thời điểm, luôn là mọi người nhất chờ mong thời điểm, chỉ là lần này không khí lại có chút quỷ dị. Ai cũng không dám phát ra cái gì thanh âm, sợ khiêu khích những cái đó đại năng tiền bối bất mãn. Lê Tích có thẩm diệu cùng Phượng Lâm Quốc bảo hộ, tự nhiên là thả lỏng xuống dưới. Nhưng là nàng có được không gian sự tình sợ là cũng lộ rõ. tuy rằng bên ngoài thượng không hề có người trắng trận táo bạo muốn cướp bóc nàng nhưng là ngầm nguy cơ nhưng không ai có thể bảo đảm nhưng là nghĩ đến chính mình tân được đến truyền thừa lê tích trong lòng sợ hãi liền ít đi rất nhiều phượng cầm tới gần lê tích truyền âm nói tích nhi ngươi cũng biết cuối cùng là ai được đến kia đồ vật chính là vừa mới từ may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn nữa tham gia quá nhất tranh đoạt chiến tu sĩ nói ở bọn họ bất tỉnh nhân sự phía trước lê tích có tham dự kia cuối cùng tranh đoạt chiến lê tích nghe được phượng cầm nói Trong lòng lộn bột một tiếng, nàng biết, này đó cực băng lưu vực bên trong tu sĩ đều cho rằng nơi đó mặt duy nhất chân quý nhất đồ vật chính là kia cái phong hỏa lệnh. Nhưng là hiện giờ được đến truyền thừa nàng lại biết, đều không phải là như thế, nơi đó mặt chân quý nhất đồ vật là kia cái phong lệnh, nhưng là cũng tồn tại cùng với đồng dạng chân quý tài nguyên, mà kia tài nguyên hiện giờ liền dừng ở chính mình trên tay. Chỉ là đáng tiếc nàng ra tới quá muộn, chỉ phải tới rồi mấy thứ, còn lại đều bị không gian chi lực cấp xa lánh đi ra ngoài. Tuy rằng hiện giờ Phượng cầm hỏi chính là phong hòa lệnh, nhưng là nàng vẫn là có một loại trột dạ cảm giác, rốt cuộc được đến bảo bối chân quý, hơn nữa không thể ngoại nói, bởi vì đại đa số người cũng không biết, cũng không có có được, nàng có thể được đến, tự nhiên là của nàng. Chỉ là lê tích không biết chính là, nàng ra tới quá muộn, nguyên bản lão giả cho nàng chuẩn bị đồ vật, bởi vì không gian pháp tắc chi lực bài xích, không có tìm được lê tích mà rơi xuống vào không gian cái khe chung, nàng được đến chỉ là chân chính bảo bối biên giác mau mau. Phượng cầm là người phương nào, Phượng lâm quốc quốc gia, một cái bằng vào thiết huyết thủ đoạn bình định hết thể phản kháng nàng ám bộ thế lực, này quan sát nhân tâm bản lĩnh tuy không thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng là cao minh. Tự nhiên là thấy được lê tích do dự cùng trột dạng, Thẩm Diệu tu vi cao hơn Phượng cầm, tự nhiên là cảm giác được Phượng cầm đối lê tích truyền âm, mà giờ phút này truyền âm, đơn giản là hỏi về bí cảnh sự tình. Chẳng qua cơ duyên một chuyện, từ trước đến nay đều là có duyên giả đến chi. phượng cầm cũng thấy được thẩm diệu xem ánh mắt của nàng bất quá cũng không thèm để ý rốt cuộc chuyện này nháo đến loại tình trạng này tin tưởng không lâu này trong đó sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ trọng nguyên đại lục cực băng lưu vực muốn lấy bản thân chi lực phong tỏa chuyện này hiển nhiên là sai mất tốt nhất cơ hội tốt mà thẩm diệu tu vi so nàng cao cho nên ở truyền âm phía trước nàng liền làm tốt bị thẩm diệu phát hiện chuẩn bị cho nên nàng cũng không có cố tình gạt tích nhi không cần khẩn trương cơ duyên một chuyện cô cô tự nhiên là biết chỉ là chuyện này sự tình quan trọng đại. Nếu là đến này cơ duyên chính là tích nhi, cô cô cũng là vui vẻ. Phong hỏa lệnh cũng không phải là một người muốn độc chiếm là có thể đủ độc chiếm, chỉ cần này lê tích dám giấu dếm xuống dưới, cuối cùng nếu là bị phát hiện, như vậy nàng gặp phải không chỉ có riêng là cực băng lưu vực tam đại vương triều đổi giết. Mà nếu là có thể nói ra, bọn họ còn có thể đủ xem ở lệnh bài là nàng lấy về tới phân thượng, ở lệnh bài cơ duyên cùng địa phương khác thượng cho nàng một ít quyền lực. Thậm chí là sau này nàng tộc nhân cũng sẽ có này phân vinh dự. Lê Tích biết, lệnh bài sự tình sự tình quan trọng đại, nhìn đến vượng cầm cùng nhà mình sư tôn đều tưởng chính mình được đến lệnh bài, nhưng là lệnh bài chân chính chủ nhân lại không phải nàng, cái này làm cho nàng có chút xấu hổ. Tuy rằng sau lại nàng trốn vào không gian, hơn nữa không gian sự tình cũng đã bại lộ, nhưng là nàng tưởng, kia hai quả lệnh bài tám phần là rơi xuống kia nữ tu trong tay. Nghĩ đến kia nữ tu, Lê Tích buông xuống ánh mắt lóe lóe, Chính mình hiện giờ đạt được bí cảnh một cái khác cơ duyên, hơn nữa người mang không gian sự tình đã bại lộ, ngầm nhất định sẽ có rất nhiều người đánh nàng chủ ý, nếu là, nếu là giờ phút này có một cái hấp dẫn chủ những người khác ánh mắt, như vậy nàng nguy cơ liền sẽ giảm bất hơn phân nửa, chúng tu sĩ lực chú ý cũng sẽ chuyển rời đến cái kia đạt được một khác phân cơ duyên người. Hơn nữa người nọ bối cảnh không nhất định so nàng cường đại, không có một cái lợi hại tông môn, một cái lợi hại sư phó cùng lợi hại tiền bối thế lực duy trì. Cuối cùng kết cục nhất định là Hảo không đến nào đi. mươi 287 ỉ thế hiếp người. Chỉ là đấy lòng lại có chút sợ hãi, nhưng là hiện giờ sư phó cũng ở chỗ này, hơn nữa đông đảo ngoại giới tu sĩ cũng ở chỗ này, thuyết minh bọn họ đều là vì kia cái lệnh bài tới. Nghĩ vậy chuyện không chỉ là nàng một người biết, cuối cùng như cũ sẽ bị người ta nói ra tới, chi bằng chính mình nói ra, còn có thể đủ giành được phượng lâm quốc hảo cảm. Hơn nữa, sư phó thực lực chắc tuyệt, nói không chừng cũng sẽ đạt được, đến lúc đó. Chính mình cũng coi như là giúp sư phó một cái tiểu đội. Lê Tích nghĩ đến đây, đứng dậy, thanh thúy thanh âm đánh vỡ trầm mặc bầu không khí. Nói vậy mọi người đều muốn biết kia phong hỏa lệnh cuối cùng dừng ở trong tay ai. Phương cầm đồng tử co rụt lại, muốn ngăn cản đã không kịp. Các nàng cực băng lưu vực là có nghĩ tới cuối cùng tin tức này sẽ giấu giếm không được, nhưng cũng không phải như vậy trực tiếp bại lộ cấp ngoại vực Tu Sĩ A. Ít nhất muốn đạt được nhất định chỗ tốt lúc sau, đây cũng là đoàn người trong lòng đều cam chịu xử lý thủ đoạn. Nhưng là giờ phút này lại bị lê tích trước mặt mọi người trực tiếp cấp nói ra. Phượng cầm đã nghe được trong đám người biết lệnh bài tác dụng tu sĩ tiếng hút khí, còn có đến từ mặt khác tam đại vương triều thế lực âm ú ánh mắt. Phượng cầm một hơi ngạnh ở trong cổ họng, trước kia nàng cảm thấy cái này nữ hải là cái thông minh, nhưng là không nghĩ tới lại là cái hô hóa. Phượng cầm biết sự tình đã không thể nghịch chuyển, nhắm mắt, rốt cuộc không phải bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ, trong lòng vẫn là hướng về bên ngoài. Chẳng qua duy nhất tin tức tốt chính là... có người mang ra phong hỏa lệnh mà không phải làm phong hỏa lệnh tiếp tục trôn giấu với hai bên bí cảnh chung lê tích bất tài không có bắt được phong hỏa lệnh đạo hữu càng thêm lợi hại lê tích tự thấy không bằng nói lê tích quay đầu hướng về tịch ly phương hướng hơi hơi chắp tay mọi người ánh mắt nháy mắt nhìn phía tịch ly lê tích không có quên cùng chính mình chiến đấu tịch ly đặc biệt là nàng kia treo ở bên hông thượng lóa mắt lệnh bài vừa dứt lời tịch ly liền cảm giác được vô số không có hảo ý ánh mắt tịch ly hít sâu một hơi chậm rãi ngừng đầu đối mặt trên mang mỉm cười lê tích trong mắt gợn sóng bất kinh chỉ còn lại nhàn nhạt trào phúng lê tích đối thượng tịch ly ánh mắt tức khắc tươi cười cứng đờ không được tự nhiên rời về phía hắn chỗ ngươi là nơi trốn không bằng ta bất quá ngươi đảo còn xem như có một cái ưu điểm tự mình hiểu lấy Đạm mạc nói vang lên đám người tức khắc lâm vào quỷ dị an tĩnh người này thật sự là thật lớn can đảm cùng tự tin dám đảm đương nhân ra nguyên anh Trần quân sư phó cùng phượng lâm quốc quốc quân cô, cô mặt trực tiếp vào mặt không biết là niên thiếu khinh quần vẫn là không biết sống chết. Bất quá xem hắn công tích bài độ sáng cùng thứ tự, hẳn là vẫn là thực lực không tồi, chỉ tiếc sẽ không xem người sát mặt, càng không hiểu đến thu liễm quan mang. Ở thứ tự vừa ra tới kia một khắc, tiến vào trước trăm tu sĩ tin tức cũng đã công bố ra tới, một cái đến từ Lan là quốc biên thủy trấn nhỏ tu sĩ, thậm chí là ngoại vực tới tu sĩ, ở chỗ này không có bối cảnh, không có người chống lưng, nhiều lắm là có chút thực lực. nhưng là ở nguyên anh chân quân trước mặt căn bản chính là không chút nào thu hút con kiến mọi người nhìn về phía phượng cầm cùng thầm diệu thầm rượu còn hảo vốn chính là cái lạnh nhạt diện than mặt nhưng là phượng cầm mặt lại lạnh xuống dưới a tiểu hữu tuổi còn nhỏ nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ tịch ly biết tự lệnh bài bại lộ kia một khắc khởi sự tình liền không có xoay chuyển đường sống nhưng là kia nữ tu có thể như thế trắng trợn táo bạo cũng bất quá là ỷ vào sau lưng thế lực ỷ thế hiếp người nàng sẽ nàng đồng dạng cũng sẽ Nàng là đại biểu Lan La Quốc xuất chiến, hiện giờ lệnh bài ở nàng trong tay, vì ích lợi, Lan La quốc cũng sẽ không đem nàng đẩy hướng mặt khác tam quốc, mà làm cho bọn họ kiêng kỵ bên ngoài biên giới thế lực. Lê Tích có sư phó, nàng đồng dạng có sư phó, chẳng qua nàng sư phó ở hiện trường, mà nàng sư phó không ở, nhưng là có nàng sư phó tên tuổi ở hiện trường nhiều người như vậy, còn có trung nguyên giới tu sĩ ngại với tên tuổi, nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi, ít nhất sẽ không trực tiếp diệt sát. Phượng Cầm nhìn đến Lệ Tích không dao động. ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lê tích bị tịch ly nói được yêu thích một trận thanh một trận bạch ừ ta là không bằng đạo hữu rốt cuộc kia lệnh bài là linh vật biết tự động nhận chủ đạo hữu lại ở linh vật tự động nhận chủ dưới tình huống mạnh mẽ cướp đi lê tích tự thấy không bằng thẩm diệu nghe được nhà mình đồ đệ nói ánh mắt cũng lạnh xuống dưới chính mình đồ đệ cơ duyên bị người khác cướp đi làm sư phó tự nhiên là phải vì này chống lưng uy áp thả ra chỉ hướng tịch ly tịch ly chỉ cảm thấy một trận áp lực thẳng hạn một cách phát ra cả cả thanh âm. Tịch Ly nghe bên thai quanh mình người khe khẽ nói nhỏ, chậm rãi nâng lên bị áp con eo, trong mắt nhiễm một tia lệ khí. Linh vật nhận chủ. A. Thật lớn một khuôn mặt. Ta chỉ biết có người ngoài miệng một bộ, hành động một bộ, chỉ biết nói chuyện. Rõ ràng thực lực không được, còn muốn tay không bộ bạch lang. Rõ ràng trong lòng tham lam ích kỷ, còn muốn làm bộ vô tội thiệt lương. Thật là đương ký nữ tử còn muốn lập đền thờ. Hút. chung quanh người hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy người này chẳng những là đang mắng lê tích, vẫn là đang mắng thẩm rượu. Phượng cầm thấy tịch ly như thế, trong mắt tính kế cùng sát ý xuất hiện. Làm càn. Thế nhưng vô lễ mạo phạm nguyên anh chân quân. Thân hình nhanh chóng hướng tịch ly lao đi, bàn tay thành trảo. Lan la quốc hoàng thất thấy vậy, tức khác muốn hộ ở tịch ly trước người. Mà hồng liệt quốc bên kia lại đột nhiên có người hô chính là người này giết hồng liệt hoàng tử. Tức khác hồng liệt quốc liền liền có người cũng phi thân hướng về tịch ly công kích mà đến. mọi người nhìn trường hợp tức khắc loạn cả lên không có thực lực tu sĩ sôi nổi lui ra phía sau bọn họ đại bộ phận người minh bạch những người này chẳng qua là muốn tìm cái lấy cớ tới cướp đoạt cái này không có bối cảnh nhưng là lại được cơ duyên người mà ngầm người cũng muốn thừa sơ loạn cá đám người phía sau minh lan nôn nóng muốn tiến lên lại bị chính mình mẫu thân gắt gao để lại ngươi muốn làm gì minh lan minh lan bị chính mình mẫu thân nghiêm khắc ngự khí uống trụ trong mắt là tảng không được lo lắng mẫu thân Ta bằng hữu nàng có nguy hiểm. Nàng có nguy hiểm, người đi lên làm gì? Người đi lên có thể hỗ trợ sao? Người đi lên sẽ chỉ là liên lụy nàng. Minh Lan muốn tiến lên thân hình tức khắc ngừng ở tại chỗ, nước mắt không biết cố gắng nhỏ giọt trên mặt đất. Đôi tay gắt gao nắm, đúng vậy, hắn cái gì đều không thể làm. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì hắn là cái không có linh căn tư chất phế vật, lại lớn lên khó coi, cho nên đã chịu đại gia bài xích. Không có bằng hữu. mẫu thân cùng tỷ tỷ lại muốn vội vàng ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra hắn chỉ có thể bị động bị khi dễ một người cô độc nếu không phải còn có trong thôn một ít người trợ giúp có lẽ hắn đã sớm đã bị những người đó hại chết hắn thật vất vả chính mình giao cho một cái bằng hữu, một cái lợi hại linh giả nhưng là tại đây vị hắn chỉ xứng nhìn lên tồn tại giả trong mắt hắn không có nhìn đến một tia khinh bỉ chán ghét cùng thương hại này đó đều không phải hắn muốn ở cái này người trong ánh mắt hắn là cái người bình thường Có lẽ ở trong mắt nàng, hắn cái gì đều không phải, liền một cái bóng dáng đều không có lưu lại, nhưng là thì tính sao, hắn không phải cái phế vật cùng quái vật, như vậy đủ rồi. mươi 288 ra tay. Nhưng là giờ phút này, hắn bằng hữu có nguy hiểm, hắn lại cái gì đều không thể làm. Tịch ly nhìn từng trương tham la mặt, trong mắt lạnh lẽo, trên tay linh lực vừa động, hai tay thượng liền xuất hiện hai trương đùa chú. Tay phải linh lực vừa động, kiếm phủ tức khắc bị kích phát. một đạo kiếm quang mang theo nguyên anh tu sĩ uy áp xuất hiện, thật lớn kiếm quang nghị cách tịch ly gần nhất một đám người hung hăng chém tới. phanh tức khắc bốn phía phi thân tiến lên tu sĩ bị hung hăng đánh trúng, tu vi vô dụng tu sĩ trực tiếp ngã xuống đường trường. phượng cầm bị kiếm quang đánh trúng, thân hình bay ngược đi ra ngoài, trên người hộ thân ngọc phù tức khắc xuất hiện một đạo cái khe. vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử tịch ly, tịch ly lạnh lẽo thanh âm ở một mảnh hỗn loạn trung vang lên, quanh quẩn ở mọi người bên hai. mọi người nhìn lại chỉ thấy bùi đất tan đi địa phương đứng một cái thiếu nữ trên mặt dịch dung tan đi lộ ra tịch ly chân dung một đầu tóc đen phi dương lạnh leo hai tròng mắt tỏa sáng lộng lẫy quỳnh mùi phấn môi trắng non sáng trong trên da thịt lây dính một chút bùn đất nhưng lại một chút không hiện chật vật ngược lại ra tăng rồi vài tia hôn đột mỹ trên trán là một mặt nhàn nhạt màu kim hồng ấn ký càng hiện vài phần quyến rũ nhưng là cùng với tự thân lạnh lùng khí chất đáp ở bên nhau lại không chút khó khỏe ngược lại càng thêm vài phần tư sắc Bị mà không yêu, diễm mà không tục lãnh ngạo linh động chung mang theo câu hồn nhiếp phách thái độ, làm nhân vi chỗ mê, lại không dám kinh nhận. Mọi người kinh ngạc cảm thắn với này kinh người dung mạo, lại không dám coi thường nàng, đặc biệt là giờ phút này trong mắt tràn đầy sát ý tịch ly. Trong đám người thành quân chân quân ở bùa chú kích phát kia một khắc, liền cảm giác được chính mình hơi thở, giờ phút này nhìn thấy trong đám người ngạo nghệ đứng thẳng thiếu nữ, trong mắt là chính hắn cũng không biết kích động, may mắn cùng kiêu ngạo. Ở trong đám người không có nhìn thấy tịch ly kia một khắc, hắn nội tâm vẫn là sợ hãi, sợ hãi hắn kia còn không có khuyên tâm dạy dỗ ngoan ngoãn tiểu đồ đệ, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất ở trước mắt. Hắn dấu ở trong đám người, chờ đợi, chờ đợi này chính mình tiểu đệ tử giấu ở những người này chung, rốt cuộc chính mình tiểu đệ tử là như vậy thông minh. Quả nhiên, nàng còn sống, ngoài dự đoán rồi lại tại dự kiến bên trong, mang theo lóa mắt quang, xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu là người khác kiêng kỵ thành quân. sẽ cho hắn vài phần bạc diện nhưng là luyện thi tông thi liêu lại sẽ không cấp hai người đã sớm chú định là kẻ thù lại như thế nào sẽ bởi vì một thân phận tên tuổi mà cấp này mặt mũi nếu là tịch ly không có tuân gia chính mình là thành quân đệ tử có lẽ hắn cũng chỉ là giống như ở đây đại đa số người giống nhau chỉ là vì cướp đoạt cơ duyên mà đánh chết nàng nhưng là này tiểu hoa nhi lại là kia kiếm kẻ điên quan môn đệ tử tuy rằng kia đệ tử không biết vì sao sẽ một lần nữa tồn tại xuất hiện tại thế nhân trong mắt Nhưng là liền chỉ bằng, nàng cùng thành quân kia tầng quan hệ, hắn thi liêu liền sẽ không làm nàng thống khoái chết đi. Một trường đánh ra, mang theo ngập trời ma khí, hướng về tịch ly trục đi. Mọi người thấy vậy, có người ánh mắt lập lòe. Nay tiểu hoa nhi nếu không phải không có bối cảnh tu sĩ, mà bọn họ vừa mới lại đắc tội nàng, giờ phút này nếu là có thể làm này mà tu giải quyết rớt, đến lúc đó vạn đạo tông trách tội xuống dưới, cũng chỉ sẽ là kia ma đầu sông vào phía trước. mà xem ở thành quân chân quân mặt mũi cùng giao tình muốn cứu người người cũng đã thời gian đã muộn. Chua niệm Phật Thánh Sư trước hết phản ứng lại đây, muốn chặn lại thi liêu một trưởng. Tịch Ly trong tay gắt gao nắm nửa chú, loại tình huống này nàng không phải không có lường trước quá, rốt cuộc ỉ thế hiếm người, có người nhìn sẽ cho vài phần mặt mũi, tự nhiên sẽ có người bởi vì này phân thế, mà làm ngược lại. Tịch Ly không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo, lần đầu tiên cậy thế, liền gặp tựa hồ là sư phó kẻ thù nguyên anh Ma Tu. Đối mặt Nguyên Anh chân quân một kích, tịch ly liền giống như phủ du hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Trên tay kiếm phủ đã lại lần nữa xúc lực, độn phủ cũng đã âm thầm liền phải kích phát. Tịch ly không dám nói chính mình nhất định có thể từ này Nguyên Anh tu sĩ thủ hạ chạy thoát, nhưng là chỉ cần sự tình còn không có phát sinh, nàng liền sẽ không từ bỏ. Ngập trời ma khí chỉ là ở một tức gian liền đến tịch ly trước mắt, mà ở này một tức gian, tịch ly cũng làm chính mình có thể làm hết thể chuẩn bị. Có thể hay không giành được một tia sinh cơ. liền phải xem sư phó kiếm phù có thể hay không ngăn cản trụ này mà tu một tức thời gian trên người sâu áo giáp có thể hay không chống đỡ trụ một bộ phận trí mạng công kích tam đại vương triều cho vương thất đệ tử độn phù có hay không như vậy điểm dùng uy lực thật lớn công kích làm chung quanh không gian đều xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe cùng vạt mèo này ma đầu thật đúng là để mắt nàng a nơi xa lê tích ánh mắt lập lòe chỉ là đương nàng quay đầu nhìn phía bên người sư phó thời điểm thẩm diệu chân quân đã không biết khi nào lắc mình hướng tịch ly bên kia đi lê tích mặt tức khắc có chút cứng đờ đúng rồi chính mình cùng tịch ly tuy rằng bất hòa nhưng là đương người nọ tuân ra là vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử thời điểm sư phó xuất phát từ đạo môn nguyên anh chân quân vẫn là cùng vạn đạo tông giao hảo tiêu giao môn đạo môn đại năng làm sao có thể trơ mắt nhìn đạo môn thiên tài đệ tử ngã xuống ở trước mặt hắn tuy rằng mấy đại tông môn trong tối ngoài sáng vẫn luôn tranh đấu nhưng là giống như là cực băng lưu vực tu sĩ giống nhau bọn họ ở đối mặt mặt khác địa vực tu sĩ khi giống nhau chính là đồng tâm hiệp lực mà nếu hôm nay làm hắn ở chỗ này thấy chết mà không cứu, như vậy ngày sau Vạn Đạo Tông trách tội cũng nhất định sẽ có bọn họ một phần. Lê Tích tay gắt gao nắm, nàng làm hết thảy, duy nhất không nghĩ tới chính là kia nữ tu thế nhưng cùng nàng cùng ra trung nguyên giới, hơn nữa vẫn là Vạn Đạo Tông thành quân chân quân đệ tử. Kiếm phù đã bị Tịch Ly hộ trong người trước, mắt thấy liền phải cùng ma đầu đánh vào cùng nhau, Tịch Ly đột nhiên cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, lệch khỏi quỹ đạo bắt đầu vị trí. Thật lớn thanh âm vang vọng mở ra. trấn lô thai vù vù mặt đất đều đi theo run lên mấy run năng lượng va chạm dư ba hướng về bốn phía quét tới tới rồi thẩm rượu cùng chùa thánh phật đại sư vội vàng trong tay linh lực hóa thành vòng bảo hộ bảo vệ chung quanh tu sĩ lao tặc dám thương ta đệ tử đi tìm chết mọi người nghe danh vọng đi chỉ thấy một áo xanh nam tử tay cầm quan kiếm giờ phút này cùng kia nguyên anh ma tu chiến đấu ở bên nhau ngắn ngủn mấy tức thời gian hai người liền chiến đấu kịch liệt mấy cái hiệp đại thấy rõ người tới sau Chúng tu sĩ cấp cao sắc mặt tức khắc biến đổi, Vạn đạo tông Nguyên Anh chân quân nhân sương kiếm kẻ điên thành quân nhất kiếm. Nếu nói vì sao nói tới đạo môn Nguyên Anh song kiệt thẩm diệu khi, mọi người càng có rất nhiều kính sợ cùng ngưỡng mộ, nói đến Vạn đạo tông kiếm kẻ điên thành quân thời điểm càng có rất nhiều kiêng kỵ. Đương nhiên là linh khư tông Nguyên Anh chân quân thẩm diệu làm người lãnh tỉnh, cao cao tại thượng, nhất phái cao nhân ngưỡng mộ chi từ, người cũng như tên, loa mắt, không thể khinh nhẫn cũng không thể tiếp xúc, là một vị băng sơn mỹ nam tử. Nhưng là vạn đạo tông thành quân chân quân, tuy rằng mặt ngoài cũng là một vị chính khí lẫm nhiên mỹ nam tử, nhưng là chỉ có hiểu biết nhân tài minh bạch, người này trong xương cốt cùng ngạo không kềm chế được, đặc biệt là chiến đấu lên thời điểm lục thân không nhận. Mà này thành quân chân quân có thể bị người gọi là kiếm kẻ điên, vẫn là bởi vì hắn thành danh một trận chiến, kiếm ở ta tay, vạn pháp phá chi. Mà người này giống nhau bên vực người mình, so với thẩm rượu chỉ có hơn chứ không kém. Mà làm cho bọn họ cảm thấy không ổn chính là này. Ở đây còn có rất nhiều tiểu tu sĩ, người này khởi sướng dẫn tới, tuyệt đối là lục thân không nhận. mươi 289 trong xương cốt tàn nhẫn. Trong xương cốt kiệt ngạo khó thuần cùng hung tàn trình độ, so sánh với ma tu cũng không phân cao thấp. Mà ma môn tu sĩ nếu là như thế đến còn sẽ không làm người quá nhiều kiến kỵ, rốt cuộc ma môn đại đa số tu sĩ đều sẽ có chút nghịch phản tư tưởng. Nhưng là loại người này một khi xuất hiện ở đạm môn, liền sẽ đã chịu khắp nơi kiến kỵ, đặc biệt là người này không có bị diệt sát ở hấu tiểu khi. mà trưởng thành trở thành tu sĩ cấp cao. Người như vậy, còn có thể đủ tiếp tục lấy đạo môn tu sĩ sinh tồn, không có tàu hỏa nhập ma, có thể thấy được đáy lòng điểm mấu chốt cùng tín ngưỡng tâm trí, so với người khác càng thêm cường hãn. Mà lại bởi vì này tâm trí tư tưởng, cho nên hắn sẽ hành sự không ấn lẽ thường ra bài, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Chỉ cần hắn cho rằng là đúng, cho dù là sát sinh vô số, ở trong mắt hắn cũng sốc không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng là giờ phút này lại không thể như thế. Cực băng lưu vực khắp nơi tu sĩ cũng sắc mặt đại biến, cái này kẻ điên giống nhau người, nếu là đem bọn họ này chỗ coi như chiến trường, như vậy nơi này phạm vi ngàn dặm chắc chắn san thành bình địa. Thi liêu bị đột nhiên xuất hiện thành quân đánh cái trở tay không kịp, trên người đã đổ máu. Thành quân mỗi nhất chiêu đều là hướng yếu hại chỗ đánh, thù mới hận cũ hơn nữa hiện giờ lại đụng vào người này muốn giết hắn đồ đệ sự tình, này như thế nào có thể làm thành quân không giết tâm nổi lên. Nhưng là nói hắn lý trí hoàn toàn biến mất, cũng không có, ít nhất hắn biết ở chỗ này không thể đủ đại khai sát giới. Bởi vì hắn phía sau còn đứng hắn mấy cái đệ tử, hắn có thể an toàn rời đi, nhưng là hắn mấy cái đệ tử lại không có thập toàn nắm chắc. Nhưng là chân chính đánh chết thi liêu tâm hắn là chân thật, người này thiết yếu chết. Hôm nay ở đây tu sĩ rất nhiều, một ít người khẳng định sẽ vì cái gì đạo ma hiệp nghị, cái gì hòa bình mà đảm đương người hòa giải. Nhưng là muốn ba phải cũng phải nhìn hắn thành quân có đáp ứng hay không. có nguyện ý hay không mọi người luôn là nói nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng nhưng là hắn thành quân nơi này không tồn tại bọn họ đều sợ hãi đối phó này ma đầu sợ hãi này ma đầu lén trả thù rào đến long trời lở đất cho nên thoái nhượng phân rõ phải trái nhưng có đôi khi hiện thực sẽ cho ngươi hung hăng một cái tát có chút người là ngươi vĩnh viễn giảng không thông ngươi càng là nhượng bộ hắn càng là được một tức lại muốn tiến một thước ngươi càng là mềm yếu hắn liền càng là chuyên chọn mềm quả hứng nhất. Cho nên, nếu đạo lý không thể thực hiện được, vậy dùng tuyệt đối thực lực làm những cái đó không phục tu sĩ thần phục. Thành quân chân quân mỗi một kích đều là xảo quyệt tàn nhẫn, làm thi liêu muốn lui về phía sau đều không thể làm được. Thi liêu thực mau trên trán liền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thi liêu quan trọng khắc hàm, trên người các nơi truyền đến đau đớn, đều bị ở nhắc nhở hắn, hắn bị thành quân công kích bị thương. Lúc trước băng vụ sơn một trận chiến, có thể làm thành quân bị thương, vốn chính là thừa thành quân chiến đấu phân tâm là lúc hạ áng tay. Vốn tưởng rằng người này chúng hắn kia một trưởng, bất tử sau này cũng đến trở thành một phế nhân, lại không nghĩ hiện giờ lại một chút chưa đã chịu ảnh hưởng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực lực còn được đến đột phá, nâng cao một bước, hiện giờ lại bị hắn gặp được hắn giáp mặt đánh chết hắn đệ tử, chính mình hôm nay muốn nguyên vẹn rời khỏi, sợ là có chút khó khăn. Thi liêu không khỏi ở trong lòng đánh lên lui trồng lớn, mà người này trong lòng một khi hư, tự nhiên là khí thế liền yếu đi xuống dưới, hành động lên cũng nơi trốn đã chịu kiềm chế. Mà bên ngoài vây xem một ít người cũng không khỏi sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc, thành quân chiến lược vượt qua ở đây mọi người đón trước. Quá vãng đối với vị này vạn đạo tông nguyên anh chân quân thực lực đánh giá, xem ra mọi người đều xuất hiện sai lầm. Tịch ly nhìn về phía mang theo chính mình lui về phía sau người, một tịch màu lục đậm pháp bảo thanh tú nam tu. Tịch ly đề phòng nhìn chắc cẩm tuy rằng người này mang chính mình chạy ra kia ma tu công kích, nhưng là chỉ cần trước mặt người này một khi có cái cái gì bất lợi với nàng hành động. Trên tay nàng bùa chú đều làm tốt lập tức công kích chuẩn bị Chắc cầm nhìn trước mắt phòng bị chính mình tiểu nha đầu Đột nhiên có chút buồn cười Hắn nhưng không có quên Chính là cái này nha đầu Ở thượng một giây thời điểm vẫn là một cái hung ba ba tiểu manh thú Dương Nhanh múa bước Tịch ly không có sai quá Lam vũ trong mắt ý cười Ánh mắt lóe lóe Không cần khẩn trương Ta là ngươi nhị sư huynh. Chắc cầm Lần này cùng sư phó còn có ngươi tam sư huynh lại đây Chính là vì tìm ngươi chắc cầm lôi kéo tịch ly rời xa chiến trường trung tâm, ở bốn phía 7 một cái phòng ngự trận. Lúc này, chiến đấu trung tâm chủ yếu là ở Nguyên Anh chân quân nơi đó, nhưng là bảo không chuẩn có hay không người muốn đục nước béo cỏ, tuy rằng thực lực của hắn cũng không tồi, nhưng là ở đây cao thủ lại vẫn là rất nhiều. Ánh mắt một phiết, liền nhìn đến cứng đờ đứng ở một bên Lam Vũ. Lam Vũ nhìn đến nhà mình sư huynh ánh mắt, mặt cứng đờ, biệt nữ quay đầu, nhưng là dư quang vẫn là nhịn không được liếc về phía tịch ly. Tịch ly mất tích có thể nói có một phần ba thậm chí là một nửa trách nhiệm ở chỗ hắn. Lúc trước sư phó làm việc phía trước rõ ràng năm lần bảy lượt dặn do hắn muốn xem quản hảo tự ra tiểu sư muội, tiểu sư muội mới nhập môn, thậm chí là mới nhập tu tiên giới. Từ nhỏ sinh hoạt tại thế tục trong giới nàng, cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa tuổi còn nhỏ, dễ dàng đã chịu người khác lừa gạt, cũng dễ dàng lọt vào nguy hiểm, làm hắn cái này sư huynh nhiều chiếu cố chiếu cố. Chính là hắn đâu. Ở tiếp thu đến sư phó lại thu một cái đệ tử. vẫn là cái hỏa linh căn nữ đệ tử khi, hắn nội tâm là cái dạng gì. Có hay không vui mừng hắn không biết, nhưng là nội tâm kháng cự tuyệt đối là không ít. Cho nên ở biết được tịch ly tự mình làm chủ ra cửa ghen luyện thời điểm, hắn cảm thấy là sư phó thập phần thưởng thức yêu thích tiểu sư mội trong ngoài không đồng nhất. Mặt ngoài khiêm tốn hiểu chuyện, nhưng là ở hơi chút thích đứng tu tiên giới một ít việc vụ sau, liền cho rằng chính mình thật là lợi hại vô địch tồn tại. Tu tiên giới thiên tài trước nay liền không ít. Nhưng là chân chính khuyết thiếu chính là cái loại này có thể đi đến cuối cùng người. Hắn cảm thấy sư phó khả năng phải thất vọng. Hơn nữa cái này tiểu sư muội còn không có tuần hoàn quá hắn kiến nghị, hắn cảm thấy là nàng không tôn trọng cùng coi khinh. Cho nên rõ ràng biết ra ngoài khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, hắn vẫn là chưa từng có nhiều đi chú ý. Đặc biệt là nàng như vậy tuổi lại tiểu, bối cảnh hảo thân gia giàu có không có kinh nghiệm tu sĩ cấp thấp. Mặt ngoài, đại đa số tu sĩ sẽ cô kỵ vạn đạo tông cùng thành quân chân quân mặt mũi. Sẽ không thật sự giết nàng, nhưng là đây là nơi nào? Tu tiên giới Một cái khổng lồ có được vô số tu sĩ tu tiên giới, mọi người thờ phụng thực lực vi tôn. Một tiểu nha đầu phiến tử, có được vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu tiên tài nguyên, mạo một mạo hiểm lại như thế nào? Có vô số tu sĩ nguyện ý mạo hiểm như vậy? Quả nhiên, không bao lâu, liền truyền đến nàng hồn lực không song tin tức. Khi đó, hắn là ngẩn ngơ, nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nhưng cũng không phải dễ chịu là được. Thằng đến cuối cùng truyền đến nàng ngã xuống tin tức, khi đó, nhị sư huynh cũng đã trở lại, còn mang về trọng thương sư phó. Hay còn nhớ lúc trước trọng thương trên giường sư phó, rõ ràng suy yếu đến không được, nhưng là vẫn là nhớ cái kia tiểu nha đầu. Ở kia một khắc, hắn nội tâm đã là chua sót, lại là ghen ghét. chín 290 linh lực khác thường. Chua sót chính mình tôn kính ngưỡng mộ sư phó hiện giờ suy yếu trên giường, ghen ghét rõ ràng đi rồi một cái nam cung vân. hiện giờ rồi lại tới một cái tịch ly. Nhưng là, vì chính mình sư phó, hắn vẫn là tận tâm tận lực tìm chung quanh tịch ly rơi xuống, không vì mặt khác, gần là bởi vì người nọ là sư phó để ý đệ tử. Lại lần nữa nhìn thấy tịch ly, hắn là xấu hổ, nhưng là lại kéo không dưới chính mình mặt. Chẳng sợ chính mình nhị sư huynh đã ở trong tối xử vài cái ánh mắt, hắn vẫn là ngạnh bang bang đứng ở một bên. Tịch ly nhưng không có tâm tư quản này đó, ở biết được trước mặt này hai người thân phận sau. tịch ly liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá lại không dám buông sở hữu đề phòng hướng chính mình trong miệng tắc một viên chữa thương đăng dược yên lặng nhìn cách đó không xa chiến đấu nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu nhưng không nhiều lắm thấy đặc biệt là như thế khoảng cách cũng sẽ không đã chịu thương tổn tu sĩ cấp cao chiến đấu đây là tịch ly lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến đấu lực lượng khổng lồ xa xa vượt qua quá vãng chứng kiến đến sở hữu chiến đấu lúc trước ở mặt thế giới tối cao tu vi cũng bất quá là chúc cơ kỳ tu sĩ Hơn nữa các tu sĩ vì tiết kiệm linh lực, giống nhau đều là không thế nào loạn dùng linh lực. Càng có rất nhiều giống như phàm nhân cao thủ giống nhau luận bàn, hiện giờ nhìn thấy này phiên cảnh tượng, tích ly tâm phảng phất trong nháy mắt đã bị bậc lửa. Hiếu chiến gen ở ngao ngoe dục dịch, chỉ tiếp, nàng nhìn đến chỉ có thể là một ít bên cạnh. Rốt cuộc tu vi trên lệch quá lớn, bọn họ động tác quá nhanh, lấy nàng hiện tại tu vi cùng thần thức là hoàn toàn theo không kịp, càng đừng nói bắt giữ. Nhưng là chính là bên này duyên một chút cũng đã đủ rồi. thành quân chiến đấu, phản phất là cho Tịch Ly mở ra một phiến tân thế giới đại môn, nguyên lai linh lực còn có thể như vậy sử dụng sao? Vung lên vừa động chi gian, ẩn ẩn kéo chung quanh linh lực, vô số năng lượng dao động, chấn quanh mình loạn thạch vang khắp nơi. Tịch Ly hai mắt sáng lên nhìn kia đem uy phong lấm lẫm quan kiếm. Đó là đem hào kiếm, mà nắm kiếm chủ nhân càng là bất phàm. Có thể đem một phen cấp quan trọng khác kiếm vũ động giống như lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng, như thế cử trọng được hình, có thể thấy được người này kiếm pháp cao siêu. Nhất kiếm một kích, sạch sẽ lưu loát, chiêu chiêu thẳng tới yếu hại. Nguyên lai like đây là tổ tông nhóm thường thường nói lên đại năng sao. Đây là vô số tộc nhân muốn thực lực sao. Năng cũng muốn lực lượng như vậy. Từ đây không bị người khi dễ, không bị người khác tả hữu Năng cũng khát vọng như vậy chiến đấu. Thông thông khoái khoái thật thương thực chiến một hồi. Trong cơ thể máu ở nháy mắt sôi trào, tích ly không khỏi trong tay linh lực hoa kiếm. Hòa hồng sắc linh lực vừa xuất hiện. Đứng ở Tịch Ly bên người chắc Cầm cùng Lam Vũ Tịch phát hiện Tịch Ly khác thường. Tịch Ly hỏa linh lực muốn so những người khác hỏa linh lực càng thêm cực nóng, hơn nữa nhan sắc càng thêm thiên hướng màu kim hồng, cái này bọn họ có điều nghe thấy. Cái này tiểu sư muội ở linh lực thí nghiệm ngày đó chính là náo loạn không nhỏ động tĩnh, nghe nói còn hấp thu kim ô chi hỏa. Nhưng là giờ phút này, Tịch Ly hỏa lại tựa hồ càng thêm cực nóng, người khác có lẽ cảm xúc không phải rất sâu, nhưng là chắc Cầm cùng Lam Vũ lại là có cảm giác. Loại này cực nóng vì cái gì làm hai người cảm giác được khác thường không chỉ là bởi vì nó cực nóng càng là bởi vì này cổ nhiệt phảng phất có thể xuyên thấu thân thể thẳng tới linh hồn hai người vội vàng tăng mạnh trận pháp kết giới không cho ngoại giới có điều cảm giác chắc cầm thậm chí cấp tịch ly đơn độc thiết chí một cái trận pháp đại chắc cầm làm tốt hết thảy sau lúc này mới xoay người nhìn về phía một bên còn thập phần quỷ dị tam sư đệ a vũ hôm nay sự tình sư huynh hy vọng có thể lạn ở ngươi ta trong bụng lam vũ đột nhiên ngẩng đầu chớ nhìn đến nhà mình sư huynh trong mắt nghiêm túc sau, lam vũ không khỏi cắn cắn sau nha tảo. Ta tuy rằng không mừng nàng, nhưng là nhân phẩm còn không có kém đến cái loại tình trạng này. Chắc cầm tự nhiên là biết nhà mình sư đệ tính tình, mặt ngoài nhìn khiêm tốn có lễ, nhưng là không bướng bỉnh lại không ít. Cao ngạo lạnh nhạt, đối người khác khinh thường nhìn lại, chỉ có thân cận nhất được đến nhân tài có thể đi vào hắn thế giới, thậm chí là không có người thật sự có thể đi vào hắn thế giới. Bướng bỉnh đến máu lạnh, Nhưng là lại cũng là nhất để ý chính mình để ý người. Hắn không lo lắng nhân phẩm của hắn, nhưng chính là sợ hãi hắn bởi vì quá để ý chính mình để ý người, sợ hãi bọn họ đã chịu thương tổn, cho nên đi bài trừ hết thể khả năng xúc phạm tới chính mình để ý người. Tịch ly linh lực đặc thù tính, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Nếu là nói nhẹ, đó là bởi vì tu tiên giới cũng có như vậy. Ví dụ, linh lực biến dị, linh lực biến dị có tốt có xấu. Tốt có thể cho tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự nâng cao một bước tỉ như thủy linh lực biến lính dị bí mật mang theo băng linh lực nhưng là cũng có hư thì như sinh ra ra tương khắc đồ vật mà tịch ly linh lực khác thường càng giống dị hỏa dị hỏa thuộc về tu tiên giới thiên địa dị bảo một hàng liệt nổi tiếng nhất đại khái chính là đứng hàng tiền mười thiên địa dị hỏa hôn độn kỳ hỏa cửu thiên lôi viêm địa ngục u minh hỏa niết bàn chi hỏa tịnh liên lãnh hỏa hồng liên nghiệp hỏa trở mà này đó dị hỏa chẳng những sử dụng rộng lớn hơn nữa uy lực thật lớn cho nên một khi xuất hiện định là khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt nhất định sẽ nhấc lên tu tiên giới một mảnh huyết vũ chém giết cho nên chuyện này có thể gần vẫn là dấu giếm cho thỏa đáng tuy rằng tịch ly hỏa linh căn biến dị chỉ là cùng dị hỏa một loại đứng một chút biên giác tịch ly hỏa linh lực hóa thành một phen kiếm thân kiếm đảo không phải thập phần tinh xảo nhưng thắng ở đủ ngưng thật tịch ly kiếm theo trong lòng suy nghĩ mà vũ động khi thì giống như du long Khi thì mau như gió mạnh, khi thì trọng như thái sơn. Trong lòng suy nghĩ, đều là thân chỗ hướng. Phút, lợi kiếm xuyên thang, máu tươi phun tung tóe rơi xuống đất. Thi liêu giữ tợn nhìn thanh quân, đôi tay gắt gao bắt lấy cắm ở ngực thượng kia thanh kiếm. Thanh quân, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Thi liêu giờ phút này là trật vật đến cực điểm, trên người chẳng những rách mướp, vết thương chồng chất, da đầu càng là bị trước mắt nhân sinh sinh kéo xuống một khối Hiện giờ một con mắt càng là bị chọc mù nguyên anh chân quân thân thể bị thương nếu là muốn trọng tố cần thiết đột phá một cái đại cảnh giới nhưng là trọng nguyên đại lục đã có bao nhiêu năm không có nguyên anh tu sĩ không có đột phá nguyên anh kỳ tới hóa thần kỳ thành quân cũng không phải là bị do đại nhất kiếm lại lần nữa hướng về thi liêu huy đi nam cung vân tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được chính mình trước kia sư phó càng không nghĩ tới hiện giờ sẽ là hắn hiện tại sư phó đại chiến hắn trước kia sư phó mặc kệ là ai thắng Hắn đều sẽ không hảo quá. Nếu là thành quân chân quân thắng, thì liêu lão ma đã chết, như vậy liền độc thân một người hắn, hiện giờ Tu Vi lại lùi lại tới rồi luyện khí kỳ, nhưng cái đó luyện thi tông người khẳng định sẽ đem hắn lột ra chịu cốt. Trước kia hắn còn có một chút giá trị lợi dụng, nhưng là hiện tại hắn liền giống như phế vật giống nhau, hoặc là liền phế vật đều không bằng. lỗ thai nếu là thi liêu lão ma thắng, chính mình càng là sẽ không hảo quá. Hắn là biết vạn đạo tông bênh vực người mình. Mặc kệ thành quân chân quân vì cái gì chết ở thi liêu trên tay, chỉ cần hắn liên lụy ở trong đó, liền ít đi không được hắn kia một phần trách nhiệm. Liền chỉ cần là lúc trước chính mình cái kia không hiện sơn lộ thủy nhị sư huynh, liền vì lúc trước kia chuyện đuổi giết hắn vài thập niên, cho nên hiện giờ hắn hai bên đều đắc tội không nổi. Này hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ a, Mà kia đầu sỏ gây tội, thế nhưng vẫn là chính mình trên danh nghĩa đã từng tiểu sư muội Chương 291 mau. A. Lúc trước người nọ nói Thích nhất chính là hắn, sẽ cả đời che chở hắn, hắn vốn tưởng rằng, đã không có hắn, bọn họ đều sẽ cô độc tồn tại, nhưng là giờ phút này thế giới này lại lần nữa dư lại chính hắn. Nam Cung Vân không khỏi che lại chính mình ngực, đãi phản ứng lại đây, tự rêu cười cười. Hắn sớm đều không có tâm, lại như thế nào sẽ đau lòng đâu. Hắn cần thiết thời khắc lưu ý chung quanh, tìm kiếm tốt nhất cơ hội, vô thanh vô tức rời đi nơi này. Hắn còn không thể chết được ở chỗ này, hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm. chung quanh Nguyên Anh chân quân mắt thấy chiến tranh càng thêm kịch liệt, nếu không phải chung quanh tu sĩ bị bọn họ bảo hộ, chỉ sợ lại sẽ ngã xuống vô số tu sĩ ngã xuống. Thành quân dừng tay. ngươi muốn nơi này sinh linh đồ thán sao. Thành quân nhưng không nốc, hắn dám động thủ, đương nhiên là liệu định bọn họ sẽ ra tay bảo vệ những cái đó tu sĩ, mà nếu là những người này không có bảo vệ, hắn cũng sẽ dẫn thi liêu rời xa đám người. Đương nhiên này trong quá trình, nếu là ai bị thương, kia cũng là bình thường. Hắn cũng vô pháp bảo đảm mọi người đều có thể an toàn, húng chi hắn cũng không có cái kia nghĩa vụ đi làm như vậy. Hắn đồ đệ ở chỗ này gặp được như vậy nguy cơ, ở đây có bao nhiêu người nguyện ý đắp một tay, lại có bao nhiêu người là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Những người này làm như vậy, hắn không có đi quấy ai, rốt cuộc người khác giúp người đó là xuất phát từ nhân tình, hắn không giúp người đó là xuất phát từ bổn phận. Chỉ là nếu người khác làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ làm ra chính hắn lựa chọn. Không có ai đúng ai sai. Chỉ là hai bên lập trường bất đồng. Hắn có thể làm được không cố tình, không mang hậu quả thương tổn ở đây tu sĩ chính là hắn lớn nhất thiện ý. Cho nên thành quân tính toán dùng càng thêm đoạn thời gian nội giải quyết cái này hậu hoạn chi ưu. Chúng tu sĩ cấp cao lời nói mới lạc, kia phương thành quân chẳng những trong tay động tác không có dừng lại, ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Mọi người chỉ có tăng mạnh kết giới, phòng ngừa đại chiến dư ba xúc phạm tới ở đây tu sĩ cấp thấp. nhưng là hai bên bí cảnh xuất khẩu mảnh đất sớm đã bị đại chiến hai người thai họa không thành bộ dáng, khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại dấu vết. Nguyên bản che kín tuyết động mặt đất, sớm đã là hôn độn một mảnh, mặt đất khắp nơi đều là cái khe khe dánh, đất cũng bị rào cái phiên. Thi lưu lại lần nữa bị thành quân kiếm đâm cái đối xuyên, nếu không phải hắn là ma môn luyện thi tông nguyên anh chân quân, có đặc thù cấm pháp, giờ phút này chỉ sợ là hít vào nhiều thở ra ít. Cái này kẻ điên. Thế nhưng không màng ở đây vô số tu sĩ tánh mạng cũng muốn cùng hắn đại chiến, cái gì đạo môn đại năng. Quả thực tàn nhẫn độc ác đến cùng bọn họ ma môn có liều mạng. Tam đại vương triều người sắc mặt thập phần không tốt, đặc biệt là Phượng Lâm quốc nữ quân phượng Cẩm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình muốn giết thế nhưng không phải một cái bối cảnh khó coi tu sĩ, nàng không khỏi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa sắc mặt đồng dạng không tốt lắm lê tích. Rõ ràng đều là xuất từ ngoại bốn vực tu sĩ. Như thế nào người khác là cái nào tông môn cũng không biết. Lấy nàng cái nhìn, cái kia tịch ly có thể tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi cùng quyết đoán, ở trẻ tuổi tu sĩ trung, hẳn là không phải vô danh hạng người. Nếu là thiên tài, đều là thiên tài, nguyên anh chân quân đệ tử, lại như thế nào sẽ không biết kia tịch ly là ai. Vẫn là nói này lê tích biết người nọ là ai, chỉ là ghen ghét người khác ưu tú cho nên muốn muốn mượn dùng bọn họ cực băng lưu vực tam đại vương triều thế lực diệt trừ. như vậy thiên tài chi gian tranh đấu gây gắt nàng nhìn thấy tuyệt đối không ít hiện giờ chính mình chẳng những phong hỏa lệnh không có bắt được tay còn đưa tới một cái đại phiền thoái bọn họ cực băng lưu vực tuy rằng cũng là một cái đại lưu vực nhưng là so với ngoại bốn vực tu sĩ tổng hợp thực lực còn hơi kém hơn rất nhiều chẳng những là ở nguyên anh kim đan tu sĩ cấp cao thượng không đủ trung kiên lực lượng cũng là như thế không chỉ là bởi vì bọn họ cực băng lưu vực địa vực hẻo lánh hàng năm tuyết động sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt càng là bởi vì bọn họ mấy đại gia tộc đối huyết mạch thượng yêu cầu tương đương cao muốn từ chất hảo tu sĩ xuất hiện đầu tiên huyết mạch độ dày liền không thể thấp mà huyết mạch thuần tịnh tu sĩ liền giống như tu sĩ cấp cao giống nhau khó dựng dục ra con nối dõi cho nên này liền dẫn tới bọn họ xuất hiện hạn chế hiện giờ đối mặt như vậy cục diện bọn họ là cực băng lưu vực địa chủ theo lý thuyết có thể tập sở hữu lực lượng đem đi vào nơi này tu sĩ đuổi tận giết tuyệt sau đó đoạt được phong hỏa lệnh nhưng là làm như vậy lúc sau đâu Phong hỏa lệnh là bà bối, nhưng là lại bảo bối, nó cũng chỉ là mở ra nơi đó chìa khóa, mà kia địa phương lại không ở bọn họ cực băng lưu vực. Cho nên vì tương lai bọn họ cực băng lưu vực có thể lâu dài phát triển, mấy đại gia tộc kỳ thật ở nào đó phương diện cũng đã sớm làm ra một ít thỏa hiệp. Bọn họ nếu là vẫn luôn thiên cư một góc nói, có lẽ vĩnh viễn đều giống như hiện tại cùng qua đi một nửa, có lẽ còn sẽ xuất hiện cuối cùng diện sạch hậu quả. Bởi vì mấy năm gần đây tới, bọn họ phát hiện bởi vì quá vãng tổ tông đối huyết mạch thuần tịnh giả yêu cầu dẫn tới trong tộc họ hàng gần liên hôn hiện tượng tần phát ngay từ đầu con hảo nhưng là sau lại họ hàng gần liên hôn chẳng những dựng dục ưu tú con nối roi sát suất thập phần thấp thậm chí sẽ dẫn tới dựng dục xuất thân thể có được khuyết tật hậu bối nhưng là bởi vì trong đó vẫn là tồn tại như vậy một chút hy vọng tộc nhân lại không muốn từ bỏ vì thế trường kỳ tích lũy dẫn tới hậu bối xuất hiện nghiêm trọng tộc nhân thể hư hiện tượng mà cực băng lưu vực địa vực tuy rằng rộng lớn nhưng là có thể thích hợp tu sĩ cư trú lục địa lại là không nhiều lắm phần lớn đều là một ít đảo nhỏ bọn họ đều bị rộng lớn hải vực cách trở nay cũng dẫn tới rất nhiều đảo nhỏ đều thập phần lạc hậu dân cư cũng không nhiều lắm địa vực lạc hậu dân cư không nhiều lắm cũng liền càng thêm dễ dàng xuất hiện họ hàng gần liên hôn hiện tượng như vậy tuần hoàn lập lại cũng liền dẫn tới hiện tượng càng thêm nghiêm trọng cho nên muốn muốn thay đổi hiện tượng này phương pháp chính là mở ra cực băng lưu vực đại môn khởi xướng đại gia đi ra ngoài cùng tiến cử tới mặt khác bốn vực tu sĩ. Nhưng là bởi vì bọn họ dĩ vãng cách làm, bọn họ ở mặt khác bốn vực tu sĩ trong mắt đã sớm là dị loại, thậm chí ở bọn họ trong mắt, bọn họ còn không bằng yêu tu cùng ma tu. Tuy rằng mặt khác bốn vực tranh đấu trước nay đều không có đình chỉ, nhưng là bọn họ cũng ở tranh đấu đồng thời lẫn nhau dung hợp, sớm đã không thể phân cách, cùng một nhịp thở. Nàng dám cam đoan, nếu là bọn họ hôm nay dám làm như vậy, như vậy đưa tới tuyệt đối không ngừng là vạn đạo tông, có thể là toàn bộ chung nguyên vực Thậm chí là toàn bộ bốn vực. Như vậy hậu quả là bọn họ nhận không nổi, càng đừng nói đi ra ngoài phát triển. Mặc kệ là vì tộc nhân sau này vĩnh cửu phát triển vẫn là tiến vào kia địa phương, bọn họ đều không thể giết ở đây ngoại vực tu sĩ. Chính là kia một đạo một ma công nhiên ở bọn họ địa vực đánh nhau, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, nếu là không làm ra cái gì, kia bọn họ mặt mùi hướng nơi nào gác. Sau này như thế nào ở mặt khác bốn vực trước mặt ngẩng đầu? Chính là đi lên ngăn cản, lại có mấy người dám. Không thấy được mặt khác bốn vực tu sĩ cũng phần lớn đều là ngoài miệng nói nói sao, chân chính cuốn vào hai người chiến đấu, mạo bị kiếm kẻ điên chém nhất kiếm cùng đắc tội vạn đạo tông tu sĩ ở đây tu sĩ có mấy người. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ thế nhược, không dám tiến lên, có hậu cố chi ưu Mà ở trang ngoại vực tu sĩ rốt cuộc vẫn là đạo môn cùng Phật môn đệ tử cư nhiều. Một cái là đạo môn đại năng, một cái là xú danh rõ ràng ma môn tu sĩ, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý giết cái kia ma môn tu sĩ. mươi 292 kiếm trận, tam đại vương triều lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch chính mình một phương muốn dựa bên ngoài tu sĩ ngăn cản kế hoạch sợ là ngâm nước nóng. Bọn họ cho rằng này đó đạo Phật môn tu sĩ sẽ cố kỵ ở đây tu sĩ cấp thấp mà đi ngăn cản hai người đại chiến, nhưng là bọn họ thật là cố kỵ chúng tu sĩ, nhưng cũng chỉ là cố kỵ mà thôi, cho nên thiết hạ kết giới, bảo đảm không có chết là được. Mà ngăn cản, cũng ngăn trở, chẳng qua lại là khẩu thượng nói một câu mà thôi. Ở đây nam vực tu sĩ đương nhiên không nốc chính mình địa bàn, chính mình đệ tử, chính mình đều không bắt gốc, muốn bọn họ đương chim đầu đàn. Có thể sống đến hiện giờ như vậy tuổi tác cùng tu vi, cái nào lại là ngốc tử. Không nói là nhân tinh tử, nhưng là cũng tuyệt đối không nốc Trước mắt bọn họ không nổi, nhưng là cấp lại là tam đại vương triều người. Hôm nay mặc kệ là thành quân thắng, vẫn là thi liêu thắng, bọn họ đều sẽ đắc tội ngoại vực người. Cho nên tốt nhất là hai người ngang tay, đãi bọn họ ra hắn cực băng lưu vực. Sống hay chết, cũng không bao giờ quan bọn họ sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tam Đại Vương chiều người không hề là quan chiến, sôi nổi hướng về chiến trường mảnh đất trung tâm đi. Thi liêu bị đánh không có nửa điểm tính tình, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn cũng chỉ đến nghẹn khuất chịu. Không chịu, còn có thể đủ làm sao bây giờ. Đánh lại đánh không thắng, trốn lại trốn không thoát. Nhìn đến rốt cuộc có người tới ngăn cản bọn họ, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện giờ đã là ở ngạnh trống. Nếu không phải sợ đương trường nhận thua quá mất mặt, hắn đã sớm nhận thua. Nhưng là chẳng sợ hắn nhận thua, Thi Liêu cảm thấy trước mặt cái này kẻ điên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện giờ tới người, nhưng thật ra vừa không sẽ quá mất mặt, cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Ánh mắt dư quang nhìn tới rồi vài người, hắn hận không thể bọn họ lại mau một chút, mau một chút. Ở thành quân dưới kiếm, mỗi một phần mỗi một giây đều là dày vò. Người này, chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn bảo đảm. sau này ở hắn thực lực không có vượt qua người này phía trước tuyệt đối không đến người này trước mặt lắc lư thậm chí là có hắn thành quân địa phương hắn thi liêu né xa ba thước thành quân đương nhiên cũng chú ý tới tới mấy người nhìn thi liêu trong mắt chờ mong bức thiết thành quân cười lạnh thời điểm chiến đấu không chuyên tâm đây là kiêng kỵ nhất đồng dạng cũng là nhất tìm chết hành vi nhất kiếm bổ tới trận gió phân phật bá đạo đến cực điểm kiếm khí quét ngang phạm vi vài trăm dặm loạn thạch tung bay băng tuyết văng khắp nơi thi liêu cả kinh vội vàng lấp mình thành quân không tiến phản lui đã sớm chờ giờ khắc này thi liêu không có chờ đến thành quân thừa thắng xông lên còn không có chờ hắn quỷ dị liền cảm giác được từ dưới nền đất chuyển đến khắc thường thi liêu nhau mắt muốn nhảy hướng trời cao nhưng là còn không đợi hắn động tác dưới nền đất liền xuất hiện vô số kiếm khí hướng về hắn treo cổ mà đến thi liêu trong lòng kinh hoàng chí mạng nguy cơ làm hắn mặt không có chút máu che kín tơ máu trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi trong cơ thể ma khí vận hành tới rồi cực hạn hướng về thành quân trái ngược hướng chạy tới chỉ là mười bước ra một bước hắn nháy mắt đã bị kiếm khí cấp đánh bại trở về tại chỗ bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đem tử kiếm khí hóa thành kiếm kiếm trận mọi người hít ngược một hơi khí lạnh như thế khổng lồ còn uy lực thật lớn kiếm trận là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thẩm diệu đồng tử co rụt lại viêm đốt kiếm trận vạn đạo tông thác nguyệt phong lão tổ thành danh tuyệt kỹ hắn không nghĩ tới thành quân thế nhưng tới rồi tình trạng này bất quá là ngắn ngủn mấy chục năm không thấy Người này ở kiếm pháp thượng tạo nghệ thế nhưng tiến bộ vượt bậc tới rồi như vậy cảnh giới. Nay mấy chục năm nội, hắn đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, vạn đạo tông không phải đối ngoại tuyên bố, nói thành quân tự phạt sinh lôi vực sao. Thi liêu bị vô số kiếm khí xuyên thể mà qua, trong cơ thể gân mạch đang ở một tấc đứt từng khúc nức. Hắn rốt cuộc vẫn là sợ, rốt cuộc cố kỵ không được cái gì mặt trong mặt ngoài. Thanh quân! Thanh quân! Buồn quân nhận thua! Buồn quân nhận thua! thành quân không hề có buông tay. Lạnh lùng nhìn bên trong chật vật thi liêu. Hắn thành quân tử trước đến nay liền không phải cái đại thiện nhân, ngược lại hắn vẫn là cái mang thù người. Nhìn trận pháp người, nắm kiếm tay không khỏi nắm thật chặt. Hắn hiện tại bất lực sợ hãi cùng xin giúp đỡ ở trong mắt hắn đều là xứng đáng, thậm chí nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm không đúng, hắn thậm chí muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn hiện tại có bao nhiêu bất lực, lúc trước hắn đại đệ tử Lý La gần chết trước liền có bao nhiêu tuyệt vọng thống khổ. đừng tưởng rằng lúc trước ma môn đem sở hữu chứng cứ đều hủy diệt hắn liền không biết chính mình đại đệ tử là chết như thế nào lúc trước kia một hồi vây sát, luyện thi tông đương cư đầu công người này là luyện thi tông lão tổ còn tham dự lúc trước kia sự kiện liền chú định trốn không thoát Hùng chi còn có hậu mặt đánh lén trọng thương hắn công nhiên thu nam cung vân vì đệ tử còn giống như nay cực băng lưu vực tưởng đánh chết đệ tử hành vi một cọc một kiện đều cũng đủ hắn chết thượng một ngàn một vạn lần thanh quân buồn quân thua phóng bổn quân đi ra ngoài a thành quân ta nhận thua thành quân ta nhận thua ta sai rồi ta hướng ngươi xin lỗi thành quân ta cầu xin ngươi phóng ta đi ra ngoài ta về sau định sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái có ngươi địa phương ta thi liêu tuyệt đối né xa ba thước không có ngươi vạn đạo tông người địa phương ta né xa ba thước thành quân thi liêu cảm giác trong cơ thể gân mạch cơ hồ đứt gãy xong. Ngoài trận người như cũ không hề có muốn thủ hạ lưu tình bộ dáng, không khỏi đoán độc mắng. Thành quân! Người cái này ngụy quân tử! Người phóng ta đi ra ngoài! Nếu là hôm nay ta chết ở chỗ này, luyện thi tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ma môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quân! Ngươi là tưởng khơi mào đạo ma đại chiến sao? Ngươi tưởng trở thành trung nguyên vực tội nhân thiên cổ sao? Tới rồi tam đại vương triều người, sắp mặt đại biến. Mong rằng đạo hưu xem ở ta cực băng lưu vực mặt mũi thượng còn không đợi hắn nói xong đã bị thành quân đánh gãy đây là bổn quân cùng thi liêu tư nhân ân đoán hôm nay bổn quân giết hắn sát định rồi thành quân tay cầm khoan kiếm nhìn phía bốn phía tu sĩ luyện thi tông thi liêu lúc trước trung nguyên giới băng vụ sơn đánh lén bổn quân trước đây hiện giờ lại chặn đánh sát bổn quân đệ tử ở phía sau nếu là hôm nay ai muốn ngăn cản bổn quân báo thủ bổn quân định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình thành quân quay đầu nhìn về phía trận pháp thi liêu cười lạnh ra tiếng đến nôi đạo ma đại chiến à Thi liêu ma quân thật lớn mặt, đây là bổn quân cùng người tư nhân văn đoán, lại như thế nào gánh nổi đạo ma tranh chấp bốn chữ. Bất quá nếu là luyện thi tông có ý nghĩ như vậy, muốn mượn đây là cơ, bổn quân cũng không sợ. Ta vạn đạo tông cũng không sợ, ta đạo môn cũng không sợ. Mọi người sắc mặt tức khắc vi diệu lên. Nhân gia đương sự đều nói là tư nhân dân đoán, lại còn có có trói lọi chứng cứ, lại có ai sẽ nói cái gì. Lại có ai dám nói cái gì. Tam đại vương triều người, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Hiện giờ thành công đều cái này chiến lược ở, thi liêu hơn phân nửa là giữ không nổi, nếu là cánh mạng lưu lại, kia tu vi hơn phân nửa cũng là phế đi. Một khi đã như vậy, nếu là cứu thi liêu, khả năng xong việc còn là không được người khác hảo, khả năng còn sẽ bị thi liêu cùng luyện thi tông ghen ghét, quan trọng nhất chính là còn sẽ đắc tội thành quân. Từ các phương diện xem ra, đều là hoa không tính, kia chi bằng không cứu. Dù sao bọn họ thái độ cũng tới rồi, cũng nỗ lực qua, nhưng là đây là nhân gia tư nhân đoán, không phải sao. mươi 293 cầu cứu. Thi liêu không muốn chết, hắn là nguyên anh chân quân, như thế nào có thể như vậy ngẹn khuất đã chết? Như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã chết? Mắt thấy bên ngoài tam đại vương triều người cũng không hề quản hắn, đạo Phật tu sĩ khẳng định trông cậy vào không thượng, bọn họ không tới bổ thượng một đao liền tính tốt, như vậy chỉ có ma môn người. Thi liêu nhìn về phía ở đây ma môn tu sĩ. Thanh hoan tông nguyên anh lão tổ liếu cắt tang bị thi liêu nhìn, tức khắc thân mình cứng đờ. Hắn mang theo thanh hoan tông đệ tử du lịch bên ngoài cũng là vì đoạn bảo, chỉ là hắn người này tính tình mềm, sợ hãi như vậy nguy hiểm, như vậy nguy hiểm, cho nên cơ duyên không có được đến mấy cái, ngược lại là đánh mất mấy cái ưu tú đệ tử. Hiện giờ gặp gỡ vạn đạo tông thành quân, nhìn thấy hắn kia một khắc, hắn liền hận không thể trốn đến trong đám người, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nguyên bản bọn họ thanh hoan tông ở đạo môn liền không được gỡ thích, ở vạn đạo tông càng là như thế, hắn tin tưởng, hắn hôm nay mặc kệ nhàn sự còn hảo. Thành quân kia kẻ điên khả năng sẽ bởi vì không nghĩ trêu chọc quá nhiều phiền toái mà phóng hắn một con ngựa, chỉ cần hắn quản này nhàn sự, khả năng tiếp theo cái bị quan trận pháp chính là hắn. Hắn cũng không phải là Thi Liêu, có nguyên anh cao kỳ tu vi, hắn còn chỉ là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở kia trận pháp, khả năng liền Thi Liêu một nửa thời gian đều so ra kém. Hắn tránh đi Thi Liêu tầm mắt, nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại. Thi Liêu tức khắc cảm giác chính mình vốn là trọng thương thân mình càng là bị một kích. Cái này người nhu nhược Hắn liền không rõ, bộ dáng này người sao có thể đủ tu luyện đến nguyên anh đâu. Nhát gan sợ phiền phức, duy nặc nút nhát. Quả nhiên thanh hoan tông tu sĩ đều là dựa vào ngủ mới đôi ra tới, chẳng sợ giờ phút này hắn đều có muốn giết người nọ ý tưởng, nhưng là lại không thể, chính hắn còn dựa vào hắn cứu đâu. Liêu Cát Tăng Đều là ma môn tu sĩ, ngươi muốn trơ mắt nhìn đạo môn tu sĩ quét ta ma môn mặt sao. Ngươi đem ma môn đặt chỗ nào? Mau cứu ta. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay không cứu ta. Ngươi thanh hoan tông liền rơi vào chỗ tốt rồi. Liêu Cát tăng. Ngươi là sợ kia kẻ điên sao. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền sẽ không đắc tội hắn sao. Không. Ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay không cứu ta, ngày mai ta chính là ngươi kết cục. Nhìn thi liêu cuồng loạn bộ dáng, thanh hoan tông mọi người tức khắc sợ tới mức lùi ra phía sau vài bước. Ngươi nói bậy. Đây là ngươi cùng vạn đạo tông thành quân chân quân tư nhân ân đoán. Mơ tưởng muốn ta thanh hoan tông, ta ma môn thế ngươi bối nổi. Liêu Cát Tăng, nhìn đến thành quân nhìn về phía chính mình ánh mắt, vội vàng tỏ thái độ. Thi liêu quả thực thiếu chút nữa bị kia ngu xuẩn khí đương trường liền hôn mê bất tỉnh, quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng hắn giết ta gần là vì những cái đó. Không. bổn quân nói cho ngươi, hắn giết ta là bởi vì ta là luyện thi tông người. Mà ngươi đâu? Ngươi là thanh hoàn tông người, ngươi sẽ không cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi đi. Tin tưởng ta. Chỉ cần ta đã chết, tiếp theo cái tuyệt đối là các ngươi thanh hoan tông người. Liêu cắt ta nghe xong Thi Liêu nói, tức khác sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nhìn về phía thành quân. Thi Liêu cảm giác trong cơ thể sinh cơ cũng ở một chút trôi đi, càng thêm bắt cấp, mắt thấy kia ngu xuẩn còn ở do dự, cảm giác muốn hắn động thủ chức là không có khả năng, chỉ có thể nhìn về phía bên kia đào huyền. Đào huyền, cứu ta, đều là ma môn, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta đã chết. nơi này bảo bối khẳng định là sẽ bị đạo môn người lấy đi. Húng chi, con của ngươi vẫn là bị đạo môn tu sĩ hại chết, ngươi muốn trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết không nhắm mắt sao? Đào Huyền cứu ta! Cứu ta! Thi Liêu một tiếng càng so một tiếng thê lương thanh âm vang vọng ở mọi người bên hai, mọi người cảm giác nổi da gà rất đầy đất. Đào Huyền trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hắn thừa nhận, tuy rằng Thi Liêu nói như vậy đại bộ phận nguyên nhân là muốn bọn họ cứu hắn, nhưng là không thể không nói, hắn giảng cũng là sự thật. Chỉ là hiện giờ ở đây mà môn tu sĩ thuê yếu, muốn dựa vào hắn cùng thanh hoàn tông người cứu ra hắn, đó là không có khả năng. huống chi, hiện giờ thi liêu sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, cứu hắn, ngược lại vẫn là một cái liên lụy. Tăng tử chi thủ, hắn cùng đạo môn, cùng tiêu giao môn sớm đã không đội trời chung. Nhưng là hiện giờ hắn thực lực không bằng người, thế đơn lực mỏng cũng là sự thật, muốn báo thù muốn kẻ thù chết, liền phải sống sờ sờ nuốt xuống kia khẩu khí. Đào huyền có thể lên làm ma môn tán tu liên minh phó minh chủ, tự nhiên không phải cái hổ giấy, bình tĩnh lại hắn, phá lệ thanh tỉnh chính mình muốn như thế nào làm. Thanh hoan tông liếu cắt tăng nhìn đến liền đào huyền cũng không dám động, càng thêm không dám có nửa phần động tác. Thi liêu chơ mắt nhìn chính mình này phương người cứ như vậy từ bỏ chính mình, một đôi mắt cơ hồ sắp đang xuất hốt mắt, bên trong không cam lòng hận ý, hoán độc các ý, làm tâm tư người nhát gan nhìn nhịn không được tâm sinh hắn ý. Thi liêu biết chính mình chỉ sợ là muốn thua tại nơi này. Tưởng hắn đường đường một ma môn đại năng, hiện giờ chỉ có thể nghẹn khuất chết ở chỗ này, trong lòng không cam lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được. Thanh quân, ngươi người điên, buồn quân nguyện rùa ngươi, không chết tử tế được. Thanh quân, Thi Liêu đã thả ra chính mình dưỡng sở hữu thi khôi, trận pháp bên trong đều là những cái đó ý đồ lấy tự bạo tạc hủy trận pháp kim đan thi khôi, thậm chí còn có một khối nguyên anh thi khôi. Chỉ là như vậy hậu quả, tự nhiên là Thi Liêu cũng bị tự bạo năng lượng tạc hoàn toàn thay đổi. Chỉ là thành quân trận pháp trừ bỏ có một chút dao động ngoại, cái gì đều không có phát sinh, càng đừng nói là xuất hiện tạc hủy hiện tượng. Mọi người không khỏi càng thêm sợ hãi. Thành quân! Người phóng ta đi ra ngoài! Phóng ta đi ra ngoài! Mắt thấy cuối cùng một cái nguyên anh kỳ thi khôi cũng tự bạo, bị tạc chỉ còn lại có một cái thượng khu thi liêu, ngã xuống trên mặt đất, còn dư lại một cánh tay không ngừng gãi trận pháp kết giới, ở mặt trên lưu lại từng đạo vết máu. Có chút người quay mặt đi, không đành lòng xem. Có chút người hưng phấn thiếu chút nữa trầm trổ khen ngợi. Rốt cuộc bị ma môn thai họa tu sĩ vô số, thống hận ma môn tu sĩ càng là nhiều đến không xuể. Thi liêu nhìn cao cao tại Thượng Thành Quân, không có nào một khắc như hiện tại như vậy. hắn cơ hồ hèn mọn tới rồi bối bạm, đối diện người cũng không một phân thương hại. Đây là đạo môn tu sĩ sao? Thành Quân. Người cái này ma đầu. Người mới là ma đầu. Người mới là rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Muốn bủn con chết. Ha ha ha. Thành Quân. Người không biết đi, người Âu hiếm đại đệ tử chính là chết ở ta ma môn trong tay. Hắn sống không được, dựa vào cái gì người khác còn sống. Hắn không thể thông khoái, bọn họ cũng mơ tưởng thông khoái. Hắn trước khi chết, xương cốt bị bổn quân từng cây nghiền đoạn. Người biết hắn lúc ấy đang nói cái gì sao? Hắn nói sư phó. Cứu ta. Sư phó. Cứu ta. Chính là sư phó của hắn không có tới cứu hắn. Cuối cùng hắn bị chúng ta thiên đào vạn quả. Ha ha ha. Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu thống khoai sao? Ngươi thành quân không phải tự xưng là đạo môn song kiệt, đạo môn đại năng sao? Như thế nào liền chính mình đệ tử cũng cứu không được? Thành quân! Ngươi này phế vật! Ngươi này người nhu nhược! Đệ tử của ngươi đã chết! Ha ha! Liền ngươi thương yêu nhất tiểu đệ tử Nam Cung Vân cũng phản bội ngươi! Nhận ta cái này giết hắn sư huynh, trọng thương hắn sư phó người làm sư phó! Ngươi biết không? người kia hảo đệ tử, ở ta dưới chân phủ phục giống như một con cầu! Ta kêu hắn hướng đông hắn liền hướng đông. Thành quân nắm kiếm tay phiếm xanh trắng, một đôi thâm thúy trong mắt đang ở tụ tập ngàn đào hái lãng. Nguyên lai, nguyên lai ở hắn nhìn không thấy địa phương, hắn kia đoan chính như tùng đại đệ tử từng chịu quá như vậy đau như vậy khổ. chương 294 Nguyên Anh tự bạo là hắn cái này làm sư phó vô dụng, không thể bảo vệ tốt hắn. Thành quân hận không thể những cái đó đau đều dừng ở chính mình trên người. Thành quân, có phải hay không rất đau? Đau là được rồi. Hắn cũng rất đau đầu. Thi liêu đã điên rồi, hôm nay hắn không sống nổi. Ngươi cho rằng ngươi giết bổn quân chính là cho ngươi kia đệ tử báo thủ. Không. Lúc trước tham dự kia sự kiện nhưng không ngừng ta thi liêu, ta luyện thi tông. Một bên thanh hoan tông mọi người sắc mặt đại biến. Thi liêu ngươi cái này kẻ điên. Chính ngươi làm hạ nghiệt, còn muốn người khác tới thế ngươi còn không thành. Miệng toàn là lời bậy bạ. Nói bậy. Ha ha. Các ngươi trột dạ sao? A, Ngươi cho rằng ta đã chết. Cái này kẻ điên liền sẽ buông tha các ngươi sao. Ha ha ha ha. Thành quân. Lúc trước nhưng không ngừng ta luyện thi tông, thanh hoa tông. Huyết U Môn. Âm Quỷ Tông. Thậm chí là toàn bộ ma môn đều ở ngươi đệ tử trên người phiến quá một mảnh thịt. Ngươi cho rằng giết ta, liền có thể làm ngươi đệ tử thù báo. Chê cười. Có bản lĩnh, ngươi liền sát biến ma môn A. Ha ha a, Thành quân nhìn chằm chằm thi liêu, là, hắn là giết không được toàn bộ ma môn, nhưng là chỉ cần hắn ở. Lúc trước tham dự người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Thành quân. Người đi tìm chết. Các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết. Không tốt. Lao ma đầu muốn tự bạo. Thi liêu nói như vậy nói nhiều, cũng không phải là vì cùng thành quân liêu việc nhà. Hiện giờ hắn bị buộc đến loại tình trạng này, hắn không hảo quá làm sao có thể để cho người khác hảo quá. Chẳng sợ Nguyên Anh tự bạo hồn phách hồi phi yên diệt. Hắn cũng muốn này đó không cứu hắn, xem hắn chê cười người chốn cùng. Ha ha ha. Đi tìm chết, đi tìm chết. Thành quân đã sớm để phòng hắn chiêu thức ấy, không có ai so với hắn càng hiểu biết cái này tham sống sợ chết rồi lại âm hiểm xảo trá lao đông tây. Thi liêu người này tuy rằng có đôi khi vì mạng sống cái gì đều làm được, nhưng là lại là cái chân chính tàn nhẫn người. Trận pháp vây khốn hắn, tiêu hao hắn ma khí, ăn mòn hắn tâm thần, hiện giờ hắn rốt cuộc cũng nhảy không được. Thành quân linh lực hội tụ đan điển. Đốt tiên, nhất kiếm chém ra, mọi âm thanh đều tĩnh. Thì liêu trận to trong ánh mắt vẫn là trước khi chết điên cuồng, chỉ là tại hạ một khắc, người liền ở thành quân đốt thiên nhất kiếm hạ hóa thành cho bụi, liền một kia hồn lực đều không có lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khoảnh khắc ban ngày, mở mắt ra nháy mắt, thế giới đều là an tĩnh. Mọi người cảm giác hô hấp đều đình trệ, đây là đại kiếm sư sao. Tịch ly cũng bị huy hoành kiếm quang cấp bừng tỉnh, nhìn trên mặt đất kia dài đến cây số thâm mương, cảm giác trong lòng tựa hồ nhiều chút cái gì, nhưng là lại không biết nói như thế nào. Chắc cầm thấy nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn vị này thiền tư chắc tuyệt tiểu sư muội vừa mới được đến một hồi cơ duyên, ngộ kiếm, nhưng là lúc này hắn là thật sự cao hứng không đứng dậy. Quá vãng đau áp bọn họ tất cả mọi người thở không nổi, hiện giờ lại lần nữa bị người rắc mặt sốc lên, tia máu chảy đầm địa vết xẹo lại lần nữa bạo với người trước. Hắn giờ phút này có bao nhiêu khó chịu nhiều áp lực, hắn liền có thể tưởng tượng đến sư phó có bao nhiêu khó chịu cùng thống khổ. tịch ly nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường cùng trầm mặc không nói mọi người minh bạch vừa mới đã xảy ra một hồi đại chiến mà nàng khả năng đắm chìm ở đối nào đó kiếm pháp lĩnh ngộ chung cho nên xem nhẹ một chút sự tình bên người hai người rõ ràng tâm tình thập phần không tốt còn có nơi xa sư tôn giống nhau áp lực thành quân thở ra một hơi hiện tại còn không phải ủ rũ bi thống thời điểm hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm xoay người nhìn phía tịch ly bọn họ nơi địa phương vầy vây tay chắc cầm hít sâu một hơi mang theo tịch ly phi thân tới thành quân bên cạnh. Đệ tử gặp qua sư phó. Ba người hành lễ, mọi người lúc này mới tử vừa mới chấn động chung lấy lại tinh thần. Thành quân nhìn về phía chính mình tiểu đệ tử, mấy năm không thấy, nàng trường cao không ít, gầy, tu vi tiến bộ, trên người còn loáng thoáng nhiều kiếm tu bằng dáng Nhưng có bị thương? Sư tôn thanh âm có chút kháng khàn. Đệ tử không có bị thương, đệ tử bị sư phó bảo hộ thực hảo. Nàng là không có bị thương, bên ngoài rèn luyện. Có sư phó kiếm phủ che chở, hiện giờ bị người khi dễ, cũng có sư phó che chở. Ở sinh tử bên cạnh kia một khắc, chẳng sợ nàng làm đủ hết thể chuẩn bị, nhưng là tâm vẫn là treo, nhìn thấy sư tôn kia một khắc, nàng đột nhiên an tâm. Đây là chỗ dựa sao? Bị người che chở, có linh thạch hoa, có người lo lắng, có người niệm, bị khi dễ có thể có người chống lưng, có chỗ dựa, thật tốt. Thành quân sử sốt, đột nhiên kia viên lạnh băng trái tim phẳng phất có chút ấm áp. Không có việc gì liền hảo. Một bên chắc cầm cùng lam vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài chịu khổ đi, hiện giờ sư phó ở, nói cho vi sư, ai khi dễ ngươi, sư phó cho ngươi làm chủ. Thành quân nói rơi xuống, đều quan vọng bên này mọi người tức khắc lại khẩn trương lên. Tịch ly ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, nàng người này, không thích gây chuyện thị phi, nhưng là lại cũng không phải chịu người đắn đo mềm quả hồng. Nên báo thủ, nàng sẽ báo, nhưng là nên thảo đến công đạo, nàng cũng sẽ thảo. Lê tích một bị tịch ly nhìn chăm chú, thân thể theo bản năng run lên. Lục tiêu đoàn người đổi tới hiện trường thời điểm, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cực băng lưu vực người sắc mặt càng thêm không tốt, hiện giờ lại tới nửa ngoại vực tu sĩ cấp cao, bọn họ bên này càng thêm thế đơn lực mỏng. Thầm diệu nhìn thấy chính mình đệ tử lui về phía sau, che ở lê tích trước người. Sư phó, đệ tử chính là bị người nọ khi dễ. Nàng không chỉ có khi dễ đệ tử không có chỗ dựa, còn bôi nhọ đệ tử cướp đoạt nàng cơ duyên. Thành quân theo Tịch Ly ngón tay nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu Giao môn Thẩm Diệu đoàn người. Thẩm Diệu lông mày nhăn lại, nhìn phía Tịch Ly có chút không mừng. Tiểu Hữu nói buồn quân đệ tử bôi nhỏ người, như thế nào liền biết không phải Tiểu Hữu cướp đoạt buồn quân đệ tử trước đây, ngược lại bôi nhỏ người khác. Thẩm Tiền Bối nói rất đúng. Tịch Ly có nhà mình sư phó trong lưng, cũng không sợ. Nếu Thẩm Tiền Bối cũng nói, không biết sự tình chân tướng vốn có, như vậy Thẩm Tiền Bối lại là có gì nguyên do ở không rõ chân tướng tiền đề hạ. Liên đối tiểu bối thi lấy bị áp Lại là có gì đạo lý nói không phải ở Ủy thế hiếp người. Ủy thế hiếp người, nàng lại không phải sẽ không. Nếu người khác trước Ủy thế hiếp người, nàng có chỗ dựa, vì cái gì còn phải bị khi dễ. Thẩm diệu mày hợp lại căng khẩn. Buồn quân đệ tử tự không phải người như vậy. a không phải. Tịch ly nhìn phía thẩm diệu phía sau lê tích, lê tích tức khắc khẩn trương xuất khẩu. Vốn dĩ chính là người đoạt ta cơ duyên. kia lệnh bài nguyên bản chính là muốn nhận ta là chủ. Tu tiên giới từ xưa đến nay, cơ duyên chính là có duyên giả đến chi? Là ngươi đọt nó. Thích ly châm chọc cười. Nguyên bản. Ngươi cũng nói là cơ duyên, cái gì là cơ duyên? Ta tưởng lê tích đạo hữu sợ là đối với hai chữ có cái gì hiểu lầm. Không có đến ngươi trong tay chính là ngươi cơ duyên. Buồn cười, kia này thiên hạ sở hữu cơ duyên chẳng phải đều là của ngươi. Nhưng là, nó nguyên bản là muốn nhận ta là chủ. Nguyên bản. Ta chỉ biết, kia lệnh bài là ta. Tịch ly hao hết vất vả, sát ra trùng vây được đến, nó khi nào trở thành ngươi đổ vật. Muốn cơ duyên, chỉ bằng thật bản lĩnh đi lấy. Lê tích bị tịch ly nói kích thích mặt một trận thanh một trận bạch. Ngươi nói không phải ngươi đoạn, vậy ngươi có bản lĩnh đem nó lấy ra tới, xem nó là muốn nhận ngươi là chủ vẫn là nhận ta là chủ. Thẩm Diệu không khỏi nhìn về phía nhà mình đệ tử. chương 295 hai bên. Ở đây thông minh một chút tu sĩ đều minh bạch là chuyện như thế nào. Nói trắng ra là, chính là linh vật xuất hiện Mọi người cấp đoạn, tích ly lấy thực lực bắt lấy linh vật, nhưng là linh vật ban đầu khi muốn nhận kia Lê Tích là chủ. Tu tiên giới là có linh vật chọn chủ vừa nói, nhưng là tu sĩ cũng thờ phụng thực lực vi tôn. So với Lê Tích muốn tay không bộ bạch lang vừa nói, càng nhiều người thích bằng thật bản lĩnh nói chuyện. Đây cũng là tu sĩ vì cái gì nghịch thiên mà làm nguyên nhân. Tu tiên tu tiên, thiên đạo dưới, đến thiên đạo yêu tha thiết người số phận so sánh với người khác tự nhiên phong phú rất nhiều, nhưng là người khác đâu? Bọn họ cũng là người. Mỗi người đều là có được thất tình lục dục, đều là chính mình trong thế giới vai chính, ai lại nguyện ý trở thành người khác trong thế giới phá hôi. Trên thế giới này, vốn là không có gì thiên đạo chi tử, mỗi người tồn tại đều là có tự thân ý nghĩa cùng giá trị, hoặc đại hoặc tiểu. Nhưng là mặc kệ là đại cũng hảo, là tiểu cũng thế, không có bất luận kẻ nào, có bất luận cái gì tư cách đi phủ nhận nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Bọn họ không oán giận thế gian bất công, bởi vì thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Nhưng là bọn họ không cho phép, bị người tùy ý dẫm đạp bọn họ nỗ lực. Bất công, bọn họ có thể nỗ lực, cho nên bọn họ nghịch thiên mà làm, nỗ lực để cao thực lực. Nhưng là nghĩ muốn cái gì đều không trả giá phải đến, còn muốn dẫm đạp bọn họ nỗ lực. Bọn họ không cho phép. Thành quân nghe được lời này, lông mày dựng lên. Thầm diệu đây là ngươi đắc ý đệ tử. Cơ duyên cơ duyên, bổn quân tưởng, chỉ có tới tay mới là cơ duyên đi. Thành quân nói thiếu chút nữa liền không có nói thẳng thành, chính mình không có thực lực. còn muốn cơ duyên nếu không phải xem ở thẩm diệu cùng hắn cùng ra trung nguyên giới đạo môn hơn nữa hiện giờ còn có cực băng lưu vực cùng ma môn người ở hắn là sẽ không cấp kia tiểu bối cái gì mặt múi rốt cuộc chính mình đệ tử so sánh với kia lê tích tuổi càng thêm tiểu cũng không có ỷ vào tư lịch cùng tuổi ước hiếp nàng ngược lại là đã chịu bọn họ ỷ thế hiếp người lê tích bị mọi người các màu ánh mắt nhìn tức khắc có chút thẹn quá thành giận vậy ngươi có bản lĩnh đem lệnh bài lấy ra tới a thành quân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới Thu tiên giới, bên ngoài thượng mọi người đều sẽ có một cái chung nhận thức, không dò hỏi người khác cơ duyên, này công nhiên muốn xem, quả thực giống như bái người quần áo giống nhau. Ở đây người ánh mắt có chút vi diệu, này thẩm diệu chân quân đệ tử, rốt cuộc là tuổi không lớn, kinh nghiệm quá ít, quá mức bắt gốc, tự loạn đầu trận tuyến. So với một vị khác đệ tử, rốt cuộc vẫn là kém một chút, nhưng là vị kia tuổi hồ tuổi cũng không lớn đi. Nhưng là không thể không nói, bọn họ vẫn là rất vui vẻ lê tích cách làm. Ai không hiếu kỳ lệnh khắp nơi đại lao tranh đoạt bảo bối rốt cuộc là cái gì? Bảo bối bọn họ là vô duyên, nhưng là nhìn một cái, thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ cùng được thêm kiến thức cũng là thập phần không tồi. Hiện giờ này lê tích nhưng thật ra cho bọn hắn một cái có thể thấy cơ hội. Diệp Tĩnh giao nhìn hai bên nhân mã đối diện, nhìn xuống trên người miệng vết thương chuyển đến đau, tiến lên. Vạn bối ngự kiếm tông Diệp làm chân quân môn hạ đệ tử, gặp qua thành quân chân quân, thẩm diệu chân quân, các vị tiền bối diệp tĩnh giao may mắn tới không chỉ là tiêu giao môn thầm diệu cái kia một lòng che chở đồ đệ mặt lạnh vô tình người tới còn có vạn đạo tông tiền bối bọn họ ngự kiếm tông cùng vạn đạo tông giao hảo hán sư phó càng là cùng vạn đạo tông phong dạ chân quân tương giao hiện giờ ngự kiếm tông tiền bối chỉ tới một cái kim đan trường lão nhưng là cũng may nàng không hề là một mình một người hiện giờ tự bạo ra môn tổng giống vậy quá bị kia ác độc dối trá nữ nhân thần không biết quỷ không hay xử lý mạnh hơn quá nhiều hiện giờ nàng thân bị trọng thương Đem thân phận bãi ở bên ngoài nhưng thật ra càng thêm an toàn chút. Mọi người nghe ngôn, không khỏi nhìn phía bốn phía, chẳng lẽ lại tới nữa một cái ngự kiếm tông nguyên anh chân quân. Chỉ là đãi bọn họ nhìn xung quanh qua đi, phát hiện không có người, cũng không biết có phải hay không hẳn là thở phào nhẹ nhõm. Van bối có thể làm chứng, tịch ly đạo hữu là dựa vào chính mình bản lĩnh bắt được lệnh bài. Hơn nữa, ở trong bí cảnh, lê tích cùng ma môn người kết đội, chiến lực phương diện cũng tuyệt đối không có ở vào như thế. Càng không có tịch ly đạo hữu cường đoạt vừa nói, nàng không có nói thẳng lê tích trực tiếp cấu kết ma môn, rốt cuộc giờ phút này bọn họ thân ở cực băng lưu vực nội, ma môn có lẽ giờ phút này vẫn là cùng đạo môn là cùng nhau. Nàng nhưng không nghĩ đương cực băng lưu vực tu sĩ trợ lực giả, đến nỗi vì sao rõ ràng kết đội, hơn nữa một đội đều là chiến lực bất phàm tu sĩ còn bị người khác đoạt cơ duyên, là nổi lên nội chiến cũng hảo, là thực lực không bằng người còn hảo, này đó đều cùng nàng không quan hệ. Hiện giờ nàng là đứng ở người thứ ba thị giác, có thể cấp lê tích nột ngạt sự tình, thuận tiện còn bảo hộ chính mình, nàng rất vui lòng làm như vậy. Nói xong những lời này, nàng cũng không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc điểm đến mới thôi, còn có thể cho người ta lưu lại càng nhiều tưởng tượng không gian. Diệp Tĩnh giao tự giác đứng ở vạn đạo tông mặt sau, hướng về ngự kiếm tông tới kim Đan trưởng lão cúc thi lễ, thật sâu nhìn thoáng qua lê tích. Nàng tuy rằng không có sát thành nữ nhân này, còn bị trọng thương, nhưng là giờ phút này sống sót chính là tốt nhất. Nàng không chết ở kia nữ nhân số phần dưới. Hơn nữa hiện giờ, còn nhiều một cái đời trước không có người, và đạo tông thành quân chân quân đệ tử tịch ly. Cái này trước nay liền không có nghe qua tên, vừa xuất hiện liền hành động tu tiên giới, giờ phút này cũng là như thế, tuy rằng nàng cùng người này không có gì giao tình, nhưng là địch nhân của địch nhân cũng coi như là nửa cái bằng hưu. Huống chi, người này thế nhưng có thể ở kia nữ nhân số phận hạ cấp đi phong hỏa lệnh, có thể thấy được người này quỷ dị bất phàng chỗ. Có lẽ người khác không biết lê tích khủng bố số phận, nhưng là nàng là tuyệt đối biết đến, bị vô số người tu tiên tán thành thiên đạo chi tử, cũng không phải là nói cười. Sự tình chính hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển, nhưng là tổng hảo quá trước sau vô pháp tránh thoát khai vận mệnh nhà giam hảo. Lê tích giận dữ. Ta cùng với ngươi không oán không thủ, vì sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hại ta? Lục tiêu nhữ mày, nếu là ngươi nói một người yếu hại ngươi cũng thế, tổng không thể mỗi người đều hại muốn ngươi, đến nỗi lệnh bài. Tu tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn, ngươi cùng ta tông đệ tử tu vi ngang nhau, thả còn cùng Ma môn người kết đội, có Vượng Lâm quốc người hộ tống, làm sao tới cường đoạn. Đến nỗi kia lệnh bài nếu hiện giờ bị Tịch Ly bắt được, tự nhiên là của nàng, lại sao có giáp mặt cho ngươi xem đạo lý, đến nỗi nàng muốn như thế nào xử lý, kia cũng là chuyện của nàng cùng tư cách, ta Vạn Đạo tông tự nhiên che chở. Lục tiêu làm Vạn Đạo tông trưởng môn, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình thiên tài đệ tử bị người khi dễ, huống chi tới tay cơ duyên là bọn họ người được đến kia nha đầu lúc trước liền cấp tông môn mang đến không ít chỗ tốt tông môn thời buổi rối loạn thời điểm truyền đến nàng ngã xuống tin tức hắn còn tiếc nuối đã lâu giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy tự nhiên muốn chặt chẽ hộ hảo chỉ là kia lệnh bài quan hệ trọng đại chỉ bằng nha đầu này một người hoặc là còn thành công đều đều là hộ không được càng là ngăn không được này quảng đại tu tiên giới người tu tiên nếu là nha đầu này khăng khăng tịch ly đương nhiên biết điểm này Nhìn ở đây tu sĩ cấp cao đối kia lệnh bài khát vọng, liền có thể thấy được này bất phàm chỗ. mươi 296 đàm phán. Trên tay linh lực vừa động, một quả lệnh bài xuất hiện ở trên tay, thường thường vô kỳ lệnh bài, vẫn là làm ở đây người hô hấp cứng lại. Chỉ là làm bài lẳng lặng nằm ở tịch ly trên tay, không có nửa phần phải rời khỏi y tứ. Lê tích sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Sao có thể, lúc trước rõ ràng, rõ ràng. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được những cái đó đến từ chỗ tối nhiều đếm không xuể trào phúng Tức khắc muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Thích ly tuổi con nhỏ, toàn bằng sư phó cùng sư thúc làm chủ. Thành quân nhìn đưa tới trước mắt lệnh bài, nhìn về phía nhà mình đệ tử. Sư phó sẽ che chở ngươi. Chẳng sợ tông môn bởi vì cố kỵ quá nhiều, không thể bất hòa nhiều mặt lá mặt lá trái, nhưng là hắn thành quân có thể lấy một người danh nghĩa che chở nàng. Làm nàng sư phó, hắn không hy vọng nhà mình tuổi nhỏ đồ đệ liền bởi vì nhiều mặt áp lực. Mà không thể không từ bỏ chính mình trăm tay ngàn đắng mạo tánh mạng nguy hiểm được đến cơ duyên. Nàng tuổi con nhỏ, hắn cũng không cần nàng đi thừa nhận những cái đó mưa gió, hắn có thể đỉnh. Nếu là không thể hộ nàng một người, kia hắn thành quân tu như thế tu vi lại có tác dụng gì? Thịch ly cảm giác trái tim ấm áp, cười mị mắt. Sư phó, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng tông môn. Sư phó tương hộ, sư thúc tương hộ, làm Tịch ly đều nguyện ý tin tưởng. Thành quân nghiêm túc nhìn tịch ly đôi mắt. một người đôi mắt là sẽ không gạt người nhà mình đệ tử đôi mắt thanh triệt như nước sạch sẽ lạnh lẽo giờ phút này còn lóe điểm điểm tinh quang chân thành tha thiết làm hắn phảng phất liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đồng tử chỗ sâu trong hắn đồ đệ không có một tia ủy khuất cùng không muốn, có rất nhiều đối hắn cùng vạn đạo tông tin tưởng thành quân nhẹ nhàng sờ sờ tịch ly đầu tiếp nhận tịch ly trong tay lệnh bài mắt lạnh xem qua ở đây ngao ngoe rụt dịch tu sĩ nguyên anh đại viên mãn tu vi chút xuống mà xuống Nháy mắt những cái đó không an phận không thành thật tu sĩ an tính xuống dưới. Lục tiêu vui mừng nhìn nhà mình tông môn đệ tử, một cái thiên chi tiêu tử, hành sự quyết đoán có quyết đoán, đồng thời còn hiểu đến xem xét thời thế, còn có một viên cảm ơn tâm, khó được. Tốt như vậy đệ tử, lúc trước hắn cũng nên tranh thượng một tranh, mà không phải vì sư minh khiến cho bức ca đột nhiên có chút hối hận đâu. Bất quá giờ phút này liền tính lại như thế nào hâm mộ ghen ghét sư minh, ở bên ngoài cũng muốn đoàn kết nhất trí. Cầm. Đây là tông nội đạo lệnh, cầm nó, ngươi có được có thể đến tông môn tàng bảo các cùng tàng kinh các cùng với các loại thí luyện bí cảnh tư cách, đương nhiên tông môn tại đây phong hỏa lệnh thượng chỗ tốt cũng sẽ cho ngươi. Đương nhiên này chỉ là bên ngoài thượng chỗ tốt, ngầm nụ vật, bọn họ Vạn Đạo Tông cũng không phải ít cấp, chẳng qua hiện tại ở bên ngoài, tịch ly tuổi còn nhỏ, tu vi cũng còn nhỏ, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tịch Ly tiếp nhận Lục Kiêu sư thúc cấp lệnh bài, đạo lệnh, nàng không phải chưa từng nghe qua, Vạn Đạo Tông, cao cấp lệnh bài. Thứ này không chỉ có muốn khổng lồ cống hiến giá trị, còn cần nhất định bình quang cùng thân phận tu vi mới có thể được đến. Này đó địa phương, đặc biệt là các thí luyện bí cảnh đều là nảng sở yêu cầu, những cái đó địa phương đều là đề cao tu vi tốt nhất địa phương. Cảm ơn sư thúc. chấm đã. Lan la quốc quốc quân, mắt thấy lệnh bài liền phải như vậy quy về vạn đạo tông, nào có đáp ứng đạo lý. Liên tính bắt đầu thời điểm, là bọn họ cực băng lưu vực này một phương tu sĩ không đúng, muốn ý thế hiếp người, nhưng là lại như thế nào? này tịch ly cũng là vì bọn họ mới có thể đủ tiến vào này hai bên bí cảnh huống chi vẫn là đại biểu bọn họ lan la quốc đi nơi này chỗ tốt như thế nào cũng không có khả năng bọn họ một chút cũng không chiếm tuy rằng bọn họ hiện giờ chiếm cứ hoàn cảnh xấu nhưng là thực lực cũng không thể coi thường vạn đạo tông lục tiêu đạo hữu thành quân đạo hữu tịch ly tiểu hữu này lệnh bài lại nói như thế nào cũng là xuất từ ta cực băng lưu vực lan la quốc quốc, quốc quân đánh gãy ngoại vực mặt khác tu sĩ si muốn nói nói ta biết ngay từ đầu không có bảo vệ tịch ly tiểu hữu là buồn quốc sai lầm nhưng là lại nói như thế nào tịch ly tiểu hữu cũng là đại biểu ta lan là quốc mà đi lục tiêu đương nhiên biết điểm này cũng minh bạch hôm nay nếu là muốn trực tiếp lấy đi phong hỏa lệnh không cho cực băng lưu vực tu sĩ một chút chỗ tốt cũng là không có khả năng liền tính bọn họ tu sĩ cao dai chiếm cư ưu thế nhưng là đây là ở địa bàn của người ta đâu huống chi ở đây nhất định còn có che giấu nhãn hiệu lâu đời nguyên anh tu sĩ trước không nói Bọn họ này đó ngoại bốn vực tu sĩ muốn bằng vào mình lực kéo dài qua cực băng lưu vực toàn bộ hải vực tính khả thi, chính là những người này nếu là thật sự không quan tâm tới cái liều chết chống cự, bọn họ ở đây tu sĩ lại đến ngã xuống bao nhiêu người. Nhưng là có thể ngồi trên trường môn, hơn nữa nhiều lần tông môn mưa gió lay động, như cũ chịu đựng tông môn tông chủ, lại sao có thể là một cái hưu danh vô thực tồn tại. Này đó cực băng lưu vực tu sĩ còn nguyện ý ở chỗ này đàm phán, mà không phải bị vào địa lợi động thủ. nếu không phải thực lực trên lệnh cách xa thật lớn chính là có yêu cầu đổ vỡ, yêu cầu bọn họ ngoại bốn vực tu sĩ phối hợp lục tiêu là cá nhân tinh tử ở tiếp thu vạn đạo tông mấy năm nay đương nhiên là có cẩn thận hiểu biết quá các thế lực đương nhiên cũng bao gồm cái này thân cư trọng nguyên đại lục lại thích một chỗ bất xuất thế cực băng lưu vực tu sĩ bọn họ thực thần bí truyền thừa lịch sử cũng thập phần đã lâu rốt cuộc nhưng ngược dòng đến khi nào đại khái ở thần ma đại chiến phía trước cũng là tồn tại chỉ là trong lúc này triều đại không ngừng thay đổi làm mọi người cảm giác bọn họ cũng cùng ngoại giới hương thịnh suy bại thay đổi giống nhau. Nhưng là theo hắn hiểu biết, này đó tu sĩ có khả năng là có cùng nguồn gốc. Mấy năm nay, đặc biệt là gần nhất trong vòng trăm năm, bọn họ không hề là giống như quá vãng giống nhau chết nhắm ra môn không ra, cũng không chuẩn mặt khác tu sĩ đi vào, mà là cố ý vô tình đi ra ngoài, bắt đầu hướng bọn họ mặt khác bốn vực phát triển. Bọn họ các tông không phải không có nhìn đến, chỉ là này đó cực băng lưu vực tu sĩ rất nhiều đặc sản thật là thập phần hữu dụng cùng hiếm lạ. cũng chỉ có cực băng lưu vực tu sĩ có được. huống chi, này đó tu sĩ tiến vào cũng không phải rất nhiều, đã chịu hải thuyền hạn chế, hai bên giao lưu vẫn là đã chịu rất nhiều hạn chế. Bọn họ có ý thức muốn mở ra mặt khác bốn vực tu sĩ đối bọn họ tiếp thu trình độ. Lục tiêu suy đoán, nếu không phải bọn họ ngoại bốn vực có bọn họ nhất định yêu cầu đồ vật, chính là bọn họ cực băng lưu vực bên trong xuất hiện vấn đề, không thể không hướng ra phía ngoài mở rộng. Mặc kệ là nào giống nhau, đều là có lợi cho bọn họ ngoại bốn vực. Này đó đều bị bọn họ mấy đại tông môn khống chế thực hảo. Ở phát triển chính mình đồng thời, cũng cho đối phương một ít chỗ tốt, hiện giờ bọn họ như vậy biểu hiện, chỉ sợ sở cầu không nhỏ. Đạo hưu cũng biết, chúng ta bốn bực càng thêm thờ phụng thực lực vi tôn, này phong hỏa lệnh là ta tông đệ tử mạo tánh mạng nguy hiểm mới được đến. Đương nhiên, ta không phải muốn cường đoạt ý tứ, lục tiêu đạo hưu phải tin tưởng, ta lan la quốc cùng với toàn bộ cực băng lưu vực tu sĩ đều là ôm chân thành tha thiết thanh ý. Lan tư ý cũng không nghĩ lui về phía sau, nhưng là ai kêu bọn họ có việc cầu người, còn ở vào nhược thế lực một phương. Bọn họ không phải là không thể xuất động sở hữu tu sĩ cấp cao đem ngoại vực tu sĩ trực tiếp chấn áp ở cực băng lưu vực, nhưng là làm như vậy hậu quả lại không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bọn họ không bao giờ có thể mất đi vị nào lao tiền bối, bọn họ đã xuất hiện huyết mạch nhược hóa cùng truyền thừa phay đứt gây hiện tượng, vì bọn họ về sau, bọn họ không thể làm như vậy. Phượng Cầm muốn tiến lên ngăn cản. Tới tay chỗ tốt như thế nào có thể làm bên ngoài tu sĩ được đến? Liên tính đến đến, cũng nên là bọn họ Phượng lâm quốc cực băng lưu vực lên mặt đầu. Chỉ là nàng lại bị một bên lão tổ gắt gao ấn tại chỗ. lão tổ. Liên tính bọn họ có vạn đạo tông, nhưng là chúng ta còn có tiêu gia môn. Phượng cầm không thể không nghẹn khuất truyền âm cấp nhà mình lão tổ. Phượng Du đương nhiên biết điểm này, nhưng là biết lại có thể thế nào. mươi 297 tàn nhẫn. Bọn họ đã sai mất thời cơ tốt nhất, huống chi. ở đây mạnh nhất chiến lược tuyệt đối là vạn đạo tông hơn nữa phượng du hí hí mắt ngự kiếm tông tựa hồ cũng là cùng vạn đạo tông đứng ở một bên còn có bên kia phật môn tịch ly bị mang về phòng sau đã bị nhà mình sư phó ấn ở trên giường nuốt phục một viên chữa thương đan dược ngươi cũng không cần lo lắng bên ngoài sự tình ngươi lục tiêu sư thúc tuyệt đối không phải ăn chay sẽ không có hại ngươi hiện giờ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi liệu hảo thương dư lại sự tình chỉ cần chúng ta này đó lao ra hỏa chịu trách nhiệm không cần lo lắng không cần tưởng nhiều hảo hảo nghỉ ngơi tốt thành quân sùng ái sờ sờ nhà mình đệ từ đầu nữ đệ tử chính là hảo a không giống nam đệ tử như vậy thô giáp đến nỗi bên ngoài đàm phán hắn hoàn toàn không lo lắng lục tiêu sư đệ đó là tông nội cùng mấy đại tông môn đều biết đến vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước cùng hắn đàm phán muốn mở rộng ra cửa biển đó chính là tìm chết huống hồ bên cạnh còn có ngự kiếm tông cùng mặt khác bốn bực tu sĩ nhìn liền tính bọn họ ngày thường có rất nhiều bất hòa nhưng là cộng đồng ích lợi ở phía trước Bọn họ đương nhiên sẽ đoàn kết ở bên nhau. Hiện tại hắn cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình đồ đệ. Nhà mình đệ tử đều còn không có hảo hảo dạy dỗ. Ra ngoài mấy năm, tu vi mau đến không thể tưởng tượng. Trường cao, biến xinh đẹp, nhưng là có một chút không tốt, chính là quá gầy. Hắn đến nhiều làm làm bổ thân mình linh cơm, tốt nhất đem mấy năm nay đều bổ trở về. Tốt nhất dưỡng trắng trẻo ngập mạng, kia mới là nữ đệ tử nên có bộ dáng. Tịch ly đương nhiên không biết nhà mình sư tôn đã bắt đầu chuẩn bị thực hành dưỡng theo kế hoạch. Giờ phút này nàng thanh thản ổn định nằm ở trên giường. Đích xác, mấy năm nay, nàng cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá vài lần, giờ phút này có sư phó ở một bên, nàng rốt cuộc có thể thanh thản ổn định ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tịch ly tựa hồ thấy được một viên hạt giống, nó đã xuất hiện một kia lục ý. Chắc cầm nhìn trầm mặt không nói lam vũ, rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm. Kỳ thật sư đệ tâm tư hắn cái này làm sư huynh lại như thế nào sẽ không biết, nhưng là từ đại sư huynh đi rồi. Hắn liền không có cái loại này muốn một tranh cao thấp tâm tư. Ghen ghét sư phó đối người khác thiên vị, là cá nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút, mà nhà mình sư đệ lại là một cái thập phần cố chấp người. Đã từng có cái nam cung vân, giờ phút này lại nhiều một cái tịch ly. Nhưng là hắn lại là biết, bọn họ sư huynh đệ mấy người chung, liền thuộc Lam Vũ nhất kính trọng sư phó. Đại thấp cũng là hắn từ nhỏ chính là một cô nhi, bị sư phó từ rét lạnh trên mặt tuyết ôm hồi nguyên nhân. Không có cảm giác an toàn, tâm tư tỉ mỉ. quá mức với muốn có được sợ hai mất đi đến cố trước đặc biệt là đại sư huynh đi rồi chắc cầm từ nhẫn chữ vật trung nội lấy ra hai bầu rượu bang một tiếng đặt lên bàn bồi sư huynh uống một chén lam vũ ngẩng đầu nhìn về phía chắc cầm trực tiếp cầm lấy bầu rượu mở ra sau liền hướng trong miệng đảo thanh hương lại không thiếu cương cường rượu vừa vào hầu lam vũ đã bị sặc thẳng khó khan. đôi mắt có chút tư ác. rượu là cái thứ tốt chắc cầm cầm lấy một khác bầu rượu lo chính mình móc ra một cái lưu ly chản Đem rượu mãn thượng. Đây chính là ta chân quý hồi lâu phùng mười hương. Rượu là rượu ngon, nhưng lại không phải ngươi cái này uống pháp. Một hồ rượu ngon, nhưng thật ra cho ngươi lãng phí. Lam Vũ hung hăng chừng mắt nhìn chắc cầm liếc mắt một cái. Ngươi quản ta như thế nào uống. Cho ta, tự nhiên là ta tưởng như thế nào uống rượu như thế nào uống. Còn lãng phí, liền lãng phí làm sao vậy? Lam Vũ cầm lấy trên bàn bầu rượu lại lần nữa cao cao dơ lên, hung hăng rót một ngụm. Khu khu khụ. Kịch liệt ho khan tiếng vang lên, nước mắt rừng ở rượu, Lam Vũ đã phân không rõ nơi nào là kịch liệt ho khan khiến cho, vẫn là mặt khác cái gì. Chỉ là tầm mắt bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Chắc cầm nhìn ngã trên mặt đất Lam Vũ, lắc lắc đầu. Trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi, hung hăng cho chính mình rót một ngụm. Nhân sinh biệt ly khổ khuyết điểm, một hồ rượu gạo nước mắt hai hàng. Đại tịch ly sau khi tỉnh lại, đã được đến bọn họ nói tốt tin tức. Rốt cuộc vẫn là vạn đạo tông cầm lớn nhất đầu. Thế lực khác cũng được mấy cái danh ngạch, mà Lan La Quốc chỉ cần trong đó mấy cái danh ngạch mà thôi, nhưng là cực băng lưu vực lại được đến cùng vạn đạo tông hợp tác cơ hội. Tới với mặt khác không có được đến danh ngạch thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều được chút thích lợi. Tịch Ly càng là nghe nói, Phượng Lâm Quốc muốn phản đối, nhưng là bị nhà mình sư tôn trực tiếp dùng võ lực trấn áp, mà Phượng Lâm Quốc Quốc chủ còn bị thương không nhẹ. Mà nhà mình sư phó cũng cho chính mình tìm về bãi. liên chỉ cần là phượng lâm quốc cùng tiêu giao môn thẩm rượu cấp bồi thường khiến cho tịch ly hầu bao cổ quá nhiều, còn không nói người khác đưa cái gì lễ gặp mặt mặt khác đồ vật. quan trọng nhất chính là sư phó cho nàng ra khí. tịch ly ăn khách điếm đưa tới cực băng lưu vực đặc sản. mấy thứ này tuy rằng quý, nhưng là cũng là thật sự ăn ngon. mà nguyên bản tính toán hồi trình cũng bị chậm lại mấy ngày. nghe nói là hai bên cao tầng vì tăng tiến hai bên cảm tình, nhân đây mời bọn họ ở cực băng lưu vực du ngoạn mấy ngày. nguyên bản tính toán tốt du ngoạn. Giờ phút này lại bị vài người cấp chỗ lẫn. Vạn đạo Tông Lam Vũ, tại đây khiêu chiến Phượng Lâm Quốc đạo hữu. Có gì người muốn tiến lên cùng ta đối chiến? Rộng lớn trên quảng trường, rộn ràng nhốn nháo đám người, dưới đài người nhìn trên đài cao người, tức giận vô lực đồng thời lại không thể không khâm phục người này. Sức của một người khiêu chiến toàn bộ Phượng Lâm Quốc ở đây cùng giai tu sĩ, thậm chí đánh trả bại mấy cái so với hắn tu vi cao tu sĩ. Cái này làm cho rất nhiều nguyên bản còn ỷ vào truyền thừa cùng huyết mạch cực băng lưu vực tu sĩ không thể không một lần nữa nhận thức ngoại vực tu sĩ. Nguyên bản cho rằng ngoại vực cũng liền bởi vì so với bọn hắn cực băng lưu vực tu sĩ cấp cao nhiều cho nên mới nơi trốn đệ nặng bọn họ. Nhưng là giờ phút này thấy vậy, hiển nhiên không phải như thế. Phượng Lâm Quốc sắc mặt khó coi, người này rõ ràng là đánh luận võ luận bản tên tuổi tới tìm bái Bọn họ bên này người bị người này hung hăng giấm mặt mũi muốn không phục, nhưng là nhân ra lại không phải bị thế hiếp người Nhân ra là dựa vào thật bản lĩnh, cái này làm cho bọn họ không phục đều không được. Lam Vũ tuần tra bốn phía, những người đó hoặc là bị tấu mặt mũi bầm rập, hoặc là chính là xương cốt chặt đứt mấy cây, trong đó tàn nhẫn nhất đại khái chính là Phượng Lâm Quốc Hoàng thất con cháu. Lam Vũ vừa lòng nhìn này đó bị tấu sợ tu sĩ, bọn họ không phải thích khi dễ bọn họ vạn đạo tông tu sĩ sao, như vậy hắn khiến cho bọn họ biết cái gì kêu thực lực nghiền ác. Bọn họ vạn đạo tông cũng không phải là người nào tưởng khi dễ liền có thể khi dễ. Đến nỗi tiêu giao môn lê tích một mạch, tại đây cực băng lưu vực, bọn họ còn muốn nhất trí đối ngoại, cho nên hắn tạm thời bên ngoài thượng sẽ không làm cái gì, nhưng là ngầm liền không thấy được. Trở lại trung nguyên vực, hắn làm theo cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nam cung vân câu lưu eo, cuộn tròn ở trong góc, hiện giờ hắn tu vi hạ ngã nghiêm trọng, mà luyện thi tông thi liêu lại đã chết, vì không bị phát hiện. Hắn lăng là đem chính mình tu vi lại lần nữa phế đến hoàn toàn, hiện giờ hắn thành một cái liền linh lực đều không có hẹn mọn phạm nhân. Trên người cũng không thấy ma khí, mà hắn mặt càng là bị chính hắn hung hăng hoa thượng vài đạo giữ tợn vết sẹo, đem nguyên bản dung nhan hủy triệt triệt để để. Người mặc rách nát vải bố hắn trà trộn ở một đám khất cái chung, thậm chí vì không bại lộ, mỗi ngày cùng này đó khất cái ở chung cùng ăn, qua cái loại này vì một cái màn tàu tranh đoạt vỡ đầu chảy máu sinh hoạt. Hiện giờ chính mình đừng nói là quen thuộc người của hắn, chính là mỗi lần chính hắn chiếu gương đều không quen biết chính hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Nhìn trên đài lóa mắt người, đã từng hắn cũng là như vậy bộ dáng, thậm chí từng có chi, nhưng là hiện giờ, nam cung vân thâm hô một hơi. Hiện giờ như vậy đồng ruộng, đều là những người đó làm hại. Thấp hèn con người, hiện giờ hắn có bao nhiêu trật vật, chờ hắn trở về đỉnh khi, liền phải làm những người đó gấp trăm lần vạn lần phong còn trở về. Tịch ly vút trong tay hình vương, mấy ngày nay, nàng tựa hồ cảm giác cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, mỗi khi nắm kiếm thời điểm, trong cơ thể máu tựa hồ đều sẽ sôi trào. nhẹ nhàng nuốt ve hình vương trên người mỗi một tấc hoa văn chương 298 vật khí hình vương thoạt nhìn liền cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau nghĩ đến ở trong bí cảnh chính mình đột nhiên bùng nổ huy hoành kiếm khí tịch ly nắm hình vương tay đột nhiên vung lên tiếng xé gió vang lên nhưng là xa không kịp lúc trước như vậy uy lực thật lớn nhắm mắt lại bên hai là tiếng gió lay động lá cây thanh âm kiếm thủy tâm động lá cây nhẹ nhàng khởi vũ thiếu nữ đón gió mà động sàn sát xa xa Nhất chiêu nhất thức càng lúc càng nhanh, nhưng là tịch ly cảm giác còn thiếu chút cái gì. Trong tay hình vương đột nhiên về phía trước một thứ. Là sát khí. Phanh. Kiếm khí ra, tức khác trong viện bùi đất phi dương. Tịch ly rốt cuộc ngộ ra thuộc về chính mình kiếm khí, kiếm tùy tâm động, sắt tàng trong lòng. Tịch ly mở mắt ra, phun ra một hơi. Nhìn lại lần nữa trở nên thường thường vô kỳ hình vương, lần này ngộ kiếm. Phát ra kiếm khí không hề là lúc trước bí cảnh giống nhau không ổn định, lại còn có uy lực lớn rất nhiều. thực lực lại lần nữa được đến tăng lên, Tịch ly giờ phút này tâm tình thập phần hảo, nhưng là nghĩ đến bí cảnh chung cái kia cầm nhất đạo kiếm người, biểu tình lại có chút ngưng trọng. Nàng không biết ở trong bí cảnh đã thân bị trọng thương Nam Cung Vân có phải hay không còn sống, bởi vì hai bên bí cảnh chung nguy hiểm, nếu là cái người bình thường, tam phần trở lên là sống không được tới. Nhưng là, Tịch ly liền sợ kia Nam Cung Vân không phải cái bình thường người. Chứ không nói người này mà khác bí mật, chỉ cần là có thể từ đông đảo tu sĩ đuổi giết chung chạy trốn. Xông đến tiến vào bí cảnh, liền có thể thấy được người này cơ duyên cùng số phận. Nếu là thân bị trọng thương nam cung vân còn sống, như vậy cầm đọa ma nhất đạo kiếm hắn tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Mà nếu là hắn đã chết, như vậy kia đem đã bị dưỡng ra ma tính nhất đạo kiếm đâu. Là không biết chôn giấu ở hai bên bí cảnh chung cái kia góc xóa xỉnh, vẫn là bị những người khác nhặt được. Có như vậy ma bảo ở, liền tính là cái đạo tu hoặc là phật tu, lại có bao nhiêu người có thể không tâm động. Mà việc này quan hệ trọng đại. lại liên quan đến tông môn Giểm Pha mật Tân, cho nên chẳng sợ Nam Cung Vân đã trở thành trong tông môn cấm kỵ, mà nhà mình sư tôn lại đối hắn sinh ra tâm ma, chính mình cũng tuyệt đối không thể lén gặt đi. Lục tiêu nhìn trước mắt cái này tính trẻ con chưa thoát thiếu nữ, không thể không nói, trong lòng vừa lòng độ càng thêm thượng vài phần. Thiên tư chắc tuyệt, tâm tính thượng dai lại thông minh bình tĩnh. Chỉ cần là từ nàng giảng thuật chung, Lục tiêu liền biết này gian sự tình có chính thành là thật sự, tích ly hành động cùng với nàng kia rõ ràng phân tích Đều làm lục tiêu cảm thấy vừa lòng. Hắn cảm thấy như vậy một cái có dũng có mưu đệ tử, hẳn là càng thêm thích hợp bọn họ chủ phong. Hiện giờ không thể tưởng, vừa nhớ tới lúc trước, hắn liền hối hận chính mình đem tốt như vậy mầm nhường cho nhà mình sư minh, thật là biết vậy chẳng làm a. Thành quân năm chén trả tay có chút khẩn, rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới bọn họ truy tìm nhiều năm, người nọ chính là bằng vào các loại ủn ủn không dứt thủ đoạn vẫn luôn chạy ra bọn họ truy kích. hiện giờ lại cùng chính mình tân thu đệ tử gặp được, còn đã xảy ra tranh đấu. Nhưng là hắn biết, người nọ không chết, lúc trước điểm hồn đèn còn không có diệt. Kia hồn đèn là lúc trước hắn nhập kiểu đú hàng đàm ngoài ý muốn đạt được tắt còn thảo sở chế, chỉ cần còn có một tia hồn lực ở, liền có thể biết được chủ nhân sinh tử. Lúc trước là sợ hắn kêu kiêu ngạo đệ tử quá mức với nổi danh, hơn nữa này không giống bình thường số phận, sợ ngày nào đó hắn ngoài ý muốn vào địa phương nào, chính mình không biết tin tức, cho nên mới cho hắn làm một cái đặc thù hồn đèn. Lại chưa từng tưởng, hiện giờ lại không phải dùng để dọ thám biết hắn an toàn, mà là đuổi giết. Nghĩ đến lần này tình huống tịch ly, thành quân cảm thấy, hắn sợ là còn muốn lại nhập kiểu u một chuyến. Sư thúc thực vui mừng ngươi có thể biểu hiện như thế ưu tú, cũng cảm ơn ngươi tin tưởng chúng ta. ưu tú đánh bại tông môn xỉ nhục, cái kia đã từng đạo môn đệ nhất thiên tài, ưu tú đến có thể từ nguy cơ tứ phía hai bên bí cảnh trung trổ hết tài năng, còn sống ra tới. Tin tưởng ở nhắn lại toái ngữ trung danh thanh không tốt tông môn. tin tưởng bọn họ đạo tâm. Chuyện này, sư thúc sẽ phái người đi tra, nếu người nọ thật sự còn sống, giờ phút này cũng định là trật vật bất kham. Sự tình phía sau có sư phó của ngươi cùng ngươi các sư thuốc sư bá chịu trách nhiệm, không cần lo lắng. Lấy người nọ đã từng kiêu ngạo tính cách cùng quá mức tự tin tâm tính, nếu không phải tự thân thực lực không được, chắc chắn lấy cao điệu hình thức xuất hiện ở người trước mắt, cho dù là lấy một cái khác thân phận. Người nọ số phận cùng thủ đoạn bất phàm. nếu bằng không cũng sẽ không ở bọn họ này đó tu sĩ đuổi giết hạ chạy thoát như vậy nhiều năm tịch ly có thể ở hai bên bí cảnh chung cùng người nọ chiến đấu còn thắng lợi tịch ly sư thúc hy vọng ngươi có thể minh bạch lần này tuy rằng thắng lợi nhưng là ngươi không thể phủ nhận chính là kia cẳng có rất nhiều bởi vì ngươi vận khí nhưng là ngươi phải hiểu được vận khí thứ này không phải ngươi giữ được tánh mạng đồ vật dựa vào nó ngươi tánh mạng chính là ở người khác trong tay cho nên không cần cảm thấy ngươi chiến thắng hán ngươi chính là vô địch Này thiên hạ thiên tài đệ tử giữ dội nhiều, không chỉ là một cái Nam Cung Vân, thậm chí có ngàn cái vạn cái so Nam Cung Vân càng thêm lợi hại tồn tại. Nếu là ngươi bởi vì này tạm thời thắng lợi liền đắc chí, như vậy đầu tiên ngươi liền thua. Chiến thắng Nam Cung Vân, nơi này, tuy rằng tịch ly thực lực cũng là một bộ phận, nhưng là không thể không nói, có một nửa trở lên là bởi vì kia Nam Cung Vân đã chịu hai bên bí cảnh áp chế. Cho nên... hắn không hy vọng tông môn thật vất vả lại lần nữa tìm được hạt giống tốt bởi vì tâm tính lại lần nữa bị thế nào cũng không hy vọng tịch ly đối thượng người như vậy người kia là bọn họ đời trước cân đoán liền tính muốn chấm dứt cũng nên là bọn họ này đó lao ra hỏa tới đệ tử ghi nhớ sư thúc dạy dỗ tịch ly biết này hết thảy liền chỉ cần là người nọ có thể đối chính mình tàn nhẫn thái độ liền không khả năng là một cái uổng có này biểu người ở tu tiên giới xem thường bất luận kẻ nào đều là lại cấp địch nhân sát chính mình cơ hội Tiêu ngạo khiến người lạc hậu, nàng không dám quên. Lê tích xanh tím một khuôn mặt, đối ngầm đối nàng xuống tay người hận ngứa răng, muốn làm sư phó nhìn xem những cái đó vạn đạo tông đê tiện tươi cười. Chỉ là đương nàng nhìn đưa lưng về phía chính mình sư tôn, khẩn trương ngập ngừng, rồi lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Nàng cảm giác được sư phó có chút sinh khí, nghĩ đến phong hỏa lệnh Là nàng thua, nhưng là nàng không phục. Trong mắt oán hận làm nàng thần hồn có một tia run rẩy, ở nàng không biết địa phương Trong cơ thể không gian xuất hiện một tia cái khe, đang xem không thấy trong xương mù dần dần mở rộng. Sư tôn, thích nhi biết sai rồi. Thẩm diệu xoay người, nhìn cúi đầu nhà mình đệ tử. Ngươi cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Lê tích ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có ủy khuất hơi nước, đâm tiến thẩm diệu cặp kia quặn cu trong ánh mắt. Đệ tử, đệ tử không nên, không nên. Nàng không nghĩ ra chính mình đến tuột cùng là nơi nào sai rồi. kia lệnh bài ban đầu thật là muốn nhận nàng là chủ. nhìn nhà mình đệ tử trong mắt bướm mình luôn luôn thanh lanh thẩm rượu nhìn không được muốn thở dài xoay người nhìn đối diện khách điếm ngươi không biết chính ngươi sai ở nơi nào ngươi chỉ là cảm thấy là người nọ cường đoạt ngươi cơ duyên ngươi cảm thấy ngươi bị hủy khuất là bọn họ khi dễ ngươi ngươi thậm chí ở trong lòng có chút oán trách sư phó vì cái gì phải nhượng bộ vì cái gì muốn cho bọn họ đoạt ngươi cơ duyên sau còn muốn cho bọn họ khi dễ ngươi sư phó đệ tử không có lê tích bắt cấp phản bác tích nhi Ngươi sai ở rõ ràng thực lực không bằng người còn muốn trách tội người khác. Sai ở kiêu ngạo tự mãn. Sai ở quá mức ủy lại chính mình số phận. Thầm diệu nói giống như một đạo tiếng sấm vang vọng ở lê tích bên hai, nước mắt không biết cố gắng ảo ảo rơi xuống. Nhưng là trong lòng nghẹn khuất cùng oán niệm càng thêm nung liệt. Sư phó biết ngươi số phận bất phàm, đích xác, vật khí cũng là tu sĩ cơ duyên cùng bản lĩnh. Này đó sư phó đã từng đều là tán đồng, nhưng là sư phó trước nay đều không tán đồng. Ngươi đem vận khí coi như thực lực của ngươi. Chương 299 chấp nhất. Ngươi bởi vì vận khí cho nên ngươi cơ duyên cường với những người khác, là số phận tẩm bổ ngươi, nhưng là cũng là nó dưỡng phế đi ngươi. Nó là ngươi tự cho mình rất cao, tiêu ngạo tự mãn, càng là cực hạn ngươi tầm nhìn, làm ngươi đắc trí. Cho nên ở gặp được so ngươi cường tịch ly, ngươi không phục, nhưng là ngươi thua, cho nên ngươi lại ghen ghét, nhưng là bởi vì người nọ lợi hại, ngươi ở ghen ghét phẫn hận đồng thời lại sợ hãi. Lê Tích ngốc ngốc nhìn nhà mình sư tôn, cảm giác chính mình giờ phút này giống như là bị người lộ táo ngoài, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút mê mang, trong không gian phược lao rõ ràng không phải nói như vậy. Hắn nói chính mình số phận người phi thường có thể so sánh, chính mình là thiên đạo chi tử, nàng là thế giới này chân chính tuyệt thế thiên tài, vận khí chính là nàng lớn nhất át chủ bài. Thầm Diệu nghiêm túc nhìn nhà mình đệ tử. Tích nhi, vi sư cũng không có trách ngươi, ngươi còn nhỏ, quá mức cầu thành, ngược lại hoàn toàn ngược lại. nhất thời thua không phải cả đời thua ngược lại có thua mới có thắng nhưng nếu như là ngươi liền nhận sai dũng khí đều không có như vậy ngươi mới là chân chính thua ngươi càng phải biết rằng ở tu tiên giới chỉ có thực lực mới là ngươi cắm dễ lập mệnh tư bản lê tích túi đầu thật sâu cúc một cung hít sâu làm đấy lòng bực bội áp xuống nàng không biết rốt cuộc là cường địa vận khí không phải nàng thực lực sư phó đối vẫn là cường địa vận khí là nàng thực lực phược lao đối nhưng là giờ phút này đối mặt thẩm diệu lạnh nhạt Lê Tích lại không thể không túi đầu nhận sai. Sư Tôn, đệ tử biết sai rồi. Nhìn nhận sai Lê Tích, Thẩm Diệu lúc này mới vui mừng gật gật đầu, cho rằng chính mình đồ đệ hoặc nhiều hoặc ít là nghe vào chính mình nói. Nha đầu này, con nhỏ, phạm sai lầm, hắn cái này sư phó vẫn là muốn nghiêm túc dạy dỗ, từ nhỏ tạo chính xác phương hướng, nếu không trưởng thành đi cong, vậy không phải vài câu răn dạy nói. Đến lúc đó, có lẽ hắn muốn dạy dỗ, nhưng là đã vì khi đã mượn hoặc là lê tích cũng bởi vậy mà trả giá càng thêm đại đại giới, thậm chí là tánh mạng. Người biết sai rồi đó là tiến bộ, ăn một chuyện trường một trí, đi xuống đi, trong khoảng thời gian này, hảo hảo củng cố chính mình tu vi, nhớ lấy không thể tiêu ngạo tự mãn, có không hiểu địa phương có thể tới hỏi vi sư. Là, sư tôn. Tịch ly ở sư tôn cùng đi hạ, đi vào trấn trên nhất phồn hoa mảnh đất. Khắp nơi trà lâu có rượu, pháp khí đan dược rực rỡ muôn màu, hiện giờ tịch ly thân gia cũng có thể nói là giàu có. Tại đây cực băng lưu vực, có rất nhiều đặc sản, là bên ngoài không có, có lẽ có, nhưng là trải qua trung gian thương gia kiếm lấy tranh lệnh giá, tới ngoại năm vực đồ vật quý không ngừng vài lần. Giờ phút này có nhà mình sư tôn ở một bên, tịch ly cũng không sợ quá mức đáng chú ý, chỉ cần thấy được tự hợp tâm ý đồ vật, đều sẽ mua một vài. Rất xa, Minh Lan liền nhìn đến tịch ly, đã từng kia trường quen thuộc khuôn mặt nhỏ đã không thấy, biến thành càng thêm minh diễm động lòng người, khuynh quốc khinh thành dung nhan. giờ phút này nàng vô luận là đi đến nơi nào đều là lóa mắt tồn tại trung nguyên vực thế lực lớn vạn đạo tông đệ tử một cái chiến lược phi phàm nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử tự thân càng là một cái tuyệt thế thiên tài minh lan túi đầu một bên minh mẫu thấy vậy thở dài một hơi ngươi nếu là thiệt tình cảm thấy nàng là ngươi tán thành bằng hữu a lan liền không cần cảm thấy tự ti bởi vì nàng là ngươi bằng hữu lần này giao lưu hội qua đi bọn họ liền sẽ trở lại trung nguyên vực ngươi còn muốn cùng nàng từ biệt sao nhưng thật bọn họ cũng đều biết người nọ là thiên tri tiêu tử minh lan đem nàng coi như bằng hữu chưa chắc người nọ có đem minh lan đặt ở bằng hữu vị trí thượng cái loại này người là nhất không thiếu bằng hữu mà lần này giao lưu hội qua đi tịch ly cũng sẽ trở lại nàng thế giới một lần nữa qua trời cao chi con cưng sinh hoạt cho nên minh lan cũng chỉ có lúc này đây cơ hội đi nói đừng tương lai ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì có lẽ có duyên sẽ tự gặp nhau nhưng là có lẽ này từ biệt chính là vĩnh viễn không thấy Giống bọn họ như vậy gia đình, liền tính là muốn ngồi thuyền đi ra ngoài, kia sang quý thuyền phí, cũng không phải bọn họ có thể chi trả. Minh Lan ngơ ngác nhìn tịch ly, tịch ly giống như là một cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn xâm nhập hắn thế giới, mau làm người còn không kịp phản ứng, liền lại lần nữa muốn biến mất, rốt cuộc ngoài ý muốn trung quy là ngoài ý muốn. Tịch ly cảm giác được một đạo tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, liền đâm vào cặp kia thanh triệt trong mắt. Minh Lan toàn thân cứng đờ Thành quân cảm giác được cái gì? cũng nhìn phía tịch ly sở xem chỗ người nọ là xem như một cái bằng hữu đi nàng là một cái quặng cu người trừ bỏ trong tộc vài người là nàng tỷ bội kiêm bằng hữu ngoại liền không có giao quá cái gì bằng hữu nàng không biết người nọ có tính không nàng bằng hữu nhưng là người nọ lúc ấy muốn trợ giúp nàng động tác vẫn là làm khắp nơi tìm sinh lộ nàng thấy được nhưng là ở nàng trong thế giới chỉ có nỗ lực tu luyện nếu xem như bằng hữu không tính toán đi từ biệt một chút rốt cuộc hôm nay qua đi bọn họ liền phải rời đi cực băng lưu vực, người nọ nhìn tựa hồ vẫn là cái phàm nhân. Nay vừa đi, tiên phàm chi biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Không cần, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. huống hồ, tuy rằng hiện giờ nàng thân phận bất phàm, trên đời này luôn là sẽ có một ít bọn họ địch nhân, liền giống như là chết đi thì liêu, cũng không biết tung tích Nam Cung Vân. Làm nàng bằng hữu, luôn là sẽ có chút nguy hiểm ở, nàng hiện giờ là vạn đạo tông tịch ly, mà không hề là cái kia lý cơ. Nàng không nghĩ Cái kia bình thường phạm nhân quấn vào một cái nguyên bản liền không thuộc về hắn lốc xoáy chung, cũng không có cái kia tư cách đi làm. Ngày đó từ biệt cũng sớm đã là Minh Lan cùng Lý Cơ Duyên tẫn ngày. tịch ly xoay người, tiếp tục đi phía trước. Nàng thế giới, chỉ có không ngừng về phía trước đi, không ngừng đề cao tự thân thực lực, kia mới là nàng sống xuất lộ. Minh Lan nhìn cái kia bóng dáng, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được, từng giọt rừng ở rét lạnh mặt đất. Thành quân nhìn chính mình đệ tử, tại đây một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy. Hắn đệ tử có chút giống một cái đã tuổi già lão giả, rõ ràng có được một viên vô cùng cực nóng tâm, nhưng là lại có thể làm được coi thường vạn vật, không phải máu lạnh, mà là xem quá minh bạch. Hắn không hy vọng, rõ ràng chỉ là một cái thiếu nữ đồ đệ, lại mất đi nên có tinh thần phấn chấn. Còn ở hề vải Minh Lan, bỗng nhiên bên thai liền vang lên từng tiếng âm. Nếu là bằng hữu, ngươi bất quá tới, còn đang chờ bổn quân thiên tài đệ tử qua đi sao? Minh Lan đột nhiên nhìn phía phía trước, liền nhìn đến đang xem hắn vị kia đại năng. Hắn có chút không xác định, nhưng là đương nhìn đến vị kia chân quân trong mắt không kiên nhận khi, rốt cuộc minh bạch vừa mới không phải hắn ảo giác. Tức khắc kích động cả người run rẩy, một bên Minh mâu thấy vậy, có chút mặt danh, sợ hãi là nhà mình nhi tử đã chịu quá lớn kích thích, lo lắng nhìn Minh Lan. Minh Lan không hề quản mặt khác, giờ phút này hắn chỉ biết, chính mình tưởng niệm thật lâu hảo bằng hữu liền ở phía trước. Quá khứ hắn yếu đuối tự ti nhắc gan, nhưng là giờ phút này nếu là hắn tiếp tục như vậy. như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn cũng không thấy được hắn bằng hưu hắn cảm thấy nếu là như vậy hắn sẽ hối hận cả đời minh lan đột nhiên chạy hướng tịch ly chỉ là kích động hắn nghiêng ngả lảo đảo quăng ngã rất nhiều lần không màng sát chảy ra tay chân chỉ là một mặt chạy hướng tịch ly lý cơ lý cơ tịch ly về phía trước đi thân ảnh đốn một tức nhưng là lại cũng chỉ là một tức thân hình tiếp tục về phía trước lý cơ lý cơ tịch ly là ta minh lan Trung quanh tu sĩ đều bị Minh Lan đánh hô hấp dẫn, đại thấy do chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân, tức khắc chảo phúng nhìn Minh Lan. Lại là một cái muốn phàn cao chi người, không biết tự lượng sức mình. Minh Lan không màng trung quanh chảo phúng hắn tu sĩ, chỉ là một mặt chạy về phía tịch ly, phía sau Minh mẫu kinh hãi, sợ hai chính mình nhi tử chọc giận kia không nên dây vào nhân vật. Trung quanh có người nhìn đến tịch ly như cũ không để ý tới Minh Lan, tức khắc có người muốn cấp tịch ly ngăn lại cái này không biết sống chết phạm nhân. Chỉ thấy một cái linh lực hóa thành roi hướng về Minh Lan truyền đi. chương 300 xúc động. Một roi này đi xuống, một phạm nhân, bất tử cũng đến tàn. Minh Lan chỉ là một cái không có bất luận cái gì thực lực phạm nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực roi hướng về hắn xoắn tới. A Lan. Phía sau Minh mẫu kinh hãi. Thịch ly tay hơi hơi vừa động. Mắt thấy roi gần ngay trước mắt, một đạo kiếm khí sẽ qua, linh lực roi ở Minh Lan trước mắt hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Ngầm đầu, nhìn người kia. lại lần nữa giống như thần minh giống nhau xuất hiện ở trước mắt hắn. minh lan sán lạ cười nước mắt lại cũng đi theo rớt thành quân cười phía sau minh mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi tịch ly nhìn cười nước mũi nước mắt vẻ mặt người mày nhăn lại ta không phải lý cơ ta đã biết lý cơ ta không phải lý cơ ta là vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử tịch ly minh lan nhìn phía tịch ly đôi mắt nơi đó không có một tia tình cảm đồng dạng cũng không có khinh thường giống như ngay từ đầu giống nhau Này liền vậy là đủ rồi. Ta đây kêu Minh Lan, ngươi hảo, tịch ly. Ta sớm đã nói với ngươi, ngươi ta sớm đã duyên tẫn. Chính là ngươi cũng nói qua, có duyên sẽ tự gặp nhau. Tịch ly thật sự hảo tưởng thở dài, nhưng là sự tình đã đã xảy ra. Đi thôi. Thành quân chân quân giờ phút này tâm tình rất tốt, uy áp cảnh cáo người chung quanh, liền chậm gì gì đi theo hai cái củ cải nhỏ phía sau. Minh mẫu đi theo thành quân phía sau. Ngươi không cần lo lắng, là buồn quân làm kia tiểu tử tiến lên. Minh Mẫu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước người vị này đại năng. Tiền bối, tiền bối, Alan hắn chỉ là một cái hèn mọn phàm nhân. Buồn quân biết, hắn không có linh căn, nhưng là này tu tiên trong thế giới thật sự chỉ có có được một cái tốt linh căn mới có thể tu tiên sao? Minh Mẫu đột nhiên có chút không biết nói như thế nào, đương nhiên không ngừng chỉ có linh căn giả một cái lộ có thể đi. Liên tỷ như luyện thể này một cái, nhưng là này một cái lộ quá khó, đặc biệt là coi như chủ tu lộ. Hiện tại thể tu phần lớn đều là linh lực là chủ, rèn thể vì phụ trợ. Đã từng bọn họ nhìn đến Minh Lan bị bị người cười nhạo thời điểm, cũng không phải không có nghĩ tới làm hắn đi này một cái lộ. Nhưng là, bọn họ là ai? Thế thế đại đại sinh hoạt ở cực băng lưu vực, đã chịu Lan La Quốc văn hóa hôn đúc, trong xương cốt đồ vật sớm đã ăn sâu bén rễ. Minh Lan một cái nguyên bản lớn lên liền không phù hợp Lan La Quốc nam tử thẩm mỹ phạm nhân, tương lai gả cưới chi lộ còn xa xa vô vọng. Nếu là lại làm hắn đi rồi rất nhiều nữ tu đều không muốn đi luyện thể chi lộ, như vậy hắn đem gặp phải sẽ là cái gì? Càng nhiều đồn đãi vớ vẩn, không biết tiền đổ lộ. Hắn càng sợ, con trai của nàng bởi vì nhất thời xúc động lựa chọn con đường kia, nhưng là lại kiên trì không đến cuối cùng, ngược lại hối hận cả đời. Ngươi không phải hắn, ngươi như thế nào biết hắn lựa chọn, làm chính hắn lựa chọn, ngươi không có khả năng vì hắn lựa chọn cả đời, thế gian này lựa chọn lại có kia một cái là không có nguy hiểm. Muốn thu hoạch, Không trả giá đại giới lại sao có thể? Tịch ly trở lại khách điểm sau, liền tinh tọa ở trước bàn. Như thế nào? Sinh sư phó khí. Quái sư phó xen vào việc người khác. Thành quân ngồi ở tịch ly đối diện, lấy ra một cái ấm trà, trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, hồ trung thủy liền bắt đầu bốc lên nhiệt yên. Lấy ra nhẫn chữ vật chung lá trà, bắt đầu pha trà, lượn lờ thuốc la phiêu tán ở trong phòng. Tịch ly trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc vẫn là lên tiếng. Sư phó. Cùng ta nhắc lên quan hệ mà không có thực lực, sẽ chỉ là liên lụy hắn. Thành quân pha trả động tắc không có chút nào tạm dừng. Ngươi sao biết là liên lụy hắn, mà không phải giúp đỡ hắn. Hắn chỉ là cái không có chút nào tu vi bình thường phạm nhân, cùng tịch ly làm bằng hữu không có khả năng, hắn bằng hữu lý cơ đã chết ở hai bên bí cảnh. Ly nhi, kia vi sư hỏi ngươi, ngươi có đem hắn coi như ngươi bằng hữu sao? Không có. Vậy ngươi vì sao lại cứu hắn? Hắn là chịu ta liên lụy. Ta không nghĩ khất nợ bất luận kẻ nào. Thành quân vì chính mình mãn thượng một ly trà, nhìn tịch ly trước người không chen trà. Ly Nhi, ngươi một lòng không nghĩ liên lụy người khác, cho rằng chỉ cần cùng ngươi hóa hảo kết giới liền có thể. Nhưng là Ly Nhi, mỗi người hắn đều không phải thân thể. Nếu sinh hoạt ở tu hành trong giới, ngươi liền không khả năng là một cái đơn độc người. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều sẽ cùng một ít người phát sinh giao thoa, là vui sướng cũng hảo, thống khổ cũng thế, này đó đều không thể tránh né. Cấp tịch ly cái ly ly tục thượng một ly. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không đi đụng vào, liền có thể làm một chút sự tình không phát sinh. Vì sư nói cho ngươi, ngươi này không phải ở giải quyết vấn đề, mà là đang trốn tránh vấn đề. Ngươi cho rằng là ngươi liên lụy người nọ, cho nên chỉ cần ngươi không đi quản liền có thể làm sự tình trở lại nên có bộ dáng. Nhưng là ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi tồn tại chính là mấy vấn đề này phát sinh khởi điểm, các ngươi tương nộ chính là các ngươi duyên, cũng là các ngươi kiếp. Đến nỗi cuối cùng là duyên cũng hoặc là kiếp, phải xem các ngươi chính mình. Tịch ly cầm lấy chén trà, ấm áp xúc cảm, trà hương chuyển vào mũi gian. Hắn vốn không nên. Không có gì là nên hoặc là không nên. Thành quân đánh gãy tịch ly còn muốn nói ra nói. Ngươi cũng không phải hắn, ngươi cho rằng hắn nguyên bản bộ dáng, cũng chỉ là ngươi cho rằng. Đại đạo ba nghìn, người độn thứ nhất, này vạn sự vạn vật đều là ở thiên đạo quy tắc hạ, nhưng là vì cái gì sẽ tồn tại biên số. Mỗi người con đường đều là không giống nhau. Vô số tu sĩ muốn trở thành cái kia trong đó một, nhưng là lại có mấy người có thể làm được. Ly Nhi, sư phó nói nhiều như vậy, chính là muốn làm ngươi minh bạch, ngươi là chính ngươi, ngươi tồn tại không phải dư thừa, là có ý nghĩa, cũng không có liên lụy người khác. Sư phó hy vọng ngươi minh bạch, tu tiên người tuy rằng không thể quá mức đa tình, nhưng cũng không phải giống một cục đá giống nhau, nếu sinh mà làm người, thất tình lục dục chính là chúng ta tất có. Phật môn có câu nói nói được có lý, không vào hồng trần, như thế nào Ngộ trần. Tu tiên tu tiên, tu không chỉ là tu vi, càng là chúng ta này viên sinh ở hồng trần vạn niệm trung tâm. Chính mình đồ đệ tư chất chất tuyệt, tâm tính thượng giai, hơn nữa là cái thông thấu người, nhưng là quá mức thông thấu, ngược lại hại người hại mình. Tịch ly hơi hơi một đốn, cảm giác chính mình tâm cảnh được đến một chút hiểu ra, cảm giác hồi lâu chưa nhúc nhích tâm cảnh thế nhưng xuất hiện một tia muốn đột phá dấu hiệu. Nay trà là rượu pháp môn nổi danh nội trà, có trợ giúp người, vi sư sẽ canh giữ ở ngươi cách vách. Ngươi không cần lãng phí này khó được một ngộ hào trà. Tịch ly hung hăng phun ra một ngụm cho khí, nhắm mắt lại, tính hạ tâm thần, dần dần đắm chìm ở vi diệu hiểu được chung. Thành quân ở tịch ly ngoài phòng bố trí một cái trận pháp, trở lại trong phòng của mình. Diệp Tĩnh giao nhìn mênh mông vô bờ hải vực, nắm trong tay kiếm, cách đó không xa là cùng trở về địa điểm xuất phát tu sĩ. Mấy năm nay sinh hoạt có thể nói là kiểu tử nhất sinh, nàng không ngừng cùng vận mệnh làm đấu tranh, mấy ngày nay thẩm diệu cùng thành quân bên vực người mình cùng xuống ái. Làm nàng nhớ nhà, phá lệ nhớ nhà, tưởng yêu thương cha mẹ nàng cùng sư tôn, xuống ái nàng tộc huynh tộc tỷ cùng các sư huynh sư tỷ. Nhắm mắt lại, có đôi khi, nàng thật sự muốn từ bỏ, thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử, nhưng là chỉ cần nàng còn sinh hoạt ở thế giới này, nàng chạy trốn tới nơi nào đều trốn không song thân là thiên đạo chi tử lê tích, đời trước giao huấn nàng thời khắc cũng không dám quên. Nàng không thể tham luyến nàng khát vọng ấm áp, nếu không những cái đó đều đem sẽ hóa thành bọn nước. đặc biệt là nhìn đến lại lần nữa hoàn hảo xuất hiện lê tích chương 301 trăm huyết nhan vô số đời trước đều không có phát sinh sự tình đều đã xảy ra đời trước phát sinh sự tình cũng thay đổi nàng không biết đến tột cùng cuối cùng là tốt là xấu nhưng là nàng lại biết nàng cùng lê tích tựa hồ là mệnh trùng chú định muốn tránh thoát này vận mệnh trói buộc nàng phải không ngừng biến tưởng phản hồi bốn vực con thuyền ở nguyên anh tu sĩ hộ tống hạ rốt cuộc an toàn tới bốn vực cảng đoàn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Mà tới gần cảng gần nhất một cái tiên thành là diệu pháp môn quản hạt cắt phúc thành, chỉ cần tới nơi đó, đại đa số người liền có thể lựa chọn truyền tống trận hoặc là mặt khác giao thông đi hướng chính mình muốn đi địa phương. Thành quân nhìn chính mình đồ đệ, luyện khí tu vi đã tới luyện khí đại viên mãn, luyện thể thậm chí tới rồi trúc cơ trung kỳ. Tay phải ở không trung một hoa, một cái kết giới liền xuất hiện ở tịch ly trước mắt, ngăn cách bên ngoài phức tạp. Ly nhi nhưng có cái gì ăn bài, hiện giờ theo ngươi tiến tông môn đã qua đi 6 năm có thửa, lại qua 4 năm chính là tông môn 10 năm đại bỉ. Tịch ly ngẩn người, nguyên lai lóa mắt chi gian đã qua đi 6 năm A. Nghĩ đến 6 năm phát sinh sự tình cùng lúc ban đầu kế hoạch. Đệ tử hiện giờ đã luyện khí đại viên mãn, muốn hồi một chuyến gia. Thành quân nhìn đồ đệ trong mắt thật vất vả nhiều ra không ít ôn nhu, sờ sờ tịch ly đầu. 4 năm lúc sau tông môn đại bỉ, ngươi cần thiết phải về đến tông môn tham ra, ở kia phía trước, sư tôn cũng an bài ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng ngươi đối chiến. Cho nên vi sư cho ngươi thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm, ngươi nhưng làm được đến. Đệ tử Cẩn Tuân Sư Tôn An Bài. Thành quân vừa lòng nhìn nhà mình đệ tử, trên tay Linh Quang chớp động, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Nơi này là sư phó tử tông môn riêng vì ngươi thảo tới huyết nhan, chính là tiêu phí tam vạn cống hiến điểm, ngươi sau này nhưng đến chính mình bổ thượng. Có này huyết nhan ở, ngươi nhưng tùy ý biến hóa dung nhan cùng khí tức, cũng không cần lo lắng người khác nhìn thấu. Thứ này chính là trừ bỏ ngươi lục tiêu sư thúc nơi đó có một cái ngoại, trong tông môn duy nhất một cái, cũng không nên đánh mất, sau này còn là muốn còn cấp tông môn. Tịch ly ngẩn ngơ, nhìn sư phó trên tay đồ vật, cùng loại trên thị trường cái loại này đổi mặt mũi ra, nhưng là giá cả lại là quý gia ra giá trên trời. Thành quân vừa thấy nhà mình đồ đệ biểu tình, liền biết cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng đây là trên thị trường những cái đó rách nát đồ vật ta Có này huyến nhăn ở. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ không có đặc thù thủ đoạn muốn nhìn thấu cũng khó. Tịch ly lập tức minh bạch thứ này đáng quý chỗ, nói là vật báo vô giá cũng không quá. Hiện giờ sư phó chính là đem thứ này giao cho ngươi trong tay, cần phải hảo hảo bảo vệ tốt nó, cũng muốn bảo vệ tốt chính ngươi, nếu không ngươi chính là đối không gian này bảo bối giá trị. Tịch ly nhìn trong tay hướng nhan, cảm giác có chút quý trọng. Một bên lục tiêu cố ý sụ mặt. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Người cái kia đồ vật chính là người sư thúc coi như mệnh căn tử che chở. Tịch ly cảm giác được thứ này bất phàm, hơn nữa là chính mình phi thường yêu cầu đồ vật, nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút muốn đậu một đậu vị này nghiêm túc mặt sư thúc. Sư thúc, ta muốn này hướng nhan, tông môn có thể hay không đem nó bán cho ta. a Lục tiêu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến, nha đầu này nói cái gì. Nhìn lục sư thúc trừng mắt bộ dáng, tịch ly khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu. Quay đầu nhìn phía nhà mình sư tôn. Sư tôn, này kết giới nhưng vững chắc. Thành quân sửng sốt, nhưng là đương chạm đến đến đồ đệ trong mắt nghiêm túc. Tuy rằng không biết nhà mình đệ tử muốn làm gì, vẫn là phối hợp bố trí lại một cái càng thêm vững chắc kết giới. Tịch ly trong tay linh quang chợt lóe, một cái đồ vật đột nhiên xuất hiện ở tịch ly trên tay. Đại thấy rõ kia đồ vật, lục tiêu cơ hồ là cùng thành quân đồng thời vội vàng lại bố trí mấy cái kết giới, xác định không lộ chút sơ hở sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành quân sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lục tiêu nhìn lẳng lặng nằm ở tịch ly trên tay phong hỏa lệnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Hắn cũng không biết nguyên lai like bọn họ cho rằng đối tịch ly đã đủ xem trọng, nhưng là đến cuối cùng còn xem nhẹ nha đầu này trí lực cùng định lực. Có thể ở như vậy trường hợp hạ còn chấn định tự nhiên, không có lộ ra chút nào dấu vết, làm mọi người đều cho rằng nàng chỉ phải tới rồi một quả phong hỏa lệnh. Thằng đến hoàn toàn ra cực băng lưu vực địa giới, tới rồi giờ phút này, mới lấy ra tới. Hắn tưởng tượng đến. Nếu lúc trước tịch ly đem hai quả lệnh bài đều lấy ra tới, như vậy chiến trường tuyệt đối còn muốn mở rộng vài lần, mà cực băng lưu vực người khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng nhả ra, mà làm không hảo bọn họ bên này cũng sẽ xuất hiện nội đấu. Kỳ thật tịch ly không có lấy ra một khác cái lệnh bài, lúc ấy nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng là nàng lại là biết người tham lam. Lúc ấy vì cái gì sẽ thu hồi một quả? Bởi vì ta biết, nếu là lấy ra một quả, kia một quả khẳng định là chân quý nhất. Mọi người ánh mắt đều sẽ bị kia duy nhất một quả phong hỏa lệnh hấp dẫn. Mà nếu ta lấy ra hai quả lệnh bài, chứ không nói mặt khác, chính là một ít cuối cùng không chiếm được lệnh bài người khẳng định sẽ có người nghĩ đã có đệ nhị cái lệnh bài, có phải hay không sẽ có đệ tam cái, như vậy bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách từ ta nơi này được đến lệnh bài, chẳng sợ không có, bọn họ cũng khẳng định cảm thấy có khả năng là ta đang nói dối. Không thể không nói, tịch ly theo như lời là chính xác, có chút người tham lam vô cùng vô tận. Vậy ngươi sẽ không sợ chúng ta cũng là như vậy. Thích ly nghiêm túc nhìn nhà mình sư phó cùng lục sư thúc. Không sợ. Bọn họ ở trên người nàng hoa quá nhiều đại giới, nhưng là ai có thể bảo đảm tương lai nàng là cái bộ dáng gì người đâu. Là tốt là xấu, cũng hoặc là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến nam cung vân như vậy, càng hoặc là trực tiếp ngã xuống nửa đường, cho nên trong tương lai không thể biết dưới tình huống, bọn họ ở đánh cuộc nàng, nàng lại làm sao không phải ở đánh cuộc. Mấy ngày nay... Nàng đã biết thứ này là tiến vào một cái nguyên anh bí cảnh chìa khóa, có được chìa khóa nhân tài có thể mở ra bí cảnh một phiến môn, mà mỗi phiến môn đều có cố định danh lạch. Mà cái kêu bí cảnh vì cái gì làm như vậy nhiều thế lực cùng tu sĩ cấp cao mơ ước, nguyên nhân không chỉ là bởi vì bên trong có vô số tu sĩ khát vọng thiên đại cơ duyên, càng sâu đến có tu sĩ nói, ở bên trong thấy được đi thông càng cao biên giới tin tức. Này đối vô số tu sĩ cấp cao đều là trí mạng dụ hoặc, càng là đối toàn bộ trọng nguyên đại lục có phi phàm ý nghĩa. Hiện giờ trọng nguyên đại lục tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh tu sĩ, đã có vô số nguyên anh tu sĩ ở không được đột phá dưới tình huống tọa hóa. Nếu là có thể được đến cái kia cơ duyên, như vậy liền ý nghĩa có được đạt tới càng cao tu vi cùng càng nhiều thọ nguyên khả năng. Mà bí cảnh trung nguy cơ thật mạnh, chính là tối cao tu vi nguyên anh tu sĩ đi vào cũng là sẽ thiệt hại vô số, nguyên nhân đại bộ phận còn ở chỗ được đến chìa khóa quá ít, tiến vào nguyên anh tu sĩ quá ít, mà bên trong yêu thú chờ nguy cơ đông đảo, quả bất địch chúng cho nên này chìa khóa có vẻ vạn phần quan trọng chân quý. Mà thứ này ở nàng trong tay giá trị lại không có ở tông môn trong tay giá trị đại, ở nàng trong tay, nàng cũng chỉ là một người. Liên tính ngươi không có lấy ra này một quả phong hỏa lệnh, ngươi cống hiến điểm cũng là đủ ngươi mua này huyết nhan. Không nói chuyện lúc trước nha đầu này vì tông môn mang đến duyên thọ đàn một chuyện, chính là nha đầu này cấp đệ nhất cái phong hỏa lệnh công lao, cũng không phải lúc trước những cái đó bên ngoài thượng khen thưởng có thể triệt tiêu. Cho nên thay cho này một chương huyễn nhan tuyệt đối không hề lời nói hạ. Chương 302 thân nhân. tiên nếu là sư thúc cảm thấy là ta mệt, có thể cho ta mặt khác đồ vật. Lục Tiêu nhìn mặt mày mang cười tiểu nha đầu, cảm giác có loại tiểu hồ ly cảm giác quen thuộc. À, có sư phó của ngươi ở, bổn chân nhân liền tính là muốn chiếm ngươi tiện nghi cũng không dám ác công tích cho ngươi ghi tạc tông môn tối cao công tích sách thượng. Hiện giờ ngươi được đến đồ vật cũng đủ ngươi dùng đến kim đăng kỳ, chờ ngươi tu vi dâng lên, kiến thức nhiều. nghĩ muốn cái gì liền đi công tích phòng nơi đó đăng ký đương nhiên liền tính ngươi hiện tại nghĩ muốn cái gì bổn chân nhân cũng không ngại cấp cảm ơn sư phó cảm ơn sư thúc thành quân sủng ái vuốt nhà mình đổ lệ đầu vạn sự bình an quan trọng nhất đệ tử biết đến trở lại tông môn sau tịch ly đem lúc trước tiếp được tông môn nhiệm vụ cấp kết toán lúc này mới đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện kỳ thật trộm thay hình đổi dạng ra tông môn phong dạ nhìn đang ở uống trà thành quân lấy ra chính mình rượu Ngươi liền như vậy làm ngươi kêu bảo bối cục cưng một người đi ra ngoài, ngươi cũng không sợ nàng lại gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng không phải yếu đối mong manh thố ti hoa, có thể ở như vậy nhiều nguy hiểm địa phương tồn tại, nàng so ngươi ta mọi người tưởng tượng đều phải ưu tú. Nếu như vậy ưu tú, vậy ngươi thật sự liền một chút đều không lo lắng. Thành quân buông chén trà, nghiêm túc nhìn phong dạng. Nay trọng nguyên đại lục sắp nên đón không thể biết biến số, chúng ta mọi người thời gian đều không nhiều lắm. Mà bọn họ này đồng lứa chưa từng có nhiều thời giờ đi trưởng thành, hiện giờ không trải qua chịu mưa gió, tương lai chính là huyết vũ. Thành quân lại lần nữa cho chính mình đảo đời trước trà. Huống hồ, có ám môn người ở, nàng sẽ không có chí mạng nguy hiểm. Phong dạ sáng tỏ, không cần phải nhiều lời nữa, cười cười. Chẳng qua, tịch ly hồi tông tin tức này thực mau liền ở các phong đầu truyền khai, thậm chí không có bao lâu ở tu tiên giới tin tức trong các còn có tịch ly ở cực băng lưu vực sự tích, mà tịch ly thực lực. trực tiếp nhảy đến cùng giai tiền 10 bảng đơn. Tịch ly ăn mặc một kiện không chút nào thu hút bình thường pháp y dung mạo cũng biến thành một cái bình thường nữ tu, tu vi đối ngoại biểu hiện cũng chỉ là luyện khí tam giai. Một đường hướng về thế tục giới giới môn mà đi, giờ phút này nàng nóng lòng về nhà. Vừa đi lóa mắt 6 năm đã qua, này đối với người tu tiên tới nói, bất quá là trong trước mắt, nhưng là nhân gian lại có mấy cái 6 năm. Phạm nhân ngắn ngủn mấy chục tái, Sinh mệnh đối với bọn họ này đó người tu tiên tới nói liền giống như phủ du giống nhau. Hiện giờ nàng tu vi vẫn là luyện khí kỷ, vừa đi chính là 6 năm, mà tương lai trúc cơ kỳ thậm chí càng cao tu vi, một cái bế quan có lẽ chính là mấy chục mấy trăm năm, cho nên nàng không nghĩ muốn lưu lại cái gì tiếp mới Càng không nghĩ, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. đương bước vào phàm tục giới kia một khắc, loang linh lực làm trong cơ thể linh căn sinh ra một chút không khỏe, tịch ly nhìn trước mắt quen thuộc hoa cỏ cây cối. tâm tình đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới vận khởi trước kia học quá thế tục giới khinh công mũi chân nhẹ điểm nhanh chóng hướng về trong trí nhớ ra phương hướng chạy đến 6 năm đã qua đi đại ngưu thôn bởi vì lúc trước tịch ly mấy người ở thu đồ đệ đại hội thượng biểu hiện sớm đã thanh danh chuyên xa thôn đã so với ngay từ đầu xây dựng thêm vài lần thậm chí ở trong thôn còn có quan phủ chuyên môn thiết lập mấy cái tiên nhân đường mặt trên chính là lấy tịch ly mấy người tên trước mắt tịch ly một bước vào thôn trang liền thấy được phồn hoa không thôi thôn Hiện tại đại ngưu thôn thiếu lúc trước cái kia thôn trang nhỏ bộ dáng, ngược lại càng như là một cái thị trấn, bên trong phồn hoa hương thịnh. lui tới người đi đường, tịch ly nhất thời có chút phân không do cái kia mới là lúc trước quen thuộc nhất về nhà lộ. Thân thức hướng về trong thôn kéo dài tới mà đi. Tịch thương ôm trong lòng ngực tiểu nữ hải thiếu niên ở một bên đùa với bị phụ thân ôm vào trong ngực tiểu cô nương. Hai người cười ha ha, hàn vũ ngồi ở một bên tê hoa. Một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, tịch ly đứng ở sân ngoại. Nhất thời không biết nên đi vào vẫn là không đi vào. Hiện giờ đã qua đi 6 năm, lúc trước tiểu nữ hài nhiều lần sinh tử, mà nàng cũng đã sớm không phải lúc trước tịch ly. Thậm chí là ở hai bên bí cảnh chung thời điểm, cái tên kia gọi là tịch ly tiểu nữ hài cuối cùng thân hình cũng đã không có, lưu lại chính là nàng tịch ly linh hồn, cùng bị âm dương nghịch sinh hoa cùng linh thảo trọng tố thân thể. Thân thể này nội càng có rất nhiều bọn họ thiên vu nhất tộc huyết mạch, cho nên có thể nói, Cái kia gọi là Tịch Ly tiểu cô nương đã hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Giờ phút này, trong nhà này có một cái tân tiểu cô nương, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Bọn họ sinh hoạt rất vui sướng, cũng không hề giống ảo cảnh chung như vậy. "Tỉ tỉ, chơi chơi." Tịch Ly trên đùi một trọng, Tịch Ly đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía treo ở nàng trên đùi lộ vật. Một cái hai tuổi tả Hữu tiểu A Nhi, tiểu A Nhi giờ phút này cười hì hì nhìn nàng, trên mặt còn treo không rõ vật thể. "Tiểu bảo, thực xin lỗi." Thực xin lỗi, vị cô nương này là nhà ta tiểu bảo làm dơ ngươi quần áo, ta có, có thể cấp, cho ngươi rửa sạch sẽ. Trình khê túi đầu không ngừng nói kiểm Trước mặt cô nương tuy rằng ăn mặc tố nhã, nhưng là kia vải dạy lại là so nàng gặp qua tốt nhất gấm vóc còn muốn hảo. Chính là tiểu bảo bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm dơ cô nương này quần áo, nếu là muốn nàng bồi nói, liền tính là đem nhà bọn họ sở hữu gia sản đều lấy ra tới khả năng đều không đủ. Thịch ly nhìn người nói chuyện, hơi hơi sửng sốt. Người này. Thế nhưng là ảo cảnh chung cái kia tịch tiên cuối cùng cưới thế tử. Giờ phút này nữ tử cũng mới là cái tính trẻ con còn tại thiếu nữ, siêm ý không coi là hảo, ít nhất so với trong thôn đại đa số nhân gia đều phải một mạng. Trong viện tịch ra người bị sân ngoại động tính hấp dẫn. Kéo kẹt. Thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt, trình khê xấu hổ càng thêm không dám ngầm đầu. Không ngại. tịch ly sờ sờ còn lay chính mình chân tiểu đoàn tử. ảo cảnh chung. đứa nhỏ này đối đãi tịch tiên giống như là đối đãi chính mình phụ thân giống nhau cung kính ngưỡng mộ cũng là cái hảo hài tử Đạm mạc thanh lanh thanh âm làm tịch tiên có chút cảm thấy quen thuộc a tiên chính là đã xảy ra sự tình gì hàn ngô ôn nhu thanh âm từ trong viện truyền đến mẫu thân không có việc gì tịch tiên có chút ngưng hoặc nhìn tịch ly người còn không đợi tịch tiên nói xong nơi xa liền truyền đến một tiếng tiểu tề thiên ca ca tịch tiên nghe được quen thuộc thanh âm nhìn về phía nói chuyện chủ nhân khỏe miệng tạo nên ôn nhu sủng nịch cười a nguyệt tới thiếu nữ quần áo gấm vóc lớn lên kiểu tiếu đáng yêu cười bộ dáng tươi đẹp bắt mắt một bên trình khê đầu thấp càng thêm thấp một đôi tay không ngừng ninh bám lấy thô giáp quần áo liễu nguyệt thân mật kéo tịch tiên tay thiếu niên lô thai lập tức tạo nên một mà tường đỏ đối thượng thiếu nữ hơi mang địch đi ánh mắt thịt ly nhữ nhữ mày là a nguyệt tới sao hàn mẫu vui sướng đi ra sân ba mẫu a nguyệt tới xem ngươi A Nguyệt tưởng ngươi, ngươi A, lâu như vậy không có tới, bá mẫu còn tưởng rằng ngươi đem bá mẫu quên mất đâu. Mới không có đâu, A Nguyệt chính là rất muốn bá mẫu, bá phụ, cùng, cùng A tiên ca ca. Thiếu nữ thẹn thùng khuôn mặt chọc đến hàn mẫu vui vẻ cười không ngừng. Tịch phụ cũng đi ra nên đón. Chỉ là đương chạm đến đến tịch ly cặp kia đạm mạc đôi mắt, thân hình hung hăng chấn động. Này đôi mắt quá quen thuộc, có đôi khi, nam nhân ở phương diện nào đó trực giác thật sự thực chuẩn. Lúc trước chính mình nữ nhi tỉnh lại hậu phát sinh thay đổi, hắn tuy rằng là cái nam nhân, không có hàn mẫu thật trọng, nhưng là trong xương cốt đối sự vật phân tích lại là ở. Giờ phút này này đôi mắt, quá giống, rất giống hắn cái kia nữ nhi. linh 303 hạnh phúc. Tịch ly không có sai quá phụ thân trong mắt kích động, hoài niệm cùng không xác định. Tịch thương có chút không xác định, rốt cuộc trước mặt thiếu nữ khí chất cao quý, ra nước bùn mà không nhiễm. Nhà bọn họ mấy năm nay tuy rằng nhật tự hảo ở chỗ này cũng coi như là gia đình giàu có. Thậm chí là toàn bộ thắng vũ vương triều đều có chút tên tuổi. Thiên nhân cha mẹ đâu? Chẳng qua, Trung Quy còn chỉ là cái phàm nhân mà thôi, mấy năm nay nhật tự hảo, nhưng Trung Quy vẫn là nội tình không đủ. Lại lần nữa gặp mặt, tịch thương có chút không thể tin được trước mặt thiếu nữ sẽ là lúc trước cái kia còn ngồi ở trong lòng ngực hắn làm nũng tiểu cô nương. Hắn không phải không có nghe người khác nói qua, thậm chí là từ quốc sư nơi đó, hắn cũng nghe quá một ít tiên môn sự tình. Chẳng sợ quốc sư có một số việc hết trôi chê rất rõ ràng. Nhưng là hắn vẫn là biết, tiên môn hung hiểm, hơn nữa tu luyện vô năm tháng. Muốn ở tu tiên giới tồn tại, liền phải có thực lực. Mà bế quan tu luyện có đôi khi là mấy năm, có đôi khi là vài thập niên, tuy rằng quốc sư làm cho bọn họ không cần lo lắng, nói chính mình nữ nhi thiên phú phi thường hảo, chỉ cần tiến vào tông môn sẽ có người che chở có đếm không hết số tài nguyên, tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí qua không bao lâu liền có thể trở về xem bọn họ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Đó là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa tu luyện đến luyện khí chung dai, tư chất hảo cũng có khả năng yêu cầu mười mấy năm, hoặc là càng lâu. Bọn họ không biết có thể hay không ở sinh thời lại lần nữa nhìn thấy bọn họ nữ nhi, bắt đầu đoạn thời gian đó, hai vợ chồng mỗi ngày đều lo lắng tịch ly ở bên kia có thể hay không quá đến không tốt, ăn không ngon mặc không đủ ấm, có hay không người khi dễ nàng, có đôi khi, bọn họ thậm chí có chút hối hận làm tịch ly đi tu tiên. Mắt thấy! trước mặt cái này đã có chút mập ra trung niên nam tử liền phải rơi lệ a cha là ta tịch ly truyền âm tịch thương tịch thương nghe được tịch ly nói vui vẻ nhưng là nhìn đến không có mở miệng là có thể đủ phát ra âm thanh nữ nhi nhìn dáng vẻ những người khác nhìn dáng vẻ còn không có nghe được tịch thương tuy rằng ngạc nhiên nhưng là cũng thông minh minh bạch ở đây rốt cuộc còn có người ngoài nhưng nước mắt trung quy vẫn là khống chế không được rơi xuống lung tung lau mấy cái nước mắt trở về liên hảo trở về liên hảo Trách môn mau vào đi nói chuyện, bên ngoài gió lớn. Hàn mẫu cùng tịch thương có chút không rõ, nhưng là lại theo lời bị tịch thương lôi kéo vào sân, chẳng qua mặt khác ba người lại bị tịch thương cấp thỉnh về, nói là có một số việc. Liễu Nguyệt xoa bóp chính mình khăn, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống tò mò trở về nhà. Trình khê cũng mang theo chính mình đệ đệ trở về nhà. Vào sân, tịch ly trên tay linh lực vừa động, trên mặt huyễn nhan chật lóe, liền biến trở về chính mình bộ dáng. Tịch phụ nhìn thiếu nữ kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Hình dáng trung loáng thoáng còn có khi còn nhỏ non nớt bóng dáng. Chỉ là giờ phút này thiếu nữ, chỗ mã càng thêm tinh mỹ, cả người khí chất từ nội mà ra. Là, là Ali sao? Hàn mẫu kích động nhìn tịch ly. Là ta Ali. Là ta Ali đã trở lại. Muội muội. Hàn mẫu một con nắm tịch ly tay, sợ hãi đây là chính mình làm cái tiêm ngộng, trong ngộng nữ nhi đã sớm đã không có. Hiện giờ chính mình nữ nhi trở về nhà, còn trưởng thành đại cô nương. tịch phụ ôm đã ngủ say trẻ con, nhìn tịch ly. Mấy năm nay, ở tiên môn quá đến còn hảo, có hay không người khi dễ ngươi? Không có, a ly ở tông môn nội quá thực hảo, có tông môn che chở, sư phó che chở, tông nội các trưởng bối cũng thực thích a ly. Tịch thương, hàn vũ, tịch tiên nghe được tịch ly quá thực hảo, tức khắc trong lòng thả lỏng không ít. Hàn mẫu nhìn tịch ly rung nhan, kia nhưng có, nhưng có thực vất vả. Tịch ly hồi nắm hàn mẫu, mẫu thân yên tâm, ta hết thể đều mạnh khỏe. Cũng không có vất vả. Các ngươi quá tốt không? Hàn mẫu tâm tình thực hảo, vô vô tịch ly tay, chúng ta quá đều thực hảo, quá đều thực hảo. Chúng ta đều có ăn, xuyên, mùa đông cũng không lạnh, đúng rồi, Ali, ngươi xem, phụ thân ngươi trong lòng ngực chính là mội mội của ngươi, nàng à, cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhưng giống, phụ thân ngươi cho nàng lấy cái tên, gọi là tình hoan, ngươi mau nhìn xem, nàng có phải hay không cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Mẫu thân trong mắt hạnh phúc cùng sùng địch, tịch ly xem rõ ràng, bọn họ người một nhà đều quá thực vui vẻ, này liền vậy là đủ rồi. Tịch ly người một nhà vây quanh một cái bàn ăn một cái bữa cơm đoàn viên. Nhìn chính mình nữ nhi ăn chính mình thân thủ làm đồ ăn, còn khen không dứt miệng, hàn mẫu cười đôi mắt thành một cái phủng. Rốt cuộc là chính mình quốc đủ, chẳng sợ tu tiên, lại vẫn là niệm ra. Sau khi ăn xong, thích thương mấy người mới cảm giác chân thật chút. Tịch ly nghĩ tới cái kia thiếu nữ cùng đứa bé kia. liên tưởng đến nào cảnh chung sự tình, rốt cuộc vẫn là hỏi một miệng. a mẫu, vừa mới ngoài cửa kia thiếu nữ là, ngươi là nói nguyệt nhi sao? một bên tịch tiên nhịn không được đỏ lỗ thai, này tự nhiên là không có tránh được hàn mẫu đôi mắt. ha ha, kia chính là ngươi tương lai tẩu tẩu liễu nguyệt, liễu nguyệt, trấn trên thư viện tiên sinh đích nữ, cũng là tịch tiên lão sư nữ nhi. từ trong nhà nhật tử càng thêm hảo sau, tịch phụ cùng hàn mẫu liền hy vọng này nhà mình nhi tử có thể tiến vào trấn trên thư viện đọc sách. tương lai thi đậu công danh, quang tông diệu tổ. Tuy rằng nhà bọn họ ra một cái tiên sư, nhưng là rốt cuộc của cải vẫn là thiển, liền tính lại giàu có, đều vẫn là có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, vì tương lai đời đời con cháu, vẫn là tự thân phải có thật bản lĩnh mới được. Nếu là chỉ có thể dựa vào tịch ly che chở, như vậy bọn họ cùng trong nhà dưỡng gia súc có cái gì khác nhau. Mà tịch tiên ở trong thư viện mặt nhận thức kiểu tiếu khả nhân lại có tài hoa Liễu Nguyệt, từ đây khuyên tâm với Liễu Nguyệt, mà tịch tiên cũng là liễu viện trưởng đắc ý môn sinh hai nhà đều là vui mừng kia vừa mới mặt khác cái kia cô nương hàn mẫu làm như nghĩ đến cái gì thở dài kia cô nương cũng là cái tốt chỉ tiếc trong nhà hiện giờ chính là nàng một nữ hài tử ra đưng ra có cái tuổi còn nhỏ đệ đệ cùng cái thượng tuổi ra ra lúc trước ca ca ngươi còn cứu ngoài ý muốn rơi xuống nước nàng chỉ là đáng tiếc ca ca ngươi rốt cuộc là có người trong lòng tịch ly nghĩ đến trong ngộng cái kia ôn nhu nhát gan cô nương quay đầu nhìn nhà mình ca ca ngươi thật sự là thiệt tình thích kia liếu nguyệt cô nương đối kia trình khê không có một tia cảm tình tịch tiên mật người cười nhìn nhà mình muội muội. như thế nào tiểu cô nương trưởng thành còn muốn quản ca ca người sự tình. ca ca ngươi liền vừa ý liêu nguyệt, liêu cô nương cuộc đời này phi khanh không cưới viện ngoại vang lên một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm tịch ly biết người nọ là khóc lóc chạy đi tịch tiên đi đến ngoài cửa nhặt lên trên mặt đất hay mặt trên còn có một kiện xiêm ý ý Chẳng qua rừng ở trên mặt đất, dính thượng hôi, một bên rơi xuống dầu hòa đèn, minh minh diệt diệt. Nhìn phía đêm tối, lại không thấy một bóng người. Thế tục giới mùa đông không có nhân vi quay nhiễu, là có một tháng trời đông giá rét cùng thịt khô tuyết. Thích ly tính toán ở nhà qua sông năm, lại hồi tông môn. Người một nhà biết Tịch ly là trộm trở về, không nghĩ kinh động những người khác, chẳng sợ trong lòng muốn đối mọi người nói, bọn họ bảo bối nữ nhi đã trở lại, bọn họ cũng không có lộ ra. chỉ nói tịch ly là bọn họ một cái bà con xa bà con nhà ở ngoại trên cây đã treo đầy bông tuyết đầu tường cùng nơi xa hàng rào thượng cũng chồng chất thật dày một tầng tuyết cũng như tịch ly lần đầu đuông xuống thế giới này giống nhau trong tầm mắt một cô nương ở lông ngỗng đại tuyết trung ngồi xổm bờ sông tẩy quần áo trình khê tay sớm đã nổi lên mấy cái nước da thâu giáp khô nước tay mỗi lần duỗi nhập lạnh băng nước sông trung đều sẽ một trận đau đớn nhưng là đau đau liền không có chi giác tuy rằng đã sớm biết tịch thương đối chính mình vô tình Nhưng là đương chính thai nghe được khi, vẫn là đối nàng đả kích trọng đại. Nàng đã từng cho rằng, tịch tiên cứu chính mình, chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, chung quy vẫn là có một ngày sẽ cảm động người nọ. Cho nên, nàng không sợ người khác trào phúng nàng con cóc muốn ăn thị thiên Nga, cười nhạo nàng vọng tưởng phản cao chi, nàng có thể chăm chỉ nỗ lực làm việc, làm chính mình không ngừng ưu tú, không ngừng tới gần người nọ bước chân. Trương 304 cấp. Nhưng là hiện giờ lại đã hiểu, cảm tình không phải một người nỗ lực tới gần liền có thể. Có đôi khi, chẳng sợ người thiêu đốt chính mình, giống như thiêu thân giống nhau, người kia không thích người, chính là không thích người, chỉ thế mà thôi. Chẳng sợ vô số trong đêm tối, cô độc thương tâm, nhưng là thì tính sao? Sinh hoạt làm theo muốn quá đi xuống, nàng không phải một người, nàng còn có nàng ra ra cùng đệ đệ, chẳng sợ nàng mặt trong mặt ngoài ở cùng thôn người trước mặt mất hết, nhưng là này đó ở sinh hoạt trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nàng vẫn là nếu không đoạn nỗ lực làm việc, nỗ lực sống sót, Vì đệ đệ tương lai cũng có trở nên nổi bật cơ hội, vì ra ra có thể ăn no mà ấm. Tịch Ly nhìn đại thôn một cái bán tiệm sách, nơi này đã khai thư viện, mà nhà này tiệm sách là nhất tới gần thư viện, cho nên lui tới người cũng rất nhiều. Chẳng qua hai ngày này đoàn người vội vàng ngăn tết, trong tiệm lưu lượng khách nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Đi vào đi, trưởng quầy mở buồn ngủ ngông lung đôi mắt. Khách nhân mua thư vẫn là văn phòng tứ bảo. Tịch Ly lấy ra một lọ luyện khí đan, trực tiếp đặt ở trưởng quầy trước mắt. chỉ vào nơi xa bờ sông cô nương cho nàng ở nguyên nơi này an bài cái công tác trường quay mị mị nguyên bản liền không lớn đôi mắt khách quý tông môn người trường quay cả kinh lập tức không lưng gặp qua sư tỷ lưu phú quý không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có thể đều gặp được trong tông môn thiên tài tịch ly tuổi tác không lớn nhưng là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tu vi thực lực tuyệt đối ở hắn phía trên hắn chỉ là ngũ linh căn hơn nữa linh căn căn thực còn không tốt lúc trước bởi vì tâm tính không tồi mới miễn cưỡng tiến vào vạn đạo tông tạp dịch phong sau lại đột phá đến luyện khí sơ kỳ chậm chạp vô pháp đột phá luyện khí trung kỳ nghị thọ nguyên vô nhiều chi bằng tiến vào thế tục giới hưởng thụ một chút sinh hoạt lại nối roi tông đường lưu lại chính mình con nối dõi sau lại đi vào nơi này phát hiện nơi này là tông môn quản hạt mà mà nơi này bởi vì năm đó kia đầu yêu thú ngã xuống tầm bổ này phương thổ địa tất nhiên là so địa phương khác linh lực muốn nồng đậm một ít Cho nên liền cũng tại đây phồn hoa lại không mất hương vận đại như thôn ăn cư xuống dưới, còn khai một cái tiệm sách. Mà tiệm sách tấm biển thượng liền có bọn họ tông môn đệ tử mới biết được đồ án. Nhìn trước mặt đan dược, lưu phú quý vui sướng, này luyện khí đan vẫn là cao dai, nếu là dùng nói không chừng, hắn còn có hy vọng đột phá luyện khí trung kỳ, như vậy lại có thể nhiều ra mấy năm thọ nguyên. Không biết người nọ là, người chỉ cần cho nàng an bài một cái công tác liền hảo, dư lại dựa nàng chính mình nỗ lực. Mặt khác không cần phải xem vào, đừng làm những người khác biết, bao gồm người kia, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Trường quay nháy mắt minh bạch tịch ly nói, tịch ly tuy rằng giúp người kia, nhưng là khả năng lại cùng người nọ quan hệ giống nhau, thậm chí có khả năng chỉ là bởi vì nhất thời đồng tình mà thôi. Tịch ly cấp trình khê an bài một cái có thể kiếm tiền cơ hội, nhưng là kết cục như thế nào, còn phải dựa nàng chính mình. Rốt cuộc có đôi khi không phải cấp càng nhiều liền càng tốt, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. ảo cảnh trung trình khê cả đời bồi tịch tiên vì hắn sinh nhi dục nữ bồi hắn đồng cam cộng khổ bọn họ đi qua vô số cái năm tháng trải qua quá sinh lão bệnh tử cái kia nữ tử nhu nhược nhưng là lại không mềm yếu nàng không biết ảo cảnh rốt cuộc có phải hay không thật sự nếu tịch tiên trong lòng có người như vậy nàng cũng hy vọng cái này cô nương có thể có chính mình hảo quy túc hoa nở hoa rụng hoa không hối hận duyên tới duyên đi duyên như nước đông du dương mà dồn dập tiếng trung vang vọng ở rộng lớn trong cung điện. Báo! Báo! Một con binh nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng đại điện, ngồi ở trong đại điện người tức khắc sốt ruột đứng lên. Báo cáo bệ hạ. Quốc sư, quốc sư đại nhân vẫn. Tức khắc trong đại điện quỳ xuống một mảnh người, đông lăng thương bùn một tiếng ngã ngồi ở trên long ủy. Chỉ thấy phía dưới vừa mới báo tin người, đột nhiên toàn thân run rẩy, thanh hát trên mặt nổi lên sám trắng, đại điện thượng chúng đại thần tức khắc kinh lùi lại vài bước. Mau! Mau! Hắn muốn phát tác. Người tới a. Mau đem hắn thiêu. Người tới A. Trong điện tức khắc loạn thành một đoàn. Đông lăng thương sắc mặt khó coi nhìn ngoài điện kia cao cao bốc cháy lên đống lửa. Nay đã không biết là đệ mấy cái, liền ở hai tháng trước, tháng vũ vương triều một cái biên thành truyền đến báo nguy, thỉnh cầu đại quân duy trì. Nói là nơi đó đã xảy ra ôn dịch, đóng giữ nơi đó binh lính, ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền xuất hiện sắc mặt biến hắc, toàn thân cứng đờ, toàn thân xuất hiện than chỉ sắc lấm tấm Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây là cái gì dịch bệnh Vương Triều còn hướng nơi đó phát mấy phê vật chất, thậm chí còn phái ra một đám ngự dụng thái ý để đi trước. Chỉ là bắt đầu thời điểm còn truyền đến tin tức tốt, nói là bị khống chế, nhưng là chẳng qua mấy ngày mà thôi, liền xuất hiện không thể khống chế cục diện. Sau lại bọn họ lại cứu giúp vài lần, đều không có quay lại, thậm chí là mặt khác mấy cái tới gần quốc gia đều xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này mới làm cho bọn họ cảm thấy hoàng sợ, mà đã có mấy cái tiểu quốc, ra xuất hiện mấy cái thành thị, luôn hãm. Bọn họ vì giảm bớt bá tánh khủng, hoảng, phong, khóa tin tức. Mà quốc sư phỏng trừng là thứ gì tắc quái, cũng từng phái qua quốc sư điện đệ tử đi qua, nhưng là những người đó ngược lại rơi xuống không rõ. Liên ở 7 ngày trước, quốc sư tự mình đi trước nghiêm trọng nhất địa phương, lại chưa tưởng tượng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này làm cho mọi người càng thêm kinh hoàng Nhìn về phía một bên người hầu. Nô Nhi Ngọc Nhi nhưng có, nhưng có tin tức. Bậy hạ, vương tử, vương tử khả năng bị tiên môn sự tình trì hoãn. Bệ hạ chỉ cần, chỉ cần chờ một chút. Dư lại nói, hắn cũng nói không nên lời, đã qua đi lâu như vậy, truyền tin người đều còn không có tin tức, cũng không có nói là đưa đến không có. Bọn họ sợ chính là đang ở tiên môn Ngọc Vương Bệ hạ quên mất bọn họ này đó còn tại thế tục giới người, nhưng càng sợ là những cái đó truyền tin người còn không có đưa đến vạn đạo Tông Quản Hạt địa phương, cũng đã. Mà bọn họ đã chờ không nổi đã bao lâu, hiện giờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói, nếu là bệnh, Biến người không có được đến kịp thời xử lý, qua không bao lâu liền sẽ nổi điên, khắp nơi cắn người, mà bị cắn người, cũng sẽ biến thành như vậy kẻ điên. Hiện giờ khắp nơi đã có ẩn ẩn áp không được thế, nếu là còn không thấy tin tức, này thắng vũ vương triều, chắc chắn đại loạn, mà này thiên hạ, cũng đem đại loạn. Đông lăng thương nhắm mắt, đôi tay nhịn không được run rẩy, hai tấn sớm đã hoa dâm. Tịch ly sắc mặt ngưng trọng nhìn nơi xa, nơi đó một mảnh xương đen, tử khí trầm trầm, kia đồ vật nàng quá quen thuộc. Nguyên bản tính toán hồi tông môn nàng, mới đi ra thôn trang không lâu, liền gặp một hàng binh lính, bọn họ vết thương đầy người, sắc mặt thanh hắc, nhưng là để cho tịch ly cảm thấy tình thế nghiêm trọng chính là bọn họ trên người tử khí. Mà chẳng qua là một ngày thời gian, nơi xa tử khí cũng đã tràn ngập hảo xa. Tịch ly không hề làm dừng lại, nhanh chóng đem hướng về đại ngưu thôn đổi. Đồng thời trên tay tông môn lệnh bài xuất hiện, hướng về lệnh bài gửi đi tin tức, báo cho nơi này sự tình, chỉ là thử rất nhiều lần. tin tức đều không có truyền tống đi ra ngoài chương ba trăm linh năm giải độc đan vượt năm vui sướng hôm nay bạo càng một vạn tự thân nhóm sao sao tịch ly lông mày nhăn càng thêm khẩn tông môn phát thông tin lệnh bài mất đi tác dụng chuyện như vậy nàng không phải không có gặp được quá thậm chí có thể nói tiến vào tông môn khởi thứ này ở nàng nơi này liền không có khởi quá cái gì dùng nhưng là hiện giờ lại gặp được tịch ly có chút bực bội nếu là ngày thường cũng liền thôi nhưng là thứ này chuyên chọn quan trọng thời điểm Nàng liên sợ lại là thứ gì đang làm loạn, giống như là ban đầu đám kia ma tu giống nhau, nhưng là nàng càng sợ hãi có càng thêm lợi hại đồ vật. Nơi này không thể so tu tiên giới, nơi này là không có gì linh lực thế tục giới, không có linh lực tiếp viện không nói, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nơi này là vô số tay trói gà không chặt phạm nhân. Thật sâu thở ra một hơi, hiện tại quan trọng nhất chính là nói trước đã xảy ra sự tình gì. Đi theo tịch ly phía sau mấy cái ám môn đệ tử cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Dẫn đầu kim đàn tu vi tu sĩ dùng tiếng long đánh mấy cái thủ thế, liền biến mất không thấy. Chỉ là tịch ly mới vừa đi vào thôn, liền nghe thấy được trong thôn tiếng kêu sợ hãi, mà thôn ngoại cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, thần thức quét tới. Một đám hành động cứng đờ người, giờ phút này chính hướng về thôn mà đến, không, không thể nói là người. Vài thứ kia trên người đã không có sinh cơ, tịch ly đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong thôn lại là một trận xôn xao, tiếng kêu sợ hãi càng thêm đại. Nơi này động tính hấp dẫn chung quanh nhiều hết mức đổ vật hướng về nơi này tới gần. Tịch ly rất xa liền nhìn đến đã có mấy cái đồ vật tiến vào trong thôn, còn chảo bị thương một cái thôn danh. Chung quanh có thôn danh muốn tiến lên ngăn cản. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Một tiếng quát trói hai đánh gây muốn tới gần người. Lưu Phú Quý trong tay một linh lực vừa chuyển. Một cây mộc đằng nhanh chóng đem thôn danh kéo cách này mấy cái hành động cứng đờ người. Mọi người nhìn thấy Lưu Phú Quý một đằng, tức khắc một trận xôn xao. Là tiên sư. Thiên sư, thiên sư, thiên sư đại nhân, ngươi mau cứu cứu ta, ta bị chảo bị thương. Lưu Phú Quý nhìn người nọ cánh tay thượng bị trảo thương địa phương, đã bắt đầu nhanh chóng bắt đầu phiếm hắc, càng là phát ra một cổ khó nghe khí vị. Bất chấp đau lòng trong tay đan dược, lấy ra một viên giải độc đan, đối với Thủy, cấp kia mấy cái bị thương thôn danh uống xong. Mấy người uống xong đúng rồi Thủy, miệng vết thương thượng hắc khí hơi hơi dừng lại một hồi sẽ, nhưng là cũng chỉ là một hồi, liền lại nhanh chóng bắt đầu tràn ngập. Thậm chí so ban đầu thời điểm còn muốn mau Tức khác người nọ liền bắt đầu xanh cả mặt, người chung quanh, giật nảy mình. Thiên sư, giang phẳng hắn, hắn đây là làm sao vậy? Thiên sư, thiên sư ngươi này đan dược, đan dược. Thiên sư hắn, hắn giống như rất thống khổ. Lưu Phú Quý bất chấp hảo tâm bị người hoài nghi phẫn nộ, giờ phút này trên mặt hắn xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Theo lý thuyết, hắn này giải độc đan tuy rằng không phải thực quý giá, nhưng là tại đây thế tục trong giới. cũng là có thể giải rất xếp hạng top 10 độc dược. Tuy rằng là đúng rồi thủy, nhưng là kia cũng là vì phạm nhân thân thể hữu hạn, nếu là trực tiếp dùng đan dược sẽ bị đan dược bên trong sở ẩn chứa linh lực đánh sâu vào trực tiếp nổ tan xác mà chết. Chính là hiện giờ hắn đan dược chẳng những không có khởi đến bất cứ tác dụng, thậm chí còn khiến cho người này phản tác dụng. Nếu quả nói đây là tu tiên giới lợi hại độc, như vậy không có khả năng ở này đó phạm nhân tiếp xúc thời điểm không trực tiếp tử vong, nếu quả là những cái đó độc nói bọn họ căn bản dùng không đến hắn giải độc đan giống một con mắt trở nên trắng dã lang đột nhiên nhảy hướng mọi người hiu một đạo hỏa trực tiếp đánh vào vậy sắp cắn được thôn danh dã lang trên người mọi người tiến vào trong thôn từ đường không được ra ngoài tịch ly thanh âm truyền vào thôn trang mỗi người lỗ thai lưu phú quý đột nhiên ngẩng đầu sư tỷ thôn dân nhìn thấy là một người tuổi trẻ nữ tử nhưng là đương nhìn đến tịch ly trong tay hỏa minh bạch lại là một cái tiên sư Lưu Phú Quý nhìn thấy tịch ly sắc mặt ngưng trọng, minh bạch giờ phút này muốn nhanh chóng hành động. Mọi người đi từ đường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lưu Phú Quý mang theo Đại Ngưu Thôn người chạy tới thôn trang từ đường, mấy năm nay bởi vì sinh hoạt được đến cải thiện, Đại Ngưu Thôn từ đường cũng được đến duy tu, chính là toàn bộ từ đường Phạm Vi liền có thể cất chứa mấy trăm người. Tịch thương lo lắng nhìn nhà mình nữ nhi, nhưng là giờ phút này hắn minh bạch, hắn lưu lại có lẽ còn sẽ liên lụy chính mình nữ nhi. hắn không thể làm chính mình nữ nhi phân tâm các thôn dân mênh ngông cuồn cuộn hướng về từ đường mà đi đại tất cả mọi người tới rồi từ đường tịch ly trong tay vừa động một cái kim đan trận bàn liền hướng về trong thôn từ đường mà đi tức khắc kim quang đại lóe mọi người liền nhìn đến từ đường bốn phía phảng phất bị một tầng kim quang sờ cháo bên trong thôn dân tức khắc lại là một trận kinh ngạc cảm thán mà đi đương nhìn đến bên ngoài những cái đó không người không quỷ đồ vật chạm đến đến kim quang sau bị bắn ngược vô pháp tới gần bọn họ mảy may thời điểm Mọi người đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lưu Phú quý sắc mặt hơi đổi, kim đan trận pháp, xem ra bên ngoài người nọ thân phận còn bất phàm. Tịch ly thần thức chung vài thứ kia càng ngày càng nhiều, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Từ khí trăng ngập, mấy thứ này cùng mặt thế giới tang thi có chút giống, nhưng là lại có chút bất đồng, mặt thế giới tang thi phần lớn đều là trải qua tiến hóa, phải mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là nàng minh bạch, trước mắt mấy thứ này còn không có như vậy cường. có khả năng là còn không có giống như mặt thế giới tang thi như vậy tiến hóa, mà mấy thứ này muốn so tang thi cứng đờ nhiều, còn có kia bị tịch ly một phen lửa đốt rất dã làng, hiển nhiên đã chịu dị biến không chỉ là thôn danh, cũng có sinh vật khác. trước mặt mọi người người nhìn càng ngày càng nhiều rầm rạp sắc mặt thanh hôi người còn có sinh vật khác hướng về bọn họ tiếp cận, không khỏi sắc mặt đại biến. Hàn Vũ sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Ali, Ali, mau tiến bảo a, muội muội, tiến bảo. Bọn họ cảm thấy cái này kim quang là lợi hại, có thể che chở bọn họ. Một bên thôn dân nhìn thấy tịch thương người một nhà phản ứng, minh bạch bọn họ khả năng nhận thức. Tịch thương, kia cô nương là. Nàng là tiên sư. Có phải hay không rất lợi hại? Chúng ta sẽ không có việc gì chính là sao. Các ngươi đừng xảo, tiên sư không có tiến vào, không nói được là không sợ vài thứ kia. Không nói được tiên sư có thể cứu những người đó, nơi đó mặt ta còn thấy được ta, ta thúc thúc. Đối. Đối. Thiên sư như vậy lợi hại, khẳng định có thể cứu bọn họ. Thiên sư, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin thiên sư cứu cứu chúng ta thân nhân. Thiên sư, cầu xin ngươi. Bên trong người, tức khắc quỳ lấy đất, không ngừng dập đầu. Tịch thương sắc mặt khó coi nhìn quỳ trên mặt đất người, chính mình nữ nhi còn ở bên ngoài, liền tính nàng là thiên sư, nhưng là nàng mới vài tuổi. Nàng vì bảo hộ bọn họ còn một mình một người đối mặt bên ngoài vài thứ kia. Bọn họ làm như vậy, không phải đang ép nàng sao. Hắn tin tưởng chính mình nữ nhi, nếu là có thể cứu, nàng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng nếu là không thể đủ cứu đâu. Tịch ly trong mắt Kim Quang lập lòe, nàng muốn xác định vài thứ kia rốt cuộc còn có phải hay không sống, hoặc là còn có hay không cứu. Chỉ là đương nhìn đến những người đó trong cơ thể đã phiếm hắc ngũ tạng, thậm chí là có chút đã hư thối, đã không có chút nào sinh cơ, nàng minh bạch, những người này, đã không có sinh cơ. Nàng tịch ly, đời này, hận nhất đại khái chính là loại đồ vật này. Bọn họ là đã từng bọn họ nhất tộc thế thế đại đại bảo hộ con dân, nhưng là cũng bởi vì có mấy thứ này, cho nên vô số người cửa nát nhà tan. Cho nên bọn họ thiên vu nhất tộc lấy thân tế thiên. Cho nên nàng đã không có nàng ra, nàng thân nhân. Hiện giờ mấy thứ này lại xuất hiện ở nàng trước mặt. linh 306 trọng nguyên tiên minh. Nếu là làm mấy thứ này tiếp tục phát triển đi xuống, cuối cùng kết cục nhất định sẽ giống như mặt thế giới như vậy, từ khí đại trướng, sinh cơ tán loạn. Nơi này sẽ trở thành một cái khác mặt thế giới. Cho nên muốn ở này đó đổ vật còn không có cường đại phía trước, đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Nơi này, đã từng, đều là tịch ly vùi lấp ở trong lòng tâm ma, nàng không thể đủ lui về phía sau. Một khi lui, tâm ma nảy sinh. Hơn nữa, nàng phía sau là vô số điều tánh mạng. Có nàng thân nhân, đã từng trơ mắt nhìn những cái đó thân nhân phi hôi yên diệt. Hiện giờ, nàng nhất định phải vì nàng chính mình, vì nàng thân nhân. vì những cái đó vô tội người, tranh thượng một con đường sống. Mấy cái ám môn đệ tử đã bất chấp nhiệm vụ, giờ phút này xuất hiện tình huống, vượt qua bọn họ đoàn trước. Mấy người hiện ra thân hình, tích lý nhưng thật ra không kinh ngạc, bọn họ là tông môn ám môn đệ tử, tuy rằng bọn họ có đặc thù thủ pháp giấu giếm được mọi người, thậm chí ban đầu liền nàng phá vọng mắt cũng không có phát hiện sơ hở. Nhưng là nàng là cái tin tưởng chính mình trực giác người, ở phía sau tới trên đường, nàng liền loáng thoáng cảm giác được, thẳng đến sau lại xác định Phước Minh Nguyệt, Thành Hoa, Dương Hạ Vũ, Diệp Tương Dương cùng cổ nhàn năm người cũng bất chấp hiện giờ tịch ly biểu hiện. Sư Mội Lui về phía sau, tông môn Kim Đan Trưởng lão đã chạy tới giới môn trô hướng tông môn báo cáo nơi này, chúng ta chỉ cần chờ đến tông môn người tới, là được. Phước Minh Nguyệt che ở tịch ly trước người. Tịch ly sáng tỏ, trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Kim Đan chân Nhân Liên Hảo, ít nhất bọn họ gặp được cao tu vi đồ vật còn có một trận chiến chi lực. nhưng là tịch ly không có ở sự tình còn không có định ra tới phía trước liền đem chính mình toàn bộ dựa vào ở người khác trên người, thời khác chuẩn bị chiến đấu. Thung thùng thung thung, tiếng chuông hết đợt này đến đợt khác. Lục tiêu sắc mặt ngưng trọng, này đã là thứ 7 cái. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có 7 cái vạn đạo tông quản hạt mà phát ra cầu cứu, còn đều là chút không có gì thực lực tiên thành. Theo đàn sư nhóm phỏng đoán, này đó nguy cơ nguyên nhân là một loại cùng loại với thi độc đồ vật dẫn tới nhân thể bệnh, biến. Hiện giờ trọng nguyên giới đã lục tục tục có bao nhiêu phương xuất hiện chuyện như vậy, không chỉ là bọn họ vạn đạo tông, còn có mặt khác quản hạt mà. Lục tiêu thật muốn thở dài, mấy năm nay thật là trọng nguyên giới mấy ngàn năm nội phát sinh quá nhiều nhất sự tình mấy năm đi, phòng trừng đều có thể bị nhớ nhập sử sách. Thật là thời buổi rối loạn, ứng câu kia thiên đạo hôn loạn A. Hiện giờ bọn họ chính là sợ lại lần nữa xuất hiện giống lần trước cái kia ma tu giống nhau sự kiện, trọng nguyên giới tu sĩ cấp cao thật sự không nhiều lắm. tịch ly đột nhiên bị eo sườn thượng động tinh kinh ngạc một chút trong tay động tác không có dừng lại nhất kiếm chém tới hướng nàng đánh tới lợn rừng thần thức thăm hướng bên hông đưa tin lệnh bài cho nên vạn đạo tông đệ tử nghe lệnh trọng nguyên giới xuất hiện thì biến lính giả thực lực ở luyện khí đến trúc cơ không đợi tu vi thấp hơn luyện khí trung kỳ đệ tử tốc hồi an toàn địa vực thực lực cao hơn luyện khí trung kỳ đệ tử tốc tốc hướng về tu tiên liên minh đội ngũ dựa sát ngắn ngủn trong vòng vài ngày Mấy đại tông môn liền liên hợp tán tu minh còn có ma môn Phật môn cùng vạn yêu minh thành lập một con treo cổ thi biến giả trọng nguyên tiên minh đội ngũ. Toàn bộ tu tiên giới có thực lực tu sĩ đều cơ hồ tham dự trong đó. Mà tịch ly này một mảnh phạm nhân khu vực, chính là từ tiên minh Tây đội thứ 6 tổ tiếp quản. Tịch ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, nay thế tục giới thi biến giả hẳn là còn có rất nhiều đều không có tiến vào luyện khí kỳ, chỉ là xuất phát từ mới vừa khiến cho nhập thể giai đoạn. Cho nên bọn họ mấy cái trúc cơ kỳ thêm tịch ly một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ đối phó lên không hưởng lực, nhưng là không chịu nổi nơi này thì biến giả rầm rạp, số lượng đông đảo. Phạm nhân không có linh lực hộ thể, cho nên tự thân liền rất dễ dàng trùng thi độc, cho nên số lượng liền phải nhiều thượng quá nhiều. Nhưng là thực lực của bọn họ phổ biến đều không cao. Tịch ly biết trước mắt nguy cơ là tạm thời bị ngăn chặn, bất quá vẫn là không có giải quyết. Ở không có tìm được ngọn nguồn, hoặc là nguyên nhân phía trước. bọn họ sở làm đều là tạm thời thủ đoạn mà bởi vì tịch ly mấy người quét ngang đại ngưu thôn phụ cận mấy ngàn dặm thi biến giả đều không sai biệt lắm đều bị tiêu diệt mà mấy người phát ra pháp thuật quan mang cũng thành công hấp dẫn những cái đó người sống sót nhưng là hấp dẫn người sống sót đồng thời cũng hấp dẫn vô số thi biến giả vô số người sống sót muốn hướng về này một mảnh an toàn mảnh đất đuổi nhưng là lại có vô số thi biến giả bị hấp dẫn mà đến bởi vì thế tục giới thi biến giả thực lực không cao mấy người đã chia làm ba cái đội ngũ theo thứ tự hướng về thắng vũ vương chiều mấy cái phương hướng quyết tán một là vì không cho này một mảnh mảnh đất trở thành thi biến giả nơi tụ tập nhị cũng là vì cứu trợ càng nhiều người sống sót phước minh nguyệt ngồi ở trên thân kiếm nhìn phía dưới rậm rạp thi biến giả sắc mặt có chút không tốt mặc cho ai liên tục giết hơn 10 ngày thứ này đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt bọn họ chính là sắc mặt ô thanh trắng bệnh một chút nhưng là bọn họ bộ dáng vẫn là người bộ dáng bọn họ lại không phải tu sát phạt đạo cùng ma môn người như vậy giết Thời gian lâu rồi, chính là bọn họ chính mình cũng có khả năng sẽ hoạn thượng tâm ma. Phía trước có tảng lớn thi biến giả hướng về này phương tới gần. Diệp Tương Dương sắc mặt khó coi. Phước Minh Nguyệt là mấy người thực lực tối cao, trúc cơ đại viên mãn, cho nên cũng là từ nàng mang theo tịch ly cùng trúc cơ sơ kỳ Diệp Tương Dương. Ba người nhìn về phía cách đó không xa cồn cắt chỗ tảng lớn đen nghìn nghịt đồ vật. Mấy người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hai ngày này nội đã lục tục xuất hiện luyện khí kỳ thi biến giả. Tự nhiên thế tục giới thi biến giả thực lực cũng ở đề cao, mà bọn họ đề cao nguyên nhân chính là hút sinh vật huyết nục. Hút càng nhiều, thực lực đề cao càng nhiều. "Giống." Một trận tiếng hô đột nhiên truyền đến, mấy người sắc mặt khẽ biến. Tịch Ly nhìn về phía cách đó không xa cái kia đã rách tung toé nhìn không ra bộ dáng đồ vật, kia đồ vật xám trắng đôi mắt giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly ba người. Phước Minh Nguyệt, Diệp Tương Dương, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kia đồ vật tựa hồ có linh trí." Mấy ngày nay săn giết Cơ hồ đều là không có gì linh trí đồ vật, liền tính là có luyện khí thực lực thì biến đến giả, cũng không có gì linh trí, nhưng là hiện giờ cái kia thấy không rõ bộ dáng đồ vật chính chiều bọn họ bên này nhẹ răng trận mắt. Hiển nhiên là có linh trí, cái này sự tình liền có chút phiền phức. Nếu như vậy tồn tại chỉ là một hai cái cũng còn hảo, ít nhất là ở có thể khống chế trong phạm vi, nhưng là nếu mấy thứ này tồn tại số lượng nhiều đâu. Giống, lại là một tiếng giống, một bên diệp tương dương cái chán tình thịch. ngươi như thế nào? Phượng Minh Nguyệt có chút lo lắng sắc mặt không tốt lắm Diệp Tương Dương. Không có việc gì, kia đổ vật thanh âm tựa hồ có chút giống là âm công, ta hồn lực chỉ là chút cơ sơ kỳ, cho nên có chút không khỏe, không cần lo lắng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ba người đều minh bạch, chân chính phiền vai tới. Diệp Tương Dương thực lực tuy rằng không cường, nhưng là tại thế tục giới lại cũng là cao, trúc cơ sơ kỳ hồn lực đâu, nhưng là ở kia quái vật tiếng hô chúng cũng sinh ra không khỏe cảm, như vậy chứng minh cái gì? Chứng minh kia đồ vật thực lực tuyệt đối không phải cái gì luyện khí cấp thấp đồ vật, thấp nhất có thể là trúc cơ sơ kỳ. Mà này trúc cơ sơ kỳ tại thế tục giới đến muốn ăn bao nhiêu người. Kia đồ vật thanh âm vang lên thời điểm, phụ cận thi biến giả đều tạm dừng một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía phát lệnh kia đồ vật. Như vậy cũng chứng minh rồi này đó nguyên bản không có ngăn cản, chỉ là dựa vào bản năng khắp nơi du tẩu thi biến giả giờ phút này có tổ chức giả. linh 307 lui. Chúng ta muốn giết qua đi sao? diệp tương dương nhìn vài thứ kia nắm chặt trong tay kiếm sắt là muốn sát nhưng trước thấy rõ ràng kia đồ vật rốt cuộc là muốn làm gì giống dẫn đầu thi biến giả lại là một tiếng gầm nhẹ sở hữu thi biến giả bắt đầu ngao ngoe dục dịch ba người tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái màu xám trắng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người đặc biệt là trên người truyền gia nhất nùng mùi hương phượng minh nguyệt Này ba cái sinh vật huyết nhục với hắn là đại bổ chỉ cần ăn bọn họ thực lực của hắn là có thể đủ lại lần nữa đề cao trực tiếp tới kim đăng kỳ Cho đến lúc này, hắn liền có thể thừa dịp những cái đó sinh vật còn chưa tới đạt phía trước, đem nơi này có thể ăn đều ăn, lại lần nữa tăng lên thực lực. Phước Minh Nguyệt cảm nhận được kia ghê tởm đồ vật thèm nhỏ dại ánh mắt, không hề tốn nhiều thời gian, trong tay kiếm linh lực lớn làm. Thượng, nhân ra muốn ăn bọn họ, gia tăng thực lực, không đạo lý thúc thủ chịu chói. Bọn người kia lớn nhất thực lực chính là bọn họ dị biến lúc sau, lực phòng ngự kinh người, có thể nói là nạm thượng một tầng phòng ngự vũ khí. Thực lực không đủ, đối thượng mấy thứ này ra thịt, liền giống như phàm vật đập ở tường đồng vách sắt thượng, nhiều lắm là lưu lại một ít dấu vết. Nhưng là mấy thứ này nhược điểm lại là tốc độ không mau, còn có chính là chỉ số thông minh thấp, rất ít có phản ứng nhanh nhạy có chứa tư duy đồ vật. Trải qua vô số lần săn giết, ba người đều sở soạn ra, ở này đó tường đồng vách sắt chung, muốn nhanh chóng tìm được đánh chết bọn họ biện pháp, chính là công kích này trái tim chỗ, đầu hóc chỗ cùng đôi mắt chỗ. Này đó đều là bạc nhược điểm. Ba người tạo thành một cái tam tài trận, hướng về dẫn đầu giả kia phương sát đi, vây công đi lên cấp thấp thi biến giả đều đừng ba người nhất nhất chém giết. Dẫn đầu thi biến giả cũng không đội, liền đứng ở một đám thi biến giả trung gian, nhìn ba người, tính toán ba người linh lực hao hết hoặc là sấn này chưa chuẩn bị thời điểm, cấp này một đòn chí mạng. nay đó cấp thấp thủ hạ, hắn có rất nhiều, thiếu một cái cùng thiếu vô số, đối với hắn tới giảng không có gì khác nhau, bởi vì này đó sơ cấp thi biến giả còn không có kết thành thi tinh. Đối hắn tu vi không có bất luận cái gì tác dụng. Tịch ly trong tay bình thường linh kiếm thu hồi, trong tay nắm chặt, hình vương xuất hiện ở trong tay. Thiên vũ cung, chính trăm tộc chi chính khí, sở ra mà, trăm tả thoái nhượng. Hình vương vừa ra, chung quanh thi biến giả liền đồng thời lui ra phía sau vài bước, dẫn đầu thi biến giả nhìn tịch ly trong tay hình vương, cảm giác được một loại đặc biệt nguy hiểm cùng chán ghét hơi thở. Trong cổ họng phát ra cùng loại dã thu tiếng ấy, trầm thấp ngẹn nào. Trung quanh thi biến giả bắt đầu hướng về dẫn đầu thi biến giả tới gần, đem hắn bao thành một cái bảo hộ vòng. Lại là một tiếng gầm nhẹ, thi biến giả bắt đầu trở nên sao động, muốn tới gần tịch ly ba người, nhưng là lại sợ hãi tịch ly trong tay thiên vu cung hóa thân hình vương. Dẫn đầu giả càng thêm táo bạo, vài tiếng gầm nhẹ sau, rốt cuộc có thi biến giả không chịu nổi đến từ vương giả huy áp, hướng về tịch ly ba người bắt đầu tiến công. Tịch ly không có vô nghĩa, nhất kiếm chém ra. sắc bén chứa đầy sát khí kiếm khí hướng về vây đi lên thi biến giả chém tới trong phút chốc vô số thi biến giả hôi phi yên diệt, tiêu tán ở trong không khí tức khác chung quanh thi biến giả lại lui mấy chục bước cái loại này phản phất một đụng vào liền phải hóa thành cho tàn cảm giác quá khắc sâu chẳng sợ bọn họ không có gì linh trí nhưng là cái loại này uy hiếp lại là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đạt ra tới dẫn đầu thi biến giả cũng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an một đôi xám trắng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tích ly trong mắt tràn đầy hung ý phước minh nguyệt cùng diệp tương dương ngoài ý muốn nhìn tịch ly trong tay kiếm vị này tông môn thành quân sư thúc đệ tử thật là ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn nếu là không có nhìn lầm nay hẳn là cũng là thuộc về đạo môn thánh đạo khí đi còn tuổi nhỏ thiên tư chắc tuyệt thực lực bất phàm, tâm trí siêu phàm, hiện giờ càng là cơ duyên thâm hậu tịch ly nhất kiếm chém ra trong tay linh lực hóa thành một cái cự mãng hướng về bốn phía lê đi lại là rậm rạp thi biến giả bị liệt hỏa bị bỏng thành cho tẫn vây quanh thi biến giả lui càng thêm xa Thiên công. Ba người duy trì tam tài trận, hợp tác an ý hướng về dẫn đầu thi biến giả mà đi. Hôm nay tuyệt đối không thể đủ buông tha thứ này, có chỉ số thông minh loại đồ vật này so vô số vô trí lực thi biến giả khủng đố ngàn vạn lần, thả chạy hắn, chính là cho bọn hắn lưu lại mầm thái họa cũng sẽ dẫn tới càng nhiều vô tội phạm nhân bị chết. Tịch ly kiếm pháp mau tàn nhẫn chuẩn, phối hợp linh lực, làm chung quanh thi biến giả không hề tiến công địa phương cùng cơ hội. Túc Ái nhanh chóng hành tẩu ở các người bệnh bên trong. Nỗ lực khống chế được chính mình trong lòng sợ hãi. Giờ phút này nàng chỉ là một cái vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ tu sĩ cấp thấp, nhưng là bởi vì đối luyện dược có hứng thú, cho nên gia nhập diệu pháp môn đan đường. Lần này trọng nguyên tiên minh nạc tần, nàng nguyên bản không nghĩ muốn thăm ra, bởi vì nàng hiểu biết thực lực của chính mình, tự thân lực công kích không cường, còn chủ tu luyện đan. Nhưng là bởi vì chính mình phụ thân túc hoàn hiện giờ rơi xuống không rõ, nàng không thể không rời đi cái kia ấm áp ổ chăn Phụ thân là nàng đi vào cái này xa lạ tu tiên giới so đối nàng tốt nhất người, dùng hết cả đời tích tụ vì nàng lót đường. Ngay thương keo kiệt bùn xịn, hận không thể một viên linh thạch giả thành hai nửa, chính là vì nàng có thể nhiều một phần tu luyện tài nguyên. Mấy năm nay bởi vì nàng gia nhập miểu pháp môn, phụ thân khai tiệm tạp hóa còn ở đồng hành cửa hàng nhỏ chung có chút danh tiếng, còn ở mấy cái tiểu phương sĩ khai mấy nhà tiểu chi nhánh, nguyên bản hết thể đều hướng về tốt phương diện phát triển, chính là chính là mấy tháng trước. Phụ thân ra ngoài nhập hàng, liền biến mất. Không có bất luận cái gì tin tức, mà bọn họ loại này tiểu tu sĩ liền một cái hồn bài đều không có. Mà sau đó không lâu lại đã xảy ra thi biến giả sự kiện, đây là trong nguyên tắc chung hoàn toàn không có ghi lại sự tình. Giờ phút này nhìn trước mắt chân chân thật thật huyết nhục mơ hồ, nguyên lai sinh ly tử biệt ly nàng như vậy gần. Giờ phút này nàng mới rõ ràng cảm nhận được thế giới này tàn khốc, đây là một cái chân thật thế giới, không phải nàng cho rằng tiểu thuyết thế giới. Nơi này mỗi một cái sinh mệnh đều là thật sự. Bọn họ có máu có thịt, mà nàng cũng không phải một cái khách qua đường. Nàng không biết hắn đến tột cùng như thế nào, nhưng là chỉ cần còn có hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ. Nỗ lực không cho nước mắt chảy ra, run run rẩy rẩy cấp người bệnh băng bó miệng vết thương. Nàng không có thực lực, cho nên chỉ có đi theo ra ngoài săn giết tiên minh đội ngũ, đương nhân viên hậu cần, ở vô số địa phương xuyên qua, hy vọng tìm được có quan hệ phụ thân một chút tin tức. Nàng giờ phút này thật sự hy vọng chính mình có thể lại xui xẻo chút, đem chính mình nguyên bản liền không thế nào có hảo may mắn đều phân cho cái kia vì nàng phụng hiến cả đời người. Giống. Nhất kiếm hung hăng chém xuống ở dẫn đầu giả cánh tay thượng, tức khắc một trận tanh hôi chất lỏng phun tung tóe mà ra. Tịch ly mùi chân chĩa xuống đất, thân hình lại lần nữa nhanh chóng nhảy lên, hướng về dẫn đầu thì biến giả huy đi. Phanh. Hai bên lùi lại mấy chục bước, Phượng Minh Nguyệt trong tay kiếm đã từ phía sau so hướng về dẫn đầu giả huy đi. một bên còn có diệp tương dương ở một bên dùng trận pháp phụ trợ cái này dẫn đầu hẳn là một cái trúc cơ đại viên mãn thi biến giả thân thể của nàng cứng rắn trình độ thậm chí có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu sĩ ba người phối hợp hướng về hắn công kích chiến đấu kịch liệt lâu như vậy nhưng là cũng không có bắt lấy hắn chủ yếu vẫn là thân thể hắn cứng rắn lực lớn vô cùng một cái tương đương với kim đan sơ kỳ thể tu bọn họ bên này một cái trúc cơ đại viên mãn một cái trúc cơ sơ kỳ một cái luyện khí đại viên mãn thể tu trúc cơ chung kỳ người, có thể đánh nhau lâu như vậy đã đúng là không dễ. chương 308 hôn Mê Đây là tu tiên giới một cái đại giai chênh lệnh. Tịch Ly phun ra một hơi, trước mặt thi biến giả thân thể độ cứng thập phần cường hãn, hơn nữa động tác cũng không chậm, so với bình thường tu sĩ, bọn người kia trên người nhược điểm càng thêm thiếu. Hơn nữa có vô số thi biến giả vì cái kia trúc cơ đại viên mãn thi biến giả thống lĩnh ngăn trở bọn họ công kích. Trên tay hành vương một quải, Hướng về bên cạnh một đám là biến đổi hung hăng chém giết mà đi, hỏa hồng sắc linh lực hóa thành một cái cự mãng hướng về bọn họ thống lĩnh sắt đi. Một bên phó Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương cũng nhanh chóng biến hóa trên tay động tác, vài người phối hợp càng ngày càng ăn ý, dần dần chung quanh thi biến giả càng ngày càng ít. Cái kia thống linh thấy vậy, màu xám trăng trong ánh mắt dần dần có lưu ý. Hắn thật vất vả mới tiến dai đến trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần tại đây không có gì lợi hại tu sĩ đều thế tục trong giới lại hấp thu một ít huyết nhục hắn liền có thể trực tiếp đột đến Kim Đan kỳ. Đến lúc đó, lấy bọn họ này đó biến dị giả thân thể cường độ, cho dù là đối mặt Kim Đan cao kỳ tu sĩ, cũng có một trận chiến chi lực. Mà nếu là những cái đó cao dai nguyên anh, bọn họ liền tính không thể đủ đánh bại, cũng có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy, sinh tồn ở trên mảnh đất này nhân loại, liền chung sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Đến lúc đó, Kim Đan dưới tu sĩ đều diệt sạch, cho dù là có nguyên anh tu sĩ bọn họ cũng không e ngại màu xám trắng đôi mắt bắt đầu hướng về bốn phía xem tịch ly ánh mắt lạnh lùng đây là muốn chạy trốn không hề lưu thủ trong tay thiên vu cung dơ lên toàn thân linh lực tụ tập trong mắt kim quang lưu động tay phải hung hăng về phía sau lôi kéo một chi màu kim hồng tiễn vũ xuất hiện ở thiên vu cung mặt trên bốn phía linh lực dung chuyển thiên vu cung sở tản mát ra kim quang chiếu rọi ở một mảnh hỗn độn nhân gian trong địa ngục làm chung quanh thi biến giả toàn bộ dọa tứ tán mở ra Tịch ly trong mắt thi biến giả trung đồng, toàn thân màu đen, chỉ có một chỗ là màu đỏ, hắn biết hầu chỗ. Tay phải một phóng, tiến vũ cắt qua hư không, kim quang đại tác, chấn động khai chúng quanh thi biến giả, trốn tránh không kịp thi biến giả chỉ ở kim quang bao phủ trung hóa thành bụi bặm. Thống lĩnh giả cảm giác được một cổ trí mạng nguy hiểm hướng về chính mình đánh đút lại, không kịp tự hỏi, thân thể liền theo bản năng hướng về bên cạnh né tránh nhưng là chỉ là trong trước mắt, kia tản ra làm cho bọn họ nhất tộc chán ghét hơi thở tiến vũ, cũng đã tới trước mắt hắn. tiễn vũ nơi đi đến sở hữu âm tà đen tối chi vật đều là phi hôi yên diệt có như vậy uy lực thiên vũ cùng xa xa vượt qua đạo môn đạo khí đối này cảm giác được cường liệt nhất trừ bỏ hắn phòng trừng không có ai nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra loại đồ vật này không có khả năng gần là đạo môn thánh đạo khí này rốt cuộc là thứ gì thống lĩnh giả trong đầu tán quá cái gì nhưng là còn không đợi hắn có chút suy nghĩ khảo tiễn vũ liền phải đến đến hắn giữa mày tức khác thân thể hướng về trên bầu trời nhảy tới trong lòng sợ hãi nhiều hết mức, hắn chết điểm không phải giống như đại đa số thi biến giả giống nhau, ở đầu cùng trái tim, mà là ở hắn biết hầu chỗ, mà kia tiến vũ phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau, hướng về hắn biết hầu chỗ hung hăng chắc tới. Tịch Ly biết chính mình trong cơ thể linh lực đều dùng ở này một mũi tên mặt trên. Hiện tại trong cơ thể linh lực cơ hồ hao hết. Thống lĩnh giả mắt thấy vô pháp né tránh, hung ác, đôi tay gắt gao nắm gần trong gang tấc tiến vũ, nơi tay chạm đến tiến vũ kia một khắc. Cái loại này phảng phất là muốn đâm thủng linh hồn đau từ trên tay hướng về thân thể bốn phía lan tràn mà khai. Thống lĩnh giả kia màu xám trắng đồng tử cơ hồ xúc thành một cái thẳng tắp. Bọn họ này đó biến dị giả thân thể kỳ thật là rất ít có thể cảm giác được đau, chỉ có gặp được khắc tinh thời điểm, thân thể mới có thể cảm giác được kia xa xôi không thể với tới đau đớn. Chỉ là giờ phút này đau quá mức rõ ràng, kia phảng phất muốn đem hắn nghiền nát rõ ràng cảm, làm thân thể hắn nhịn không được có chút dùng mình. Quá khác thường. cái này nữ tu quá khác thường, toàn thân trên dưới đều làm hắn chán ghét. tịch ly không có cấp cái kia thống lĩnh giả phản ứng cơ hội, mắt thấy tiễn vũ ở kia thống lĩnh giả trong tay không ngừng xoay tròn, kia thống lĩnh giả tay đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn lộ ra sâm sâm bạch cốt, màu đỏ đen máu tích tắc gian, lại nhanh chóng bị tiễn vũ phát ra kim quang bao phủ, hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí, chính là còn không thấy hắn buông tay. trong lòng sát ý nổi lên, tịch ly trung thân nhảy, thiên vũ cung ở giữa không trung hóa thành hình vương. Nhất kiếm đâm ra, mang xuất trận trận kiếm khí, hướng về thống lĩnh giả hung hăng chém xuống. Thống lĩnh giả vội vàng dùng một cái tay khác muốn ngăn lại tịch ly kiếm, chỉ là nắm trụ kiếm kia một khắc, sát ý nghiêm nghị kiếm khí liền phá kiếm mà ra, che kín sát khí, không lưu tình chút nào, sát khí trực tiếp ngưng tụ thành một phen cự kiếm. Phúc. Thống lĩnh giả cặp kia màu xám trắng đôi mắt trường đại đại, nhưng là cũng thực mau mất đi ý thức, ngã xuống trên mặt đất, giữa mày trố một mặt đỏ bừng, dần dần biến đại. Tịch Ly nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, hướng về thống lĩnh giả đầu giữa mày chỗ thọc đi, thẳng đến huyết nhục mơ hồ, cũng không thấy dừng tay. Phước Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương nhìn Tịch Ly đôi tay kia, trong mắt mang theo kinh sợ. Giờ phút này Tịch Ly, toàn thân trên dưới linh lực toàn vô, nhưng là trên người sát ý quá mức rõ ràng. Tịch Ly đôi mắt đã một mảnh huyết hồng, huyết hồng trùng, còn mang theo nhẹ nhẹ màu đen. Nắm trôi kiếm tay đã máu tươi đầm địa. Sát sát sát, sát sát sát. Tịch Ly sư muội, hắn đã chết. không cần lại thọc. Diệp Tương Dương nhìn tịch ly còn ở thọc kia thống lĩnh giả thi thể, tưởng tịch ly không yên tâm kia thống lĩnh giả, nhìn đã nhìn không ra hình dạng thống lĩnh giả, hắn thật sự là nhịn không được, quá ghê tởm Tuy rằng này tiểu sư muội chiến lược thực sự làm đoàn người ngoài dự đoán cùng giật mình, nhưng là kia thống lĩnh giả giờ phút này thảm trạng thật sự là không nỡ nhìn thẳng, hắn không thể không ra tiếng nhắc nhở. Chỉ là tịch ly động tác không hề có dừng lại ý tứ, đối với Diệp Tương Dương nói cũng phảng phất giống như không nghe thấy Phước Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương cảm giác Tịch Ly giờ phút này trạng thái có chút không đúng. Diệp Tương Dương nhìn Tịch Ly, có chút không xác định lại lần nữa ra tiếng. Tiểu, tiểu sư muội. Tịch Ly như cũ không có để ý tới hai người, mà ở hai người không có thấy địa phương, cái kia bị Tịch Ly thọc huyết nhục mơ hồ địa phương. Giờ phút này có một viên cùng loại kim loại màu đen cục đá đang ở không ngừng hấp thu Tịch Ly trên tay tích táp chảy xuống máu. Tịch Ly quanh thân là thường nhân nhìn không thấy hắc khí, nồng đậm hắc khi đem Tịch Ly bao vây kín mít. liền ở phượng minh Nguyệt cùng diệp tương dương muốn tiến lên xem xét tịch ly tình huống thời điểm tịch ly đột nhiên té ngã trên mặt đất hai người bị tịch ly rơi xuống đất thanh kinh ngạc một chút vội vàng tiến lên xem xét mà kia khối màu đen kim loại vật thể cũng ở trong phút chốc liền hóa thành một đạo màu đen quang tiến vào tới rồi tịch ly trong cơ thể biến mất không thấy nay không kiểm tra không quan trọng một kiểm tra lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng là tịch ly chính là hôn mê bất tỉnh không có bất luận cái gì bệnh trạng thoạt nhìn giống như là quá mệt mỏi Ngủ rồi giống nhau. Mà tịch ly thiên vu cung cũng sớm đã biến mất không thấy. Phượng Minh Nguyệt thử rất nhiều lần, nhưng là đều là giống nhau kết quả. linh 309 thiên địa huyền hoàng bảng. Diệp Tương Dương thấy vậy, không khỏi nói, sư tỷ, nàng khả năng chính là quá mệt mỏi, hơn nữa linh lực tiêu hao quá nhiều, hôn mê quá đi. Phượng Minh Nguyệt cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng là tịch ly vừa mới làm những chuyện như vậy quá khác thường, liền tính giờ phút này thân thể của nàng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tật xấu. Nàng cũng không dám đại ý huống chi là cái này từ khi tiến vào tông môn nội liền trạng hướng không ngừng sư muội, Nàng vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng Nhưng là ở không có kiểm tra ra tịch ly trong cơ thể đến tuột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân dẫn tới hôn mê phía trước Nàng vẫn là không dám đối cái này tiểu sư muội lung tung dùng dược Tịch ly chỉ cảm thấy thức hải một mảnh hắc ám, Mà cái kia kim loại vật thể trạng thái đồ vật Từ khi tiến vào tịch ly trong cơ thể sau Liền hướng về tịch ly thức hải mà đi Một đường mà đến mang theo nồng đậm tử khí, nơi đi đến, sinh cơ lui khí ép. Màu đen kim loại vật thể thập phân đắc ý, chỉ cần tiến vào này nhân loại thức hải, chiếm cứ này nhân loại thức hải, như vậy này nhân loại liền sẽ trở thành bọn họ nhất tộc tân con dối. Vừa thấy này nhân loại thực lực thiên phú liền rất không tồi, ở nhân tộc trung hẳn là cũng coi như là có thân phận người, chiếm cứ này nhân tộc thân thể, bọn họ liền có thể được đến nhiều hết mức đồ vật. Màu đen kim loại vật thể thập phân đắc ý, nhanh hơn đi tới tốc độ, Chỉ là đương hắn tới tịch ly thức hải thời điểm, còn không đợi hắn cao hứng, đã bị gắt gao đinh tại chỗ, không thể động đậy. Nó không khỏi liều mạng dây ruột, chỉ là mặc kệ nó như thế nào dây ruột đều không thay đổi được gì. Màu đen kim loại vật thể thập phân bắt cấp, dương mắt nhìn phía bốn phía, tức khác bị tịch ly thức hải đồ vật chấn trụ. Kim sắc đồ án bao vây lấy minh mông vô bờ màu đen thức hải, mà kia kim sắc đồ án như là tỏa định nó giống nhau, tản mát ra một cổ cường đại uy áp, làm nó không dám nhúc nhích nửa phần. đây là cái gì màu đen kim loại vật thể bị trước mắt sự vụ khiếp sợ không nói kia khác hẳn với thường nhân màu đen rộng lớn thức hải chính là kia thức hải chung mấy thứ đồ vật cũng làm nó sợ hãi trừ bỏ kia làm nó không thoải mái cùng sợ hãi cung ngoại còn có một viên hẳn giống một cái hắc bạch giao nhau khủng bố không rõ vật thể cùng bọn họ nhất tộc cấm hoa màu trắng mạn trâu xa hoa càng đừng nói kia làm nó liền động cũng không dám động kim sắc đồ đằng giờ phút này nó có chút hối hận vì cái gì nó muốn lựa chọn này nhân tộc ký sinh Vì cái gì lúc ấy liền không nhìn xem mặt khác hai tên nhân tộc. kia hai tên nhân tộc thiên phú cùng tu vi cũng không yếu, thậm chí thân phận khả năng cũng không thấp, nhưng là nó chính là lựa chọn tịch ly. Có lẽ là nó chính mình đối thực lực của chính mình tự tin, tin tưởng bằng vào nó thực lực của chính mình có thể chiến thắng một cái nho nhỏ tịch ly, quản tri tịch ly trên người có làm cho bọn họ nhất tộc chán ghét đồ vật. Nhưng là giờ phút này cảnh tượng nói cho nó, chẳng sợ lúc ấy nó không như vậy tự tin, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ này phó đồng ruộng. mà ở kim sắc đồ đằng trung bao vây lấy một đoàn nho nhỏ màu trắng quan đoàn đó là tịch ly thần hồn giờ phút này bị kim sắc đồ đằng hộ kín mít tịch ly phảng phất thân ở hư không ở một mảnh mênh mông sao trời trung hành tẩu nhìn không tới cuối chung quanh từng viên hành tinh đều có chính mình vận hành quỹ đạo nhưng là bọn họ tốc độ đều thập phần mau mau đến tịch ly còn không có nhìn đến bọn họ bộ dáng cũng đã biến mất không thấy lóa mắt chi gian vô số sao trời hủy diệt hành tẩu chi gian vô số sao trời ra đời Tại đây phiến trong hư không suy diễn sống hay chết, cuối cùng hội tụ thành vô số thời gian cùng không gian. Kim loại đen vật thể không ngừng cầu tha, trước mặt đồ vật thực lực quá mức cường đại, nó thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Chỉ là kim sắc đồ đằng không có cho nó cơ hội này, vô số kim sắc dâu xuất hiện, chậm rãi hút khoảng cách nó tương đối gần này kim loại đen vật thể trên người tử khí. Kim loại đen vật thể muốn dây rua, chỉ là không làm nên chuyện gì. Nó thật sự thập phần hối hận, nếu có thể cho nó một lần cơ hội. Nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này nữ tu, càng sẽ không dùng thủ đoạn mê đi cái này nữ tu muốn cắn nuốt nàng. Không. Nếu có thể chọn tới, nó nhất định sẽ không tin vào những cái đó ra hỏa nói, đi ra bọn họ tộc địa, cái kia phong ấn địa. Kim loại đen mất đi uy hiếp. Trước mắt một bạch, vô số sao trời toàn bộ biến mất không thấy. Thịch ly cảm giác thân thể có chút trầm, đột nhiên mở mắt ra. Nội tâm sát y đã phai nhạt đi xuống, thịch ly nhíu nhíu mi. Đập vào mắt chính là màu xanh non rừng màn. Tịch Ly giơ tay, ngăn trở chiếu xạ tiến vào dương quang, xem ngoài phòng cảnh tượng, hẳn là canh giờ không còn sớm. Tịch Ly từ trên giường bỏ dậy, đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng người nhìn đến Tịch Ly, tức khắc kinh hỉ gọi vào. A Ly. Tịch Ly nhìn lại, là chính mình mẫu thân Hàn Vũ. Ở Hàn Vũ nói chung, Tịch Ly biết chính mình này một ngủ liền ngủ suốt 10 ngày, nếu không phải trung gian dịch hoàn chân quân đến này vì Tịch Ly xem bệnh, xác định Tịch Ly chỉ là hôn mê, thân thể cùng thần hồn đều không có cái gì vấn đề. Bọn họ thật đúng là không dám yên tâm. Mà cho dù có dịch hoàn chân quân bảo đảm, mấy người nhìn trong lúc hôn mê nữ nhi vẫn là không khỏi lo lắng. Hiện giờ nữ nhi tỉnh lại, hai vợ chồng mới xem như thật sự yên tâm. Mà ở tịch ly hôn mê này 10 ngày chung, tu tiên giới trọng nguyên tiên minh tiểu đội cũng đã sớm nhập chú thế tục giới. Tiên minh đội ngũ tại thế tục trong giới đối mặt những cái đó không có gì tu vi thì biến giả, cơ hồ là quét ngang. Thức mau, thế tục giới những cái đó cấp thấp thì biến giả đã bị tiêu diệt thất thất bát. bát. mà tịch ly này đồng lứa chung cũng có người bởi vì một trận chiến này mà ra danh trong đó nhất số xuất chúng hẳn là vạn kiếm tông lệ nam tiêu diệp tinh giao tiêu giao môn lê tích chùa thánh phật tất phong chùa niệm phật phù già thiên cơ tông tông ngự vạn đạo tông giả thất cùng với ma môn cùng yêu tộc một ít nổi danh thiên tài bởi vì một trận chiến này bọn họ hưởng dự tu tiên giới càng là bởi vì đánh chết quá nhiều thì biến giả mà bước lên trọng nguyên tiên minh thiên địa huyền hoàng bảng trung luyện khí hoàng bảng Trung Phải biết rằng có thể bước lên thiên địa huyền hoàng bốn bảng chung nhân vật đều không phải đơn giản nhân vật. Thiên bảng đối ứng chính là nguyên anh kỳ, địa bảng đối ứng chính là kim đăng kỳ, huyền bảng đối ứng chính là trúc cơ kỳ, hoàng bảng đối ứng chính là luyện khí kỳ. Này mỗi cái bảng thượng đều chỉ có nhất định danh ngạch, càng là đến cao giai bảng đơn, danh ngạch càng là thiếu. Mà bước lên bảng đơn tu sĩ không chỉ là hưởng dự tu tiên giới, càng là sẽ có rất nhiều ưu đãi. Bởi vì này bảng riêng là trọng nguyên tu tiên giới cộng đồng thành lập thiên tài bảng. cũng là vì cộng đồng đào tạo thiên tài một cái đồ vật. Cái này Thiên địa Huyền Hoàng 4 bảng vẫn là từ viễn cổ liền di truyền xuống, giới, bởi vì lúc ấy trọng nguyên giới còn không có phân liệt đi ra ngoài, cho nên cái này bảng đơn ở trình độ nhất định thượng đại biểu trọng nguyên giới vì đào tạo thiên tài tu sĩ, cộng đồng làm ra cống hiến một cái đồ vật. Cho nên có thể bước lên bảng đơn tu sĩ, còn có thể đủ được đến tiên minh trợ cấp tài nguyên, ở trọng nguyên giới mấy đại bán đấu giá mà cũng có giảm giá 20% ưu đãi. Tịch Ly bởi vì hôn mê, Bỏ lỡ lần này thiên tài cạnh tranh, Phước Minh Nguyệt mấy người còn vì thế đáng tiếc đã lâu, rốt cuộc, tịch ly thực lực, bọn họ vài người là dõi như ban ngày. Mấy người bọn họ tuy rằng không bằng những người đó nổi danh, nhưng là cũng bởi vì lần này treo cổ thi biến giả hành động mà thu hoạch lấy không ít ích lợi tài nguyên. Mấy người nghĩ vậy, lại không thể không có chút đồng tình vị này tiểu sư muội Vị này tiểu sư muội số phận thật sự, có điểm huyền. Chương 310 cứu Thân niên vui sướng Chúc phúc đại gia tân niên các tưởng, vạn sự như ý. Hôm nay bạo càng hai vạn tự. Vì cái gì nói huyền đâu? Bởi vì nếu là nói vị này tiểu sư muội số phận không tốt, nhưng là nàng luôn là có thể gặp được người khác đều khó có thể gặp được cơ duyên, hiện thực nơi trốn cốt, sau là cực băng lưu vực. Nhưng là nếu là nói tốt đi, nay tiểu sư muội gặp được cơ duyên đều là một ít thập phần nguy hiểm cơ duyên, nói là hiện tượng nguy hiểm trọng sinh, cựu tử nhất sinh có lẽ đều là nhẹ. Nàng có thể từ này đó nguy hiểm địa phương hoặc là xuống dưới có lẽ cũng là nàng số phận, nhưng là như là hiện giờ loại này tốt sự tỉnh lại giống như lại cùng nàng vô duyên. Tịch ly cũng không có để ý này đó vinh dự, nàng tỉnh lại lúc sau, kiểm tra qua thân thể của mình, phát hiện sở hữu đồ vật đều không có thay đổi, thân thể các nơi cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, ngược lại là thần hồn chi lực lại gia tăng rồi không ít. Luôn mãi xác định thân thể của mình không có khác thường sau, tịch ly cũng không hề dối dám. hiện giờ trọng nguyên giới thi biến giả đã ở trọng nguyên tiên minh đội ngũ quét ngang hạ tiêu diệt không sai biệt lắm chỉ là bởi vì trận này biến cố tu tiên giới cùng với thế tục trong giới nhân tộc cùng với yêu tộc đều đã chịu nhất định tổn hại tuy rằng khắp nơi phản ứng kịp thời cứu trợ cũng kịp thời nhưng là cũng ngã xuống rất nhiều tu sĩ cùng phạm nhân trong đó thế tục giới nhất thảm thiết bởi vì ngay từ đầu bỏ lỡ tốt nhất cứu cấp thời gian hơn nữa thế tục giới tu sĩ thiếu đối tử khí sức chống cự nhược cho nên bị tử khí ô nhiễm phạm nhân đông đảo hiện tại đi vào thế tục giới trọng nguyên tiên minh đội ngũ đã ở xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình bởi vì một trận chiến này nhưng thật ra đem thế tục giới cùng tu tiên giới khoảng cách kéo càng gần chút thậm chí ở mấy cái đại tông môn thương lượng hạ tại thế tục giới cùng tu tiên giới giới môn chỗ còn thiết trí quản hạt mà chuyên môn phái thủ đệ tử ở quản hạt mảnh đất thay phiên trông coi coi như là tông môn hạ phát một cái nhiệm vụ để ngừa lại lần nữa phát sinh cùng loại sự tình người tu tiên tới rồi cứu viện không đội tịch ly ngồi ở nhà mình bàn ghế thượng. Sư phó hiện giờ cũng ở bên ngoài quét dọn cuối cùng thai hoàng ẩm, còn phân phó chính mình này hai ngày liền nghỉ ngơi dưỡng hảo thân thể, còn lại sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều, sợ chính mình bởi vì bỏ lỡ thiên địa huyền hoàng bảng xếp hạng mà thương tâm khổ sở. Chỉ là ở nhà ngốc ngày hôm sau, liền có người tới cửa tới. Hoàng tình nghiên nhìn ngồi ở một bên thiếu nữ, mặt mày tinh xảo như họa cả người khí chất thoát tục, không thể không nói, vị này xuất từ bọn họ thắng vũ vương triều tiên sư dung mạo khí chất là thật sự hảo. Hắn đi vào nơi này tự nhiên là đã chịu chết vương triều bệ hạ mệnh lệnh, theo lý thuyết, bọn họ sớm nên tới đánh nơi này. Bởi vì ở trước hết bắt đầu thời điểm, tu tiên giới trọng nguyên tiên minh các vị tiên sư còn chưa tới đạt phía trước, chính là bởi vì vị này tiên sư cùng mặt khác vài vị tiên sư ở nguyên nhân, bọn họ thắng vũ vương triều là tới gần mấy cái vương triều trung tổn thất nhỏ nhất một cái vương triều. Phu cận mấy cái vương triều, tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có trực tiếp bị tận diệt, diệt quốc. nhưng là bọn họ thắng vũ vương triều bởi vì có này vài vị bảo hộ ở giác bố thôn phạm vi mấy ngàn dặm đều có rất nhiều người sống sót hơn nữa sau lại còn có vài vị tiên sư chạy tới thắng vũ vương triều địa phương khác cứu viện này cũng làm cho bọn họ tổn thất càng thêm thiếu nhưng là lúc ấy bởi vì bọn họ ngốc tại vương thành phụ cận đều bị rầm rạp thi biến giả vây công bọn họ ra không được chỉ có thể chờ đợi người khác cứu viện hơn nữa giác bố thôn ở vào thắng vũ vương triều mảnh đất giáp danh nếu không phải lúc trước sự tình nào ồn ào huyên thậm chí đến nay đều không có vài người biết cái này giác bố thôn ở nơi nào bọn họ quân đội tự nhiên là vô pháp chiến thắng những cái đó không sợ sinh tử đau đớn thì biến lính giả cho nên cũng vô pháp một đường nam hạ chạy tới giác bố thôn mà chờ mặt sau trọng nguyên tiên minh đội ngũ tới lúc sau thắng vũ vương triều cơ hồ ở trong vòng vài ngày đã bị những cái đó lợi hại tiên sư cấp quét tước sạch sẽ bọn họ tự nhiên là vui vẻ hơn nữa giữa còn có đương kim bệ hạ đã từng nhất yêu thương hoàng tử bệ hạ đông lăng cảnh có này vương tử Tháng vũ vương triều tự nhiên là cảm thấy vinh hạnh vạn phần, cử quốc trên dưới, đều vì có cái này lợi hại tiên sư vương tử mà vinh hạnh tự hào. Sau đó bọn họ liền vì này đó tiên sư nhóm tổ chức một hồi đặc biệt long trọng tiếp phong yến, cử quốc cùng hoan. Sau lại, bọn họ mới nghĩ tới còn có vị này không có đến, cho nên mới phái hắn cái này lễ bộ người tới. Hoàng tình nghiên túi đầu, không dám nhìn trước mặt cái này vân đạm phong khinh tiểu tiên sư. Liên tính giờ phút này bọn họ hoàng triều vương thất có đông lăng cảnh làm hậu thuẫn. nhưng là lại nói như thế nào vị này thân phận cũng không thấp tịch ly cự tuyệt vương thất lấy đông lăng cảnh vì danh đầu mời thực rượu, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào tiện đi hoàng tỉnh nghiên sau tịch ly lấy ra một thứ nàng cũng nghe nói cái kia tiêu giao môn thẩm diệu chân quân thân truyền đệ tử lê tích cái kia hiện giờ tu tiên giới mỗi người khen ngợi khâm phục tiên tử cơ duyên vô song mạo mỹ như tiên lại còn có tâm địa thiện lương bởi vì nàng xuất hiện đã từng bị tử khí cảm nhiễm chỉ có thể đủ treo cổ tu sĩ cũng có có thể bị cứu trở về cơ hội. Bởi vì nàng đã từng được đến quá một cái cơ duyên, Tịnh Linh Thủy có thể đi trừ dơ bẩn, tinh lọc người thân thể, hơn nữa thứ này còn đối bị cảm nhiễm tử khí thi biến giả hữu dụng. Thứ này vừa xuất hiện, đã bị khắp nơi tranh đoạt, nhưng là vị kia tiên tử đem thứ này hiến cho cho luyện đan minh, cấp những cái đó đức cao vọng trọng luyện đan sư, vì nghiên cứu ra giải quyết thi biến giả đang ăn dược. Nay tự nhiên là được đến vô số tu sĩ cùng phạm nhân khen ngợi cùng kính ngưỡng, chỉ tiếp Tịnh Linh Thủy quá ít, hiện giờ có thể cứu trị người hữu hạ, chẳng sợ vô số người vô pháp được đến kia đan dược, nhưng là mọi người trong lòng vẫn là hoài cảm ơn tâm, bởi vì tên kia tiên tử đã tận lực. Hiện giờ bởi vì kia Tịnh Linh Thủy đã có rất nhiều người bị cứu, nhưng là vẫn là không đủ, cho nên Tiên Minh giờ phút này bên ngoài tuyên bố tìm kiếm tinh lọc dơ bẩn một loại linh thực linh vật, loại này vật phẩm từ xưa liền rất thiếu. Tiếp theo chính là một ít giải độc đồ vật, tuy rằng tử khí không phải độc, nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng. có thể cứu một ít người là những người này. Tịch Ly trên tay đúng là Mai Cốt vượt nội được đến cựu cấp địa nguyên quả, giải độc thánh dược. Nhận được nhà mình đệ tử tin tức, Thành Quân sắc mặt phức tạp. Ngươi có biết, ngươi thứ này liền tính cầm đi, cũng không nhất định sẽ hữu dụng. Ngược lại sẽ là một loại cực hạn lãng phí. Đệ tử biết, cũng biết nó tác dụng. Đệ tử biết, nhưng sẽ hối hận. Sẽ không. Thành Quân sở sở Tịch Ly đầu. Chỉ hy vọng như thế. chỉ mong những người đó sẽ quý trọng ngươi thiện ý, chỉ mong ngươi thiện ý có thể được đến hồi báo. Tịch Ly đứng ở rách nát trên nhà cao tầng, phía dưới là đầy đất hỗn độn, phong phất quá Tịch Ly sợi tóc. nàng nhìn cách đó không xa cao hứng phấn chấn mọi người, bọn họ trên mặt đều là thắng lợi sau cười. nàng bên thai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Tịch Ly, ngươi có biết cái gì là chiến tranh? Tịch Ly nhìn về phía người nói chuyện, đi vào nơi này chọn nguyên tiên minh vạn đạo tông đệ tử triệu viện viện. triệu viện viện nhìn cao lầu hạ cảnh vật. Cũng mặc kệ tịch ly có phải hay không muốn trả lời. Chiến tranh là thời đại tiến bộ trải qua, là tân củng cũ luân thiên, là vô số anh hùng quật khởi, là truyền kỳ. Vô số người bởi vì nó mà thanh danh chuyên xa, vô số người bởi vì nó mà thắng lợi trở về. Nhưng là, nó cũng là vô số người thê ly tử tán, không nhà để về. Là vô số vô tội người bất hạnh, là tai nạn. Có người khát vọng, chiến tranh, có người sợ hãi chiến tranh, có người ở trong chiến tranh thanh danh hạc khởi. Có người ở trong chiến tranh liều chết dãy ruột. Không có kiến thức quá chiến tranh người, có lẽ chỉ là coi như một cái chuyện xưa, mỗi khi đàm luận nó thời điểm, luôn là nói bốc nói phét, nhưng là đương lọt vào trong tầm mắt chính là mãn nhãn màu đỏ tươi, là sống hay chết, là ly biệt, là tuyệt vọng thời điểm. Có bao nhiêu người có thể bình tĩnh phong rong. Chỉ có hưởng qua thế gian khổ, mới có thể minh bạch nhân sinh ngọt đáng quý. Thích ly nhìn nàng, triệu viện viện cười cười. Nơi này đã từng là ta cố thổ, cũng là ngươi cố thổ. Ta hiện tại rất cao hứng ta có thể đứng ở chỗ này, chứng kiến đến thắng lợi, đồng thời cũng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cứu bọn họ. Chương 311 chuẩn bị. Vân Triệt nhìn đứng ở Vạn Đạo tông đội ngũ trung thiếu nữ, bất quá là mấy năm không thấy, thiếu nữ chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Nghĩ vậy hai ngày nội lời đồn, Vân Triệt ma ma sau nha Tảo người này vẫn là không có biến, có thể nói càng thêm xuẩn. Cửu cấp địa nguyên quả a, kia chính là cửu cấp địa nguyên quả. Thiên tài địa bảo trung chính là thượng bảng đồ vật, nói cho liền cấp cho lại như thế nào lại có mấy người nhớ rõ nàng hảo vân triệt còn nhớ rõ những người đó nói vạn đạo tông thiên tài đệ tử chẳng lẽ là nhìn đến nhân gia tích tiên tử cấp gia tịnh linh thủy được đến đại gia thích cũng muốn nói theo ha ha nàng đó chính là bắt chước bừa hảo đi một cái liền trọng nguyên tiên minh đều không có gia nhập càng là không có treo cổ nhiều ít thi biến giả tu sĩ cũng muốn cùng lê tích tiên tử tề danh nghe nói nàng là bởi vì bị thương cho nên mới không có tham gia a Ai biết có phải hay không thật sự, lại nói, mọi người đều không có sự tình, như thế nào liền nàng có việc. Nói không chừng chính là sợ hãi, liền tính là bị thương, kia cũng là nàng thực lực của chính mình vô dụng mà thôi. Truyền thuyết lại lợi hại, cũng đều là truyền thuyết. Có chút người A, chính là vì một ít hư danh mà giả bộ. Cửu cấp địa nguyên quả, như vậy đồ tốt, như thế nào không còn sớm một chút lấy ra tới A. Nói không chừng còn có thể nhiều cứu một ít người đâu. vân triệt không tin người nọ mấy ngày này không biết người khác đối nàng nghị luận hắn muốn nhìn xem tịch ly phản ứng nhưng là đương sự phản phất cái gì cũng không biết như cũ gợn sóng bất kinh tịch ly đương nhiên biết chỉ là không thèm để ý những cái đó dâu riêng người nàng chỉ là làm được nàng phải làm nàng không thẹn với lương tâm này liền vậy là đủ rồi đến nỗi mặt khác thị phi ở mình chê khen từ người lê tích nhìn bình tĩnh tịch ly không khỏi có chút trọt dạng nàng là có một cái không gian bên trong cũng có sung túc linh tuyển thủy Nhưng là Phược Lao nói, nếu nàng lấy ra tới quá nhiều, sẽ chỉ làm những người khác cho rằng nàng linh tuyển thủy lấy không hết dùng không cạn, đến lúc đó, nàng chẳng những không thể đủ được đến người khác kính nể cùng thưởng thức, lại còn có muốn đối mặt vô số nguy hiểm.